chương 77, v ũ độc đều đủ hai bay vạ gió chương 77, v ũ độc đều đủ hai bay vạ gió phù phù theo lại một khách sạn hộ gia đình đổ vào gian phòng của mình nam tử lộ ra hài lòng tân sắc lần này hội hợp mặc dù vội vàng nhưng là vì đạt được món đồ kia cũng chỉ có thể như vậy cũng may chính mình vừa vặn liền tại căn cứ phụ cận so với những người khác sớm đến rất nhiều lần này không chỉ có thể sớm bố trí tốt sân nhà còn có thể phòng ngừa bị những tên kia hạ độc thủ như vậy suy tư nam nhân đẩy cửa phòng ra lại lần nữa đi hướng đối diện trong một phòng khác sớm tại trước đó hắn liền sớm đem chồng coi nhà khách sạn này cổ sư giải quyết mất rồi mà còn lại những phạm nhân này dù là hảo vận tránh qua tránh né thủ đoạn của hắn cũng bất quá tốn nhiều chút công phu thôi nhẹ nhõm tựa như muốn đi rót một ly nước một dạng lại lần nữa đi hướng một cánh cửa nơi đây đã là cái cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh người chỗ đang ở chỉ cần đem nó đưa vào hôn mê vậy liền hắn có thể tiến hành b ư ớ c kế tiếp bố trí nghĩ đến đây nam tử trong lòng mừng thầm thì càng rất một phần p h ả n phất đã thấy hành động lần này thành quả ngay tại trong tay vang ngay tại nam tử đi tới trước một cánh cửa lúc một cái hiện ra xanh ngọc tay dồn sức đụng phá cánh cửa một thanh bóp lấy nam tử này phần gáy sau đó đ ô n g nhiên hắn kéo về phía sau dẫn đi qua không tốt chính mình làm sao lại bất cẩn như vậy đắc chí nam tử lập tức hai tay nâng lên dự định thôi động cổ trùng ngay tại lúc hắn vừa mới hồi thần công phu bóp lấy hắn phần gáy cánh tay đã phát ra cự lực đem hắn cả người t ú n lui lại đụng vào trong phòng từng thậm chí không đợi nam tử thấy rõ tú nhập gian phòng cùng tập kích người của mình một cái khác mang theo ngọc thạch bình thường cốt rực cánh tay liền giống như lưới dao bình thường bổ về phía cổ của hắn dưới tình thế cấp bách nam tử đành phải thôi động bảo mệnh cổ trùng da của hắn trong nháy mắt trở nên giống như cao su bình thường tính b ề n dẻo vừa bắn khắt chế chém vào hình tổn thương chỉ cần đỡ được lần này kéo vào đánh lâu dài sau nam tử có tự tin có thể bắt được、Phúc. máu tươi tựa như suối phun bình thường tràn ra nam tử đầu trực tiếp giống như là g i ọ thức ăn bình thường rơi trên mặt đất trực tiếp bị một kích chém đứt cái cổ tựa như là ống nước một dạng không ngừng phun ra máu tươi do trước đó nhị chuyển sát chiêu phong trợ ngọc đồng chỗ cải tiến mà đến tam chuyển sát chiêu thiên đồng ngọc tướng tại vốn có trên cơ sở tăng lên ngọc cốt cổ cốt tí cốt dược cổ cùng giao lực cổ sát chiều uy lực của nó cùng tốc độ vượt xa di vãng thậm chí vừa mới tử vọng vì cầu ổn còn trực tiếp ra chỉ hai trăm đạo vực ngoại đ ạ o m ấn lần này khả năng mũi c h u y ể n cổ sư miễn cương ăn đều được bị thương thúng chi nam tử này hiển nhiên cũng không phải là chính diện cận thân tắc chiến hình cổ sư tiện tay đưa trên cánh tay máu tươi bung đi sau đó tử vọng lập tức phụ thân đem nam tử thi thể lôi vào trong phòng của mình một bàn tay đặt tại đối phương trên bụng không đến trong chốc lát liền đều thôn phệ cùng cầm xuống làm xong đây hết t h ả sau t ừ vọng cũng không có nhàn rỗi mà là nhanh chóng liếc nhìn người này thi thể tìm kiếm lấy thân phận đối phương manh mối sau một lát t ừ vọng đưa tay thúc giục một cái thủy m ạ c cổ đem trên mặt đất cùng b á c h tường vết máu cho tắm sạch sẽ lại lấy minh h ỏ a cổ đem huyết thủy đốt sạch sẽ thân phận của nam từ này t ừ vọng tại một trận điều tra sau đại khái có hiểu biết người này là một tên ma đạo cổ sư tu vi chính là tứ chuyển sơ giai phóng nhãn rất nhiều ma đạo cổ sư bên trong đã xem như không sai tồn tại được xưng là ngũ độc chết một trong cái này ngũ độc chết là năm vị ma đạo cổ sư nói đến cái này năm vị ma đạo cổ sư tồn tại cũng là có chỗ nguồn gốc đã từng có một vị ngũ c h u y ể n ma đạo cổ sư tự xưng ngũ độc hành giả một tay độc đạo cổ trùng kỳ dị khó lường mà tại thân trước khi chết hắn đem tự thân c h u y ể n thừa phân làm năm phần phân tán tại nam cương bên trong bởi vì năm phần c h u y ể n thừa khoảng cách tương đương phân tán dẫn đến thu hoạch người c h u y ể n thừa cũng không có nhau bất quá bởi vì bắt nguồn từ một thể dẫn đến năm vị ma đạo cổ sư thủ đoạn cũng có được chỗ tương tự mà theo thời gian trôi qua năm người truyền thừa tồn tại cũng bị nô ra bởi vì theo một ý nghĩa nào đó sư xuất đồng môn năm người thời gian dần qua được gọi chung là ngũ độc chết mà cái này năm vị ma đạo cổ sư giống như hồ có quỷ dị ăn ý từ trước tới giờ không qua can thiệp lẫn nhau sự tích cũng không hỗ trợ cũng không cái dày có một loại nước giếng không phạm nước sông cảm giác nhưng mà loại tình huống này thẳng đến gần nhất xuất hiện biến hóa ngũ độc chết bọn họ tựa hồ vì đồ vật nào đó dự định liên thủ đoạn đi vật này thông qua được trong truyền thừa trung thủ đoạn tiến hành thông tin sau năm người đều quyết định liên thủ hợp tác mà cụ thể địa điểm chính là tuyển tại khách sạn này hội hợp mà bị từ võng chém giết nam từ này thân phận thì là ngũ độc chết một trong vị tức tử nhìn xem trong tay vị tức tử trên thi thể tìm ra cổ trùng cùng mấy tấm đại biểu cho người này vơ vét đến không c h ọ n vẹn cổ phương cùng một chút ngũ độc hành giả truyền thừa từ vọng lại là tương đương bất đắc dĩ tình huống dưới mắt hoàn toàn chính là thai bay vạ gió từ vọng chẳng qua là vừa v ậ n ở tại ngũ độc chết nhiều chọn chúng căn cứ vừa v ậ n tại vị tức tử lựa chọn hành động hôm nay và ở chỉ thế thôi bất quá từ vọng cũng sẽ không cảm thấy nếu là mình vừa mới không động thủ liền có thể chỉ lo thân mình ma đạo cổ sư tập tính không có khả năng bỏ mặc cái gọi là bình an vô sự phát sinh mà lại tại thu hoạch đến vị tức tử cổ trùng sau tư vọng cũng hiểu biết mục đích của đối phương là như thế nào vị tức tử đạt được ngũ độc hành giả cổ trùng chính là có thể bài tiết ra một loại quỷ dị độc tố cổ trùng cùng người này ngoại hiệu một dạng liền cứ gọi vị tức tử cái này cổ bài tiết ra độc vô sắc vô vị hạ độc thời điểm thậm chí không có độc tính mà là khi độc thu hút nhân thể sau theo người hạ độc ý nghĩ những cái kia bị người hạ độc thể nội mới có thể biến hóa ra nhiều loại khác biệt độc tính mà khách sạn tình huống chính là một loại hôn mê chi độc tư vọng lật bàn tay một cái hai cái cổ trùng liền xuất hiện ở tư vọng trong tay trong đó một cái giống như b ỏ hung bình thường thường thường không có gì l ạ cổ trùng liền xuất hiện ở trên tay cái này cổ mặc dù nhìn qua phổ thông nhưng là trên thực tế là một cái tương đương hy hữu phạm vi lớn che đậy hình cổ trùng tên là không đáng chú ý chính là cái này cổ làm cho cả trong khách sạn phát sinh sự tình đều không có bị người chỗ chú ý tới mà đổi thành một cái cổ trùng chính là một loại liên lạc cổ trùng tên là ngũ độc thông nắm giữ cái này cổ liền có thể lẫn nhau liên lạc mặt khác năm cái ngũ độc thông cổ người sở hữu đồng thời có thể cảm giác được đối phương phải trăng tại phụ cận cùng đại khái vị trí hai cái cổ trùng tại mậu tình tiên cổ uy năng phía dưới đã bị t ử vọng luyện hóa chỉ cần t ử vọng một cái ý niệm trong đầu khách sạn này bên trong người hôn mê liền sẽ tỉnh lại không đáng chú ý cổ cũng có thể trực tiếp giải trừ khôi phục bình thường sau đó t ử vọng chỉ cần lập tức rời đi nơi đây đi suốt đêm hướng giả ra trụ sở chính là nhưng mà tình huống dưới mắt lại làm cho t ử vọng lại lần nữa bị t h a i bày b à gió bởi vì tại luyện hóa ngũ độc thông cổ sau t ử vọng cảm giác được có chừng bốn cái đồng dạng nắm giữ lấy n ũ độc thông cổ người ngay tại khách sạn phụ cận đồng thời cũng đang đến gần nơi đây quả như là vốn muốn một thất nhẹ hai họa tự tìm đến chương bảy mươi tám lôi lệ phong hành tình thế bức bách chương bảy mươi tám lôi lệ phong hành tình thế bức bách bên ngoài khách sạn bốn vị ma đạo cổ sư hội tụ tại cửa ra vào bốn người hình tượng khác nhau một thân tu vi đều tại t ứ c h u y ể n trên t h giới chính là ngũ độc chết thành viên khác nếu là tính cả vừa mới bị tử vọng xử lý nam từ kia ngũ độc chết tể tụ nơi này tới quá nhanh tử vọng m à y nhắc lại tình huống dưới mắt quá mức t r ù n g hợp tử vọng vừa mới giết vị tức tử trước sau bất quá nửa chun t r à thời gian mặt khác bốn vị ngũ độc chết liền tể tụ nơi này rất khó không cho rằng là bởi vì cái gì đặc biệt nguyên nhân dưới mắt tình huống hoặc là mình bị đ ể mắt tới hoặc là vị tức tử bị đ ể mắt tới cuối cùng mới là trùng hợp nguyên nhân còn nếu là muốn thoát thân vậy liền c ầ n tại bốn cái tứ chuyển cổ sư dưới mắt rời đi mặc dù tử vọng cũng không e ngại cùng đơn nhất tứ chuyển cổ sư chiến đấu thậm chí tại vừa mới tập kích bất ngờ tình huống dưới tử vọng còn cơ h ộ i là đánh g i ế trong t c h ư ớ c mắt một vị tứ chuyển cổ sư nhưng là tình huống dưới mắt là trước mắt có trọn vẹn bốn vị tứ chuyển cổ sư mà lại ngũ độc chết thành danh chính là dựa vào là độc ổ vô luận là chính diện giao phong cũng hoặc là là thoát đi bị hạ độc khả năng đều cao ha <cười> chúng ta sư xuất đầu môn ngươi đ ế n sớm một bước không ra chào hỏi sao một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón âm thanh nam nhân mang theo t h u c ạ c h mở miệng hướng lầu hai từ vọng gian phòng h ồ rõ ràng người này thanh em rất lớn nhưng là ngoài khách sạn người cũng không phát giác đại khái cũng là dùng lẩn nấp tự thân cổ trùng s ơ nói không sai ngươi đến sớm lâu như vậy hiện tại chúng ta đều đến giải quyết xong không đến chẳng lẽ tại hạ cái gì hát thủ đi người nói chuyện là một cái âm trầm nam tử nhỏ g ầ y còn lưng hai mắt lõm ha ha ta ngửi thấy máu hương bị a vị ngươi sẽ không phải là xử lý một cái nho nhỏ khách sạn cổ sư đều bị thương đi nói đến đây câu nói chính là một cái lao thái bà tóc trắng thơ trên mặt làn da đều nông rộng rủ xuống các vị làm gì như vậy sáng dựng bước người có lẽ vị huynh chỉ là đang đánh c h ợ p mắt đâu cuối cùng mở miệng chính là một vị nam tử trẻ tuổi bất quá trên mặt lại phát họa lấy son phấn tràn d u n g mang theo một chút yêu diễm bốn người lời nói nói xong liền lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ngũ độc chết mặc dù đều là ngũ độc hành giả người thừa kế nhưng là trên thực tế trước lúc này đều ăn ý không có lẫn nhau gặp mặt qua tình huống dưới mắt nhìn như là bốn người bọn họ t ề tụ cường thế muốn cho vị tức tử ra mặt nhưng lại không phải là không lo lắng chưa từng gặp mặt vị tức tử không biết sâu cạn hạ độc thủ đâu các vị có chút gấp ngay tại bốn người không mỏ ra sâu cạn thời điểm một vị nam tử đẩy ra lầu hai một cánh cửa sổ sau đó một bước nhảy ra rơi vào bốn người trước mặt người này dung mạo nhìn qua cùng ngũ độc chết một trong vị tức tử không có sai biệt mà trên khuôn mặt còn mang theo một mạch máu chính là dựa vào cổ trùng c h â u ngụy trang tử vọng ha ha vị động tác thế nhưng là có chút chậm một cái nho nhỏ khách sạn cổ sư đều muốn phế như vậy công phu sao lao thái lại lần nữa âm trầm mở miệng lộ ra đầy miệng đã cơ hồ rơi sạch r ă n g mà đối mặt lời này từ vọng ngược lại là n ế t miệng trực tiếp trừng mắt về phía lao thái ha ha có lẽ không chỉ là phế đi công phu mà là bị khách sạn này cổ sư cho trực tiếp phản s á t hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi chính là giết vị tức tử cổ sư đâu câu trả lời này hài lòng không lời này vừa nói ra v ũ độc chết cũng hơi trầm m ặ t một cái trước mắt sau đó vị k i a mặt mũi tràn đầy râu vai nón nam cổ sư chủ động mở miệng nói nếu như vị tức tử có thể bị như vậy bất động thanh sát giết vậy chúng ta tự nhiên không cùng nó hợp tác tất yếu đạo lý đồng d ạ n nếu là có người có thể như vậy bất động thanh sắc giết chết vị tức tử còn trong nháy mắt cướp đi luyện hóa hắn toàn bộ cổ trùng như vậy người này so v ị tức tử càng đáng giá hợp tác phát họa lấy son phấn trang nam tử nối liền một câu À, như vậy nếu là khách mong muốn như vậy ta cái này trước một bước tới tự nhiên cũng muốn tận tình địa chủ hữu nghị từ vọng giơ tay lên hướng sau lưng b a i xuống làm ra một cái mời đến tư thế bốn vị ngũ độc chết nhìn nhau một chút liền cùng nhau đi vào trong khách sạn trong khách sạn đại s ả n h chủ tọa năm vị cổ sư phân biệt ngồi tại bàn tròn nằm cái s ừ n bên trên rằng co lẫn nhau năm người này phân biệt hẳn là mặt mũi tràn đầy râu vai nón nhìn như thô kệch sở tức tử âm chầm gầy còm lưng q u ò n người tức tử giống như lão thái thái bình thường xem tức tử hóa thành son phấn trang nghe tức tử cuối cùng chính là ngụy trang thành vị tức tử tử vọng năm người mặc dù kế thừa cùng một cổ sư truyền thừa nhưng lại riêng phần mình tâm hoài quỷ thai lẫn nhau không tín nhiệm tăng thêm tử vọng vừa mới cái kia n h á o trò nhức lên càng đem năm người này quan hệ cho làm trò càng thêm xa cách tử vọng ngay từ đầu liền trực tiếp dùng nửa uy hiếp nửa đùa nửa thật hình thức nói thẳng ra chính mình có lẽ không phải vị t ứ tử nhưng hết lần này tới lần khác năm quan hệ vốn cũng không quen tăng thêm chính như trước đó nghe tức tử nói tới nếu là thật sự có một cái có thể nhanh như vậy giết chết một cái tứ chuyển cổ sư đồng thời còn có thể cấp tốc luyện hóa đối phương c ổ trùng cho mình dùng người đồng thời người này còn chính diện cùng ngươi giao lưu đồng thời không có tỏ vẻ ra là ác ý vậy vì sao phải thiêu phá tầng quan hệ này đâu các vị làm chứng mắt không có kết quả sẽ chỉ thắt t h ấ t lương cơ lần này ngược lại là từ vọng mở miệng trước tại không biết kỹ càng tình báo tình hôn giới chủ động dẫn xuất chủ đề ngược lại có thể chuyển di lực chú ý đồng thời đạt được tình báo t ừ vọng vừa mở miệng đưa ra đề tài một bên vẫy vây tay thôi động lên vị tức từ cổ l ạ g yên cải biến mấy tên khách sạn tiểu nhị thể nội độc tố từ mê man biến thành khống chế thân thể mà cái kia mấy tên tiểu nhị trong nháy mắt chống lên thân thể cứng ngắc giống như cương thi bình thường cầm lên vài bầu rượu đi tới năm người bên người phân biệt cho nó rót một chén rượu nếu là lo lắng ta hạ động cái kia đều có thể không uống t ừ vọng vừa nói một bên cầm lên bên người vừa mới ngược lại tốt chén rượu uống một hơi cạn sạch như vậy hành vi một là bắt lấy quyền chủ động thứ hai là hướng những người k h á c hiện ra mình quả thật có thể k h ô n g chế v ị tức tử cổ trùng mà không phải phô trương t h à n h thế ha ha s ắ c thực lo lắng à tất cả mọi người là thu h à n h giả truyền thừa động vật làm sao có thể không lo lắng m ở miệng nói tiếp chính là thân hình nhỏ g ầ y người tức tử hắn mặc dù nói như thế nhưng là ngược lại cầm ly rượu lên miệng nhỏ uống đứng lên lo lắng về lo lắng nhưng là nếu là lợi ích đủ lớn điểm ấy cùng động vật hợp tác phong hiểm vẫn là có thể ném xó nghe tức tử cũng cầm ly rượu lên giống như con hát bình thường lấy tay á o che mặt làm ra uống rượu tư thái tại cầm tới cái kia cổ trước hợp tác xuất lực cầm tới cái tia cổ sau nếu là có thể chia đều lợi ích liền chia đều nếu là không có khả năng tự nhiên là nhìn bản sự mặt mũi nhăn meo xem tức tử cũng gật đầu cười cười dội ra ngón tay khô héo tại trong chén rượu một chút sau đó đem ngón tay vươn vào trong miệng liếm liếm ha ha đúng vậy à chỉ cần có thể cầm tới cái tia cổ cùng độc vật hợp tác lại có làm sao đâu đây chính là cả thế gian hiếm thấy ngũ chuyển số phận cổ chúng a chương bảy mươi chín nghe tin lập tức hành động k p thế mà đi chương bảy mươi chín nghe tin lập tức hành động kẹp thế mà đi theo chủ đề tiếp tục ngũ độc chết ở giữa giao lưu cũng thời gian dần qua nhiều hơn nguyên lai、like、ngũ độc vết thương vị nhưng đều kế thừa ngũ độc hành giả truyền thừa nhưng là mỗi b ả n trong truyền thừa đều bị ngũ độc hành giả lưu lại một tin tức đó chính là trừ ngũ độc truyền thừa bên ngoài ngũ độc hành giả còn để lại một phần hạch tâm truyền thừa trong đó lưu lại ngũ độc hành giả vị này ngũ truyền đ ỉ n h phong cổ sư suốt đời truyền thừa nhưng là cũng giống như ma đạo cổ sư ác thú vị một dạng mỗi bạn trong truyền thừa cũng chỉ là nâng lên hạch tâm truyền thừa tồn tại nhưng căn bản không có nói qua phần truyền thừa kia đến cùng ở nơi nào muốn thế nào cấm tới cũng chính bởi vì vậy ngũ độc vết thương tuy nhưng đạt được ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong ngũ độc hành giả truyền thừa nhưng là mỗi cái cũng chỉ là dừng bước tại tứ chuyển chậm chạp tìm không thấy tiến thêm một bước con đường năm người đều tìm qua các loại phương pháp ý đồ tìm tới ngũ độc hành giả phần kia hạch tâm truyền thừa nhưng là kết quả của nó đều không ngoại lệ chính là thất bại kết thúc mà thẳng đến gần nhất ngũ độc chết bên trong văn tức tử tại một lần trong n g o à i ý muốn nghe được cái k i a cổ tồn tại tục truyền văn cái k i a cổ cổ phương từng là năm đó cự dương tiên tôn tại thành tiên trước đó sáng tạo mà ra vốn cho rằng sớm đã thất truyền chưa từng nghĩ đương kim lại có hoàn trình của c h n g như thế sơ tức tử nói ra nơi đây cảm xúc rõ ràng kích động một chút trên khuôn mặt dâu quai nón đều run lên theo ghi chép cái này cổ có thể để nhân tâm muốn được chuyện suy nghĩ trong lòng đồ v ậ t dễ như t r ở bàn tay thậm chí ngay cả trong truyền thuyết tiên cổ cũng có thể tiếp để nó chạm đến thân hình nhỏ gây n g ư ờ i tức tử cùng lao thái bà xem tức tử trước sau ngôn ngữ trong mắt tràn đầy đối với mục tiêu tham lam cùng khát vọng nếu là có thể cầm tới cái này cổ đừng nói mũ độc hành giả truyền thừa dù l à tiến thêm một bước đụng vào tiên vị đều là khả năng nhưng mà chỉ có tử vọng giờ phút này nội tâm cùng não hải không gì sánh được lộn xộn không chịu nổi bởi vì chỉ là ngũ độc chết nói tới những vật tia liền đầy đủ để t ử vọng hoảng sợ ngũ độc chết trong miệng xa cầu ngược lại là t ử vọng tránh không kịp tồn tại cự dương tiên tôn làm cựu c h u y ể n tôn giả lưu lại đồ vật tất nhiên kỳ dị vô tận mà số phận cũng chính là cổ giới kỳ lạ nhất lưu phái một trong nhưng mà nhìn qua nguyên tắc t ử vọng thế nhưng là biết cự dương tiên tôn thế nhưng là căn bản liền không có đều chết hết nguyên tắc bên trong cự dương tiên tôn có thể tính là sớm nhất lộ ra một góc của băng sơn cựu truyền tôn giả nó thủ bút cùng bố trí có thể nói ông vĩ tám mươi tám sừng chân dương lâu lũng đoạn bắc nguyên tài nguyên huyết h mỗi một kiện đều là tuyệt đối đại thủ bút mà để t ử vọng nhất cảnh giác chính là tự dương tiên tôn trình độ nào đó xem như không thích nhất thiên ngoại chi ma cựu truyền tôn giả hết lần này tới lần khác hắn lưu lại bố trí lại là trên mặt nội trừ thiên đình bên ngoài lớn nhất số phận lại quá mức thần bí khó lường có trời mới biết đối phương lúc nào sẽ để mắt tới t ử vọng mà dưới loại tình huống này t ử vọng vừa mới rời đi xâm h ả i lâm không lâu mới vừa tới đến giả gia phương thị liền trùng hợp gặp được một cái tự dương tiên tôn đã từng sáng tạo vô cùng thần kỳ thậm chí có thể mượn nhờ vi năng lưu đồ tiên cổ vũ truyển số phận cổ trùng cái này đã không có khả năng xem như câu cá đơn giản chính là lưỡi câu thẳng a so với những cái kia chỉ có thể dựa vào chính mình huyễn tưởng thế gian cổ sư thử vọng muốn càng rõ ràng hơn tiên p h ạ m có khác dựa vào ngũ c h u y ể n cổ trùng liền có thể mưu cầu tiên cổ loại thuyết pháp này thật là quá mức một người tình huống dưới mắt ngũ độc chết cơ hồ đều đối với cái kia ngũ c h u y ể n số phận cổ trùng thèm nhỏ rãi đồng thời đã sớm chuẩn bị xong liên thủ mưu như đồ nhưng là từ vọng lại chỉ muốn muốn ly khai nhưng mà tình huống dưới mắt tựa như là một đám chuẩn bị cấp ngân hàng thổ phỉ đã ngay cả mặt nạ đều mang lên trên ngươi đột nhiên nhấc tay nói ai nha ta không mất ướt không váy dầy các ngươi ta, đi, ta đi. căn bản không có khả năng bình an vô sự rời đi tình huống dưới mắt muốn rời khỏi chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần hành động này là văn châu nghe được tin tức nhưng là tựa hồ cũng không thể cam đoan lần này người hạ thủ chỉ có chúng ta t ừ vọng có chút lung lay chén rượu trong tay mà văn tức tử nghe được bên trong cười một tiếng ha ha vị huynh cẩn thận đúng là chuyện tốt nhưng là tu hành vốn là lấy tranh làm chủ nếu là bởi vì một chút phong hiểm liền không tranh không đoạn sao là ngày nổi danh nói như thế văn tức tử phất ống tay n á một cái không gì sánh được nói quá quyết đạo nếu là các vị thật lo lắng lần hành động này liền do văn m ộ xung phong nếu là phong hiểm quá cao các vị có thể tự thối lui ha ha nói hay l ắ m a tu hành vốn là một cái chữ tranh lao thái bà ta sống t u ổ i đã cao cũng nghĩ lại cả một thanh đâu xem tức tử cười lộ ra đầy miệng rắn g nát mà người tức tử cùng sở tức tử cũng gật đầu phụ h o a như vậy tình huống ngược lại là đối với tử vọng tới nói không tốt lắm đưa ra chất vấn vốn là một loại lòng tin không đủ biểu hiện tại đối mặt lẫn nhau không biết sâu cạn mặt người trước lòng tin không đủ theo một ý nghĩa nào đó liền đại biểu cho lực lượng không đủ mà lực lượng không đủ đó chính là thực lực cùng sức cạnh tranh không đủ đấu tranh bên trong rõ ràng đ i ề u kém một phương thế nhưng là dễ dàng nhất bị cái thứ nhất đá ra khỏi cục t ừ vọng bất động thanh sắc lần nữa mở miệng nói nếu các vị kiên quyết như thế ta tự nhiên cũng không sợ vậy liền chỉ chờ cái k i a cổ xuất hiện liền riêng phần mình xuất thủ chính là t ừ vọng lời nói là vì biểu thị nếu cái k i a cổ còn chưa xuất hiện vậy liền riêng phần mình trở về tu trình mà chính mình cũng tốt tại ngũ độc chết sau khi tách ra nắm lấy cơ hội rời đi nhưng mà t ừ vọng lời vừa nói ra văn tức tử đột nhiên nợ nụ cười đồng thời nâng lên hai tay vô nhẹ nhẹ buồn cho trường vị minh lời nói thật là đây không phải đúng dịp sao chọn n à y không bằng đụng ngày văn dù cho nói tới một nửa bên ngoài khách sạn đột nhiên xuất hiện ồn ào thanh âm l h mắt nhìn lại bên ngoài khách sạn trong phường thị có đại lượng bình dân thậm chí cả đê d i a i cổ sư đều trong nháy mắt miệng s ù i b ậ t mép ngã xuống đất run r à y không thôi vừa vặn cái kia cổ ngay tại vừa mới đến nữa n h a văn mộ đã tiểu thi một tay không biết các vị kế tiếp là không theo vào văn tức tử làm kế hoạch người đề xuất ngay từ đầu liền đem thời gian coi là tốt ngũ độc chết tụ hợp thời gian liền vừa vặn kẹt tại hành động bắt đầu trước đó không lâu mà văn tức tử chủ động mở ra thương thứ nhất dưới mắt t ì n u ố n g vô luận ngũ độc chết có người hay không muốn rời đi. chiến đấu chủ động bị bước lên tình huống d ư ớ i cũng chỉ có thể trước lựa chọn xuất thủ trong phường thị tình huống mới vừa vẫn xuất hiện không đến mấy tức thời gian liền có mấy vị tam chuyển cổ sư lập tức hành động đứng lên tra xét trong phường thị phát sinh sự tình nguyên nhân thai họa ở nơi nào mà như vậy cẩn thận điều tra tình huống d ư ớ i tự vọng một đoàn người chỗ khách sạn tựa như là giữa ban ngày tận lực che mặt che mặt một dạng trói mắt văn tức tử tử vừa mới bắt đầu liền định đem ngũ độc chết toàn bộ lôi xuống nước bất quá cho dù như vậy m ặ khác ngũ độc chết ngược lại không có quá nhiều tâm tính phẫn nộ vốn là đều là ma đạo cổ sư cũng đã sớm biết cũng chuẩn bị xong lẫn nhau tình vắn điểm ấy hành vi bất quá là món ăn khai vị thôi văn tức tử thản nhiên nhìn xem ngoài khách sạn nhanh chóng gọn tới những cái kia trụ sở cổ sư con mắt bên cạnh lường tử vọng một chút ha ha vị huynh không biết trước ngươi nói tới muốn tận tình địa chủ hữu nghị còn chắc chắn chương tám mươi bú độc lấy mạng các hiện thủ đoạn chương tám mươi bú độc lấy mạng các hiện thủ đoạn ha ha vị huynh không biết trước ngươi nói tới muốn tận tình địa chủ hữu nghị còn chắc chắn văn tức tử ngữ khí dương dương tự gáp phản phất nói chuyện phiếm bình thường nói chuyện với nhau nhưng mà nó mục đích lại là vì bức tử vọng xuất thủ cử động lần này đã là thuận thế mà làm cũng là tận lực nhằm vào lại từ vọng vai trò vị tức tử trên thân cuối cùng vẫn là có điểm đáng ngờ dưới mắt hành vi cũng là một cái nước c ơ đầu nếu là ngươi thật muốn hợp tác vậy liền hiện tại độc thủ biểu thị một chút thành ý hiển nhiên mặt khác ngũ độc chết cũng nghĩ như vậy đều là một bộ đối xử lệnh nhạt đối đã khoanh tay đứng nhìn thái độ thậm chí đều âm thầm quyết định nếu là người này tận lực kéo dài liền trực tiếp động thủ cầm xuống mà đối mặt với phóng tới nơi đây phường thị cổ sư từ vọng chỉ là thoáng khoát tay chặn lại sau một khắc bên trong khách sạn tất cả mọi người khách ở cũng tốt nhân viên cửa hàng cũng được đều nhao nhao tựa như nhận được kích thích bình thường đồng thời hướng ngoài khách sạn liền xông ra、ngoài. tiến về nơi đây phường thị cổ sư bọn họ sau khi nhìn thấy màn này đều cảm nhận được một chút vẻ n g h i hoặc trước mắt những n à y người chạy ra bất quá chỉ là một chút phạm nhân mà thôi cho dù tập thể bị thao túng thì như thế nào căn bản không có khả năng đối với tam chuyện cổ sư tạo thành tổn thương gì bất quá tu hành đến tam chuyện cơ bản cẩn thận hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải có những n à y cổ sư bọn họ nhao nhao tế ra công kích từ xa phát thủ đoạn đem những cái kia lao ra khách sạn phạm nhân một cái tiếp một cái đánh chết mắt thấy những khách sạn kia lao ra phạm nhân sẽ chết hết n ũ độc chết bọn họ bao nhiêu đều có chút tâm tình chập trờn cũng chính i là tại lúc này từ vọng thôi động lên bị tức tử cổ những cái kia ngã trên mặt đất thân thể tựa như là súng khí khí cầu một dạng cấp tốc bành trướng sau đó phun ra màu xanh lá t r g khí lần này biến hóa chính là v ị tức tử cổ chuyển hóa ra một loại độc tố công hiệu quả chính là như trên biểu hiện có thể cho chúng độc người chết thân thể phun ra kịch độc trương khí loại độc tố này đã coi như là vị tức tử cổ bên trong lực sát thương lớn nhất mấy loại độc tố hiện nhiên vị tức tử lấy được c h u y ề n thừa cũng không am hiểu chính diện tác chiến bất quá cho dù như vậy những vưởng thị kia cổ sư bọn họ phần lớn cũng bị phun ra trở tay không kịp màu xanh lá trướng khí h u n đến những cái kia cổ sư đầu góc t r ò n váng có chút thực lực nhỏ yếu hoặc là vận khí không tốt bị phun ra một mặt đã khỏe miệng bắt đầu chảy b à o mép một chút không coi là gì thủ đ o n h ỏ liền không lại đều xấu t ừ vọng cho thấy phần này thủ đoạn sau liền lui về sau nửa bước ý tứ đã rất rõ ràng ta đã hiện ra ra thủ đoạn sau đó đến lượt các ngươi xuất thủ phô trương rất lớn không lỗi thời hiệu kém một chút mặt mũi tràn đầy râu vai nón sở tức tử thuận miệng phê bình sau đó giơ tay lên hướng phía trước mặt ngón tay h ơ i gậy sau một khắc mấy vị kia bị trướng khí nghiêm trọng quấy nhiêu cổ sư toàn thân đã c h ấ n sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất không có sinh cơ nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện vừa mới s ở tức tử trong tay bắn ra một chút so kim may còn mỏng manh hơn mặc trầm cái mới nhìn qua này cao lớn thô c ậ nam nhân am hiểu lại là ám khí thủ đoạn hiệu suất là có bất quá không đủ số số lượng a g ầ y còn người tức tử âm s i ê u s i ê u cười vài tiếng lấy ra một cái c â y q u ạ t hướng phía trước mặt b ỗ chỉ là thời gian qua một lát những cái kia vừa mới chuẩn bị tiếp tục hành động cổ sư liền hai chân như nôn h ra ngã xuống trướng khí bên trong chỉ có hai ba từng cái tu vi cao nhất cổ sư còn có điều hành động bất quá cũng không có lựa chọn tiếp tục tiến công mà là quay người muốn chạy trốn nói đùa cái gì bọn hắn đại đa số vốn là bị giả ra thuê mà đến cổ sư nhiệm vụ là giữ gìn phường thị an toàn mà tình huống dưới mắt mệnh của mình đều muốn không có còn quản những này xuống mực khắc lao thái bà xem tức tử đi lên trước trong miệng n i ệ m n i ệ m lại nhại một bộ khiêu đại thần bình thường dán g vẻ đi theo xem tức tử đột nhiên vừa gọi ngón tay khô heo hướng phía trước dùng sức một chỉ mấy cái kia muốn chạy trốn cổ sư cũng nao nao ngã xuống nhưng mà nhìn thấy một màn này mặt khác ngũ độc chết ngược lại mang tới một chút xem thường cái này diễn cũng thật là giả mặc dù đoàn người trên cơ bản đều sẽ dùng một chút biểu hiện đến che lấp chính mình chân chính cổ trùng thủ đoạn nhưng là xem tức tử một bộ này khó tránh khỏi có chút quá mức sốc nổi bất quá sốc nổi về sốc nổi tàng truyết về tàng truyết cái này n á o trò cũng làm cho ngũ độc chết bọn họ càng hiểu hơn lẫn nhau vô luận là thủ đoạn hay là thực lực đều sẽ có một cái hơi ước định cùng ấn tượng dù nói thế nào ngũ độc chết đều là s ô n g sáo đã lâu ma đạo cổ sư bây giờ năm người liên thủ tứ chuyển bên trong khó có không cần tránh né mũi nhọn tồn tại cho dù là ngũ chuyển cũng chưa chắc có thể lông tóc không hao tổn tới giao thủ các vị thủ đoạn như vậy săn trói văn mộ thực sự bội phục văn dù cho giống như con hát bình thường vỗ tay bảo hay sau đó lại đột nhiên biến sắc nghiêm túc mở miệng nói bất quá các vị cũng cần chuẩn bị một chút tốt nhất đợi chút nữa đuổi theo văn mộ không phải vậy có thể hay không cầm tới cái kia cổ không nói cũng đừng ở cái kia trước đó liền làm bị thương tính mạng của mình lời nói vừa mới rơi xuống vài tiếng tiếng x é gió liền từ nơi xa chuyển đến mấy cái thân mang đồng dạng loại hình phục sức cổ sư ngay tại cực t ố c hướng nơi này chạy đến những n à y cổ sư vô luận là cho thấy trình độ vẫn là một thân khí thế cùng tu bi đều hoàn tiên không có cổ tiên cùng v cổ tiên truyền thừa thế lực mới có tư cách xưng là siêu cấp thế lực tại cổ giới tiên phàm có khác thực sự quá lớn cơ hội là căn bản sinh mệnh cấp độ khác biệt mà xem như siêu cấp thế lực thiết ra vẫn luôn là nam cương ma đạo cổ sư trên đầu một toàn đùi lớn cho dù là sông sáo đã lâu ngũ độc chết bọn họ khi nhìn đến thiết gia cổ sư s a u đều mặt lộ vẻ kinh hãi trong nháy mắt liền manh động thái o ý các vị không cần khẩn trương như vậy vào thời khắc này văn tức tử lại mở miệng lời nói thiết gia cổ sư chạy đến nơi này trên thực tế đối với chúng ta tới nói chính là chuyện tốt văn tức tử vừa nói một bên đưa tay chỉ hướng phường thị bên ngoài lộ ra vẻ mỉm cười theo ta được biết những n à y thiết gia cổ sư vốn nên là đang bảo vệ cái kia cổ an toàn nhưng mà chúng ta vừa mới tạo thành rối loạn đem bọn hắn dẫn tới chính nói rõ giờ phút này cái kia cổ chung quanh phòng thủ giảm bớt vừa nói văn tức tử một bên mở rộng bước chân dẫn đầu hướng một chỗ phương hướng đi đến cho nên các vị là nên nắm chặt thời gian chương 81, t ậ p kích thương đặc o hổ ai cũng có âm mưu chương t á ư ơ i mốt tập kích thương đặc o hổ ai cũng có âm mưu nam cường thập vạn đại sơn liên tiếp mà thương đội muốn tiến về đến mục đích tự nhiên là phải không ngừng vượt qua đường núi vô luận là đối với trong thương đội người hay là xe hàng đều là cực lớn t h ả o nghiệm thập vạn đại sơn chỗ sâu quá mức hoang tàn vắng vẻ cùng ít ai lui tới tự nhiên cũng là ma đạo tặc tử dễ dàng lẫn hiện địa phương nam cương hàng năm đều có không biết bao nhiều thương đội bị ma đạo cổ sư cho ăn sống nuốt tươi ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại mà dưới loại tình huống này hộ vệ thương đội cổ sư cùng đổi bắt ma đạo cổ sư chính đạo cổ sư tự nhiên liền nhất là được người tôn trọng mà nam cương chính đạo khôi thủ chính là truyền thừa mấy ngàn năm thiết gia cho tới nay thiết gia đều là nam cương đả kích ma đạo cổ sư nhất là tích cực thế lực trong gia tộc kia c h ấ n ma tháp bên trong không biết nuốt bao nhiêu ma đạo cổ sư ở trong đó mà thiết gia cổ sư càng là một mực phấn đấu tại nam cương phục ma tuyến đầu nửa nén hưng ơ trước phường thị bên ngoài vài dăm chỗ một đội cực đại quẩn quận thương đội ngay tại trầm dãi hướng phường thị tới gần chuẩn bị tiếp tục lệ cũng đủ hàng cùng nói đây là một cái thương đội chẳng nói đây là một cái di động cỡ nhỏ làng xóm đông đảo to lớn xe hàng tùy theo từng cái hình thể to lớn vận chuyển cổ trùng lôi kéo mà một chút trên xe hàng thậm chí còn có một chút cỡ nhỏ phòng cổ chỉ cần rơi xuống đất chính là một chỗ dùng để giao dịch thương lâu ngay tại lúc đã có thể nhìn thấy phường thị ánh sáng thời điểm kêu gen tiếng kêu thảm thiết cũng cùng một thời gian giữa đêm khuya khoát chuyển đến nơi xa không chỉ một người kêu gen mà là mảng lớn người thống khổ kêu thảm tình cảnh như thế trong nháy mắt để thương đội người nhận lấy có chút kinh hãi không xác định phía trước trong phường thị đến cùng xảy ra chuyện gì không cần kinh hoàng chúng ta lần này xuất hành tùy hành nhân viên đầy đủ cho dù trên đường gặp được ma đạo tặc tử cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp thương đội thủ lĩnh là một cái sắc m ặ t hồng nhuận thân phất chung nhân nhân khi nhìn đến phường thị t ì n h hôm sau trước tiên liền lên tiếng an ủi thương đội thành viên đồng thời còn trong bóng tối lặng lẽ làm thủ thế sau đó mấy bị phục sức khác nhau rất lớn nhưng đều mang thiết gia tộc v u cổ sư bọn họ ở trong màn đêm lặng yên rời đi thương đội đứng mũi chịu xào tiến về trong phường thị tìm tòi hư thực lần này thương đội hành vi thanh thế to lớn chỗ tốn hao gom góp nhân thủ tài nguyên xa xa cao hơn m ặ khác kích thước ngang hàng thương đội chuyến này xuống tới khả năng ngay cả thuê tùy hành cổ sư tiền vốn đều thu không trở lại nhưng mà đây hết thệ đều là đáng giá thương đội này mậu dịch là giả vận chuyển cổ trùng mới là thật chỉ cần đem cổ trùng dựa theo kế hoạch đưa đến giả gia vị kia bên trong cái kia chỉ là một lần thương đội chi phí không tính là gì thương đội tạm thời ngừng tiến lên chuẩn bị trước ngay tại chỗ chỉnh đốn một lát tại thiết gia cổ sư xác minh tình huống trước đó tạm không mạo hiểm mặc dù thiết gia cổ sư đã đi đến p h ư ờ n g thị nhưng thương đội thủ lĩnh như trước vẫn là cảm thấy trong lòng bất an bởi vì đó chính là trong phường thị têu thẳng têu rên cũng không có bất luận cái gì cắt giảm dấu hiệu ngược lại trở nên càng to lớn lúc ban đêm thật là gian nan t r ờ i tối phía trên ngay cả minh nguyện đều bị mây đen thời gian dần trôi qua trái lấp vốn là đen kịt nam cương trong núi rừng giờ phút này càng trở nên để cho người ta d ù mình thương đội thủ lĩnh nhịn không được xoa xoa c á i c h á n phát hiện mình đã đầy người đều làm mồ hôi lạnh không sao không sao có thiết gia cổ sư xuất thủ ma đạo tặc tử chỉ có đền tội phần thương đội thủ lĩnh một bên dạng này bản thân an ủi một bên lo lắng tính toán thời gian rốt cục tại quá khứ hai nén nhang thời gian sau hắn thấy được nơi xa có bóng người trở về nhìn kỹ lại người đến một thân trang phục màu đen khuôn mặt cương nghị bên hông đ e o thiết gia tộc huy chính là trước đó tiến đến xem xét phường thị thiết gia cổ sư một trong thương đội thủ lĩnh mừng rỡ liền tranh thủ thiết gia cổ sư mời về trong thương đội vị đại nhân này trong phường thị tình huống như thế nào vì không chế tạo khủng hoảng thương đội thủ lĩnh cố ý đem đối phương mời đến tư mật chỗ sau mới cẩn thận hỏi không cần phải lo lắng trong phường thị xâm phạm ma đạo tặc tử chính là ngũ đốc chết mặc dù cổ trùng bị dị nhưng là chính diện c h ỗ chiến chúng ta cũng không về phần e ngại tại một phen chiến đấu sau đã đem nó đánh lui vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thương đội đầu lĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại xoa xoa cái chán phát hiện chính mình ống tay áo đều đã bị đánh ướp nghĩ đến là bởi vì vừa mới khẩn trương thái quá dẫn đến bất quá đã không cần lo lắng thiết gia cổ sư đã đem sự tình đều giải quyết hiện tại mặc dù hao phí một chút thời gian nhưng sau đó chỉ cần ra roi thuốc ngựa vẫn như cũ nhưng tại mong muốn thời điểm chạy về giả ra thương đội đầu lĩnh lại xoa xoa cái chán tựa hồ là cảm thấy mình dáng vẻ có chút thất thố thế là mặt mũi tràn đầy bồi tiêu đối với thiết gia cổ sư nói lời c ả m t ạ đa t ạ các vị đại nhân một đường hộ tống n à y mới khiến thương đội khỏi bị ma đạo tặc tử xâm phạm cũng không phải là vị nào ngũ độc chết như vậy không may mắn v ừ a vặn đụng phải thiết gia chư vị đại nhân nghe nói lời này vị yêu thiết gia cổ sư đột nhiên nếp miệng cười một tiếng sau đó có chút như g đầu ngươi đoán a đoán đoán cái gì thương đội thủ lĩnh lập tức chưa kịp phản ứng nhưng mà sau đó đột nhiên con ngươi đông nhiên co g ụ c lại không đúng chính mình làm sao lại không có chức xác nhận thân phận liền đem người này đưa đến nơi đây chính mình làm sao lại tại không có xác định tình m u ố n cụ thể trước đó liền khẩn trương hốt hoảng như vậy chính mình làm sao lại như vậy sai lầm thương đội thủ lĩnh muốn la lên muốn cầu cứu nhưng là tại thân thể hành động trước đó trong cặp mắt của hắn ánh mắt liền triệt để mơ hồ tùy theo mà đến chính là thân thể chết lặng cùng vô lực nga xuống t â m mắt cuối cùng hắn thấy được hắn mời tiến đến vị kia tiết h gia cổ sư thân hình hơi nhoáng một cái sau đó biến thành một cái lưng quòng lao thái b ả xem tất tử tại ý nghĩ này xuất hiện đằng sau thương đội thủ lĩnh thân thể liền triệt để đã mất đi sinh cơ mà nhìn xem thương đội thủ lĩnh nga xuống đất sau xem tức tử từng bước từng bước đi tới gian phòng bên cửa sổ dội ra tay khô héo đem nó đ ẩ y ra ngoài cửa sổ hoàn toàn yên tĩnh thương đội ngay tại giới nghiêm bên trong toàn lực phòng thủ lấy khả năng xâm phạm đ ị c h nhân mà nghĩ tới đây xem tức tử không có răng miệng t u é t ra nợ nụ cười đ ộ n vật thế nhưng là đã tiến nhập nội bộ át tại như vậy căng cứng thời điểm trong thương đội một chút khó mà bị chú ý tới địa phương có lẽ có người uống vào một ngụm rượu muốn thêm can đảm một chút có lẽ có người bởi vì ban đêm chim kêu mà tâm phiền có lẽ có người không cẩn thận đụng vào đụng phải thứ gì có lẽ có người đi ngang qua hố cho hoặc là phòng ăn ngửi thấy một chút hương vị tóm lại đều bằng bản sự chương tám mươi hai vũ độc đều đủ thiết huyết phục ma chương tám mươi hai vũ độc đều đủ thiết huyết phục ma xem nghe ngửi vị sở vũ độc đều đủ đúng vậy vị khủng bố vẹn vẹn trong một lát nguyên bản còn một mảnh giới nghiêm trong thương đội liền xuất hiện vô tận rối loạn cùng khủng hoảng có người phát hiện tự thân tay chân chết lặng sau đó liền p h ủ phù một tiếng ngã trên mặt đất không có âm thanh có mắt người trước hoa một cái đưa tay rủi rủi con mắt liền phát hiện trên hai tay tràn đầy máu tươi có người cảm giác trong dạ dày có chút c h n g khí muốn đánh cái n ớ c lại trực tiếp đem nội tạng p h u n g ra t á t chiến thời điểm sĩ、si、khí chính là quan trọng nhất một số thời khắc dù cho chiến lược tương đương nhưng là sĩ、si、khí khác biệt mang đến hậu quả đúng là hoàn toàn khác biệt mà bây giờ vốn là khẩn trương cao độ mệt mọi thương đội tại trong đêm khuya ngay cả địch nhân mặt đều không thể nhìn thấy liền tao nộ khủng bố như thế tình huống độc h o ạ đối với sĩ、si、khí không hề nghi ngờ là một cái cự đại đà kích một chút gắn bó thương đội người quản lý đang định hành động nhưng lại không hẹn mà cùng xuất hiện thân thể khó chịu tình huống sau đó từng cái g á n g chết thê thảm không đành lòng nhìn thẳng mà nhìn thấy như vậy tình huống người phía dưới càng là từng cái đều thất kinh hết lần này tới lần khác tại cái này như vậy thời điểm thương đội thủ lĩnh cũng không thấy tung tích to lớn thương đội giờ phút này vậy mà thoáng cái xa vào đến trong h ố n loạn đây cũng là độc đạo chỗ đáng sợ tại thế gian cổ sư bên trong độc đạo thuộc về khó lòng phòng bị loại hình cái gọi là tu hành vài năm khó nhập ma nhất n i ệ m sinh tu vi cao tâm h độc đạo thủ đoạn chỉ có đồng dạng cao tâm h chữa bệnh cổ sư mới có thể sớm dự phòng mà loại này cổ sư lại làm sao thưa t ớ cho dù là thương gia trong thành đều chỉ có một vị tố thủ y sư là ngũ truyền tu vi chớ có bối rối ngay tại thương đội đang muốn loạn cả một lần lúc một đạo âm thanh vang r ộ i từ thương đội chính trung tâm vang lên cơ hồ là trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ thương đội trong đám người đang cùng n g ư ờ i tức tử cùng một chỗ sen lẫn trong đầu bếp bên trong tử vọng có chút h í p mắt lại hiệu quả như thế cổ trùng tử vọng thế nhưng là rất quen tứ chuyển cổ trùng hồng ấm cổ tộc trưởng từ gia từ thịnh liền thường xuyên sử dụng cái này cổ mà nguyên tắc bên trong thiết huyết lanh thì là có sử dụng tới bởi vậy cổ thăng luyện tới ngũ chuyển t i ê n địa hồng ấm cổ mà như vậy cổ trùng xuất hiện thì là nói rõ một cái tình huống đó chính là này trong thương đội còn có thiết gia cổ sư chỗ mà lại tu vi tuyệt đối không thấp chỉ gặp một gian phòng cổ phía trên cả người bên trên mặc giáp trụ lấy hát thiết giáp da trung niên cổ sư sừng sững nơi này kiếm mi mắt hổ mặt mũi tràn đầy cường nghị chi s á c chính là một vị thiết gia cổ sư từ vọng túi đầu xuống không nhìn tới hướng người này đồng thời bắt đầu suy tư hiện tại ngũ độc chết cũng không tập trung bên người chỉ có một cái người thất ử phải chăng muốn mượn lấy cơ hội này thừa cơ thoát đi nhưng mà sau một khắc một cỗ bảng bạc hùng bị khí thế từ vị tiết gia cổ sư trên thân phát tán đi ra cơ hồ bao trùm toàn bộ thương đội phạm vi vị khí thế này bao phủ tất cả mọi người ở đây vô luận là phạm nhân hay là cổ sư đều cảm thấy trong lòng x i ế t chặt phà phất tại đối mặt với thiên thần hạ phà một m dạng tồn tại một chút tâm tính nhát gan tồn tại vậy mà trực tiếp run lời bấy chính khí cổ thuộc về tâm loại cổ chỉ có người lo liệu chính nghĩa mới có thể thôi động sử dụng đạo trích c h i đồ tâm trí không kiên người thường thường sẽ ở chính khí cổ bên dưới trong lòng r u n sợ có tật giật mình trong lòng chiến ý kịch lệ i t t r ư ở n g như thế hiệu quả để t ừ vọng trong nháy mắt liền minh bạch cái này cổ thân phận đồng thời cũng đúng vị kia thiết ra cổ sư càng thêm cẩn thận một chút mặc dù t ừ vọng không có nhận chính khí cổ ảnh hưởng thậm chí có thể nói là hoàn toàn hành động như thường nhưng là vị này thiết ra cổ sư có thể tay cầm như thế cổ trùng hắn thực lực tuyệt không tầm thường tìm được đúng lúc này vị kia thiết ra cổ sư đột nhiên bỗng nhiên một hô sau đó thẳng tắp xông về từ vọng vị trí t ừ vọng sắc mặt ngưng lại mình tại chính khí cổ bên dưới không có lộ ra mảy may biến hóa vậy cũng chỉ có thể là bỗng nhiên quay đầu t ừ vọng nhìn về hướng bên cạnh cách đó không xa người thất ử giờ phút này cái nhỏ gầy nam nhân chính toàn thân bút lên đổ mồ hôi một bộ bị mèo để mắt tới chuột một dạng biểu hiện mà trên thân thậm chí trực tiếp bay ra khỏi một chút ấu khói mù màu vàng chung quanh hút tới này khói người đều nhao nhao toàn thân lên trần ngã xuống đất tứ truyền ma đạo cổ sư bị chính khí cổ dọa thành cái dạng này làm sao có thể không tốt vị đại nhân chúng ta bị phát hiện cháy mau a chỉ gặp người tức tử hướng phía từ vọng phương hướng hô lớn một tiếng sau đó thật giống như là một cái bị phát hiện tiểu mau tặc một dạng lảo đảo nghiêng ngã hướng phía nơi xa chạy nhìn thấy như vậy tình huống tự vọng làm sao lại không ý thức được cái này người tức tử là tại đem chính mình hướng trên lưới lao đầy đây chính là ma đạo cổ sư mới vừa bận nhìn thấy nguy hiểm liền đem người hợp tác chủ động đẩy đi ra bộ dạng này đã hấp dẫn hỏa lực còn tranh thủ thời gian dù là t ử vọng chết đối với người tức tử tới nói cũng là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh cớ sao mà không làm đâu h ừ ma đạo tặc tử tại ta thiết h à n xuất hiện trước mặt còn muốn chạy mấy cái nháy mắt cái này thiết ra cổ sư thiết h à n tựa như c ù n g như mũi tên rời cùng từ phòng cổ đ ỉ n h chóc đ ỗ n g nhiên v ọ hướng về phía người tức tử cùng từ vọng vị trí bên hông hát thiết khảm đao ra khỏi cỏ không lưu tỉnh chút nào trực tiếp hướng từ vọng phương hướng chém xuống sát lưới đao cổ cứng rắn sắt cổ cốt thép cổ t h i ế t quốc cổ tứ truyền sắt chiêu thiết huyết phục ma sắt chiêu thôi động thiết hàn hồn trên thân bên dưới đều nhiễm lên một tia gang chi sắc giống như một tôn sắt thép giận giống giống như thẳng tắp rơi hướng từ vọng vị trí mà trong tay khảm đao không ngừng trên giới huy động liền chém ra từng đạo to lớn đao khí xen lẫn thành hình lưới hướng phía từ vọng phương hướng đánh tới đối mặt như thế thế công vốn là tại rút lui từ vọng lại tăng lên nữa một tia tốc độ mà chờ đường rút phạt không ngừng biến hóa tập kích tới đao khí bị từ vọng một lần một lần né tránh dù là một chút đao khí đã chạm tại chút xíuỗ cũng cuối cùng bị nó tránh đi mặc dù từ vọng tránh đi mảnh này đau vóng nhưng sau người nó hết thể liền không có may mắn như thế một chút phạm nhân đầu bếp tại như vậy thế công bên d ư ớ i trực tiếp thân thể chia năm xẻ bảy biến thành từng khối từng khối thi thể mà dù là không có bị đau vóng chém chúng người cũng bị bởi vì chiến đấu mà ngã sập lều trực tiếp đập vào phía dưới hấp hối đây mới là cổ giới tình huống thật cho dù là nam cương chính đạo khôi thủ thiết nhà tại bảo đảm phạm nhân tính mệnh cùng đổi bắt ma đạo cổ sư bên trong cũng sẽ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn người sau bởi vì cổ giới phạm nhân tính mệnh thật sự là quá mức thấp giống như là nguyên tắc bên trong thiết mượt nam loại kia người chủ nghĩa lý tưởng mười quân lực ổ t h i ê t hàn thôi động đương đại do bắc nguyên lực đạo cổ tiên sở bá khai sáng quân lực ổ đống nhiên tăng lên tự thân khí lực sau đó trong tay t h ả m đao một cái hoành chặt rộng lớn đao khi trực tiếp thế như trẻ che chém về phía trước tư vọng thấy vậy thúc giục giao lực ổ hai chân đạp đất nhảy lên trên k h ô n g t r ú n g tránh qua tránh n ẽ lần này công kích mà từ vọng bên người bị đạo đao khí này khảm đao một cái lầu gỗ trực tiếp bị một phân thành hai vẫn chưa xong thiết hàn thừa dịp từ vọng vọt lên thời gian đã một cái b ư ớ c xa vọt tới từ vọng trước mặt một cái cự thủ nắm thành thiết quyền hướng phía từ vọng hung hăng v ậ p tới、Đụ. trong chốc lát từ vọng chỉ cảm thấy thể nội một trận rời sông lấp biển khí huyết dâng lên nếu không phải từ vọng thúc giục trước đó từ người tức tử trên thân có được loại kia đem thân thể hóa thành n h u n g a o cổ trùng một quyền này thậm chí khả năng cho từ vọng đánh xuyên qua tại một quyền này lực đạo phía dưới, t ừ vọng trực tiếp cả người bay ngược ra ngoài trọn vẹn đem một t ò a lầu gỗ t r ò nện xuyên mới ngừng lại được khô khụ khoe miệng chảy ra một t i ế n máu tươi t ừ vọng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bực bội hắn một mực lấy thoát đi là thứ nhất mục tiêu mà lại ngũ độc chết vẫn luôn tại phụ cận cho nên vì không bại lộ thân phận không tại thời điểm nguy cơ thực sự không muốn sử dụng trừ vị tức tử bên ngoài cổ trùng nhưng cái này cũng đưa đến vừa mới tại thiết hàn thế công bên d ư ớ i không gì sánh được chật vật chỉ có thể chạy trốn B ấ t quá tự vọng lao đi khoe miệng máu tươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút một mực chỗ t h u ố c giục ngũ độc t h ô n g cổ đem mặt khác mấy vị ngũ độc chết vị trí phản ứng cho t ử vọng chống người lên t ử vọng cấp tốc chạy chạy về phía gần nhất một chỗ ngũ độc chết vị trí nếu đều là ma đạo cổ sư đó là đương nhiên là có phiền phức cùng một chỗ chịu nơi này hỏi một chút các vị cảm thấy là hiện tại cái này trang bịa tốt hay là trước đó cái kia trang bịa tốt chương 83, lẫn nhau tính toán tương kế t i ể u kế chương 83, lẫn nhau tính toán tương kế t i ể u kế â m ầm một bóng người bị từ đuôi đến đầu một kích đánh bay thẳng tắp đâm vào một tòa lầu gỗ cao tầm bên trong sau đó không đến mấy giây thời gian trong một lâu đ ỗ n g nhiên t h o á t ra hai bóng người vị tức tử ngươi muốn đản đem người dẫn tới nơi này là có ý gì chỉ gặp thêm ra tới một người kia ảnh mở miệng giận mắng thanh âm thu kệch chính là ngũ độc chết một trong sở tức tử ở một bên nhìn đã lâu như vậy cũng nên ra thêm chút sức đi người tức tử làm mùng một thì không cho ta làm mười làm sao mẹ nó người tức tử h ố ngươi cùng ta có quan hệ gì sơ tức tử một bên giận mắng một bên trên tay đã làm ra động tác cũng không phải bởi vì hắn muốn giúp tử vọng mà là bởi vì thiết hẳn đã giết tới trước mặt lại không ra tay liền muốn đi sinh tử môn ngón tay c ũ n đạn vài gốc độc châm bị bắn ra mang theo xảo trá đường vòng cung bay về phía hậu phương đang hung r ồ n sức kích thiết hàn đinh đinh đang đang thật nhỏ độc châm đánh vào thiết hàn trên thân vậy mà một tơ một hào đều không có cắm vào làn r a hoàn toàn bị bắn ra lương thiết ra cổ sư một cái thi đấu một cái khó chơi sơ tức tử nhìn thấy như vậy tình huống mở miệng mắng nếu là đơn thuần một chút vẫn thật là tin đối phương không có thủ đoạn ứng phó nhưng suy nghĩ kỹ một chút ngũ độc chết đều là trà trộn ma đạo nhiều năm t ư chuyển cổ sư khả năng chỉ có g ầ n ấy thủ đoạn rõ ràng chính là không muốn ra lực dấu dốt rõ ràng đều đã bị người chặt tới trên mặt còn muốn kìm nén h t h i ế t hàn hư lệnh một tiếng đống nhiên vào tới trong chốc lát liền tới gần t ử vọng hai người một tay cầm đao bổ về phía t ử vọng một tay nắm tay đánh về phía sợ tức tử khảm đ a o hoàn toàn như trước đây bị t ử vọng nghiêng người né tránh mà sợ tức tử thì là một cánh tay đó nữa sau khi ăn xong thiết hàn một q u y ề n sau cũng chỉ là mấy cái lảo đạo cũng không nhận được thương nặng cỡ nào quả nhiên còn ẩn giấu không chỉ một tay sợ là trên thân còn có không ít lực đạo cổ trùng mà lại sợ tức tử tại bị t ử vọng kéo xuống nước sau liền chủ động hướng phía đặc biệt phương hướng chạy tới nhảy mấy cái sau đông nhiên hướng phía một bên trên xe hàng ba c h ạ m trực tiếp đem một cái bọc lấy vải rách lao thái bà đụng đi ra sơ tức tử người thành tâm vị xô ra tới lao thái bà dĩ nhiên chính là xem tức tử tại đồng dạng tức giận mắng hai câu sau xem tức tử cũng đồng dạng thi triển ra một tay độc chiếu cũng giống vậy đối với thiết hàn không có bao nhiêu hiệu quả sau đó chính là ba người v ọ t cùng một chỗ hướng phía kế tiếp địa phương sáng tạo ra đi qua tiếp lấy thiết hàn thế công trực tiếp đem nuốt ở một đồng trong thùng gỗ ngửi tức tử cho đánh đi ra ba người các ngươi lăn lộn ngửi tức tử vừa mới dự định giận mắng kết quả chạm mặt tới chính là thiết hàn bung ra đa quang dẫn đến vừa mới nói ra một nửa n g ạ n h xinh xinh nén trở về chỉ có thể mặt đen lên tiếp tục đi theo chạy một lát thời gian trong thương đội b ậ y mà xuất hiện một cái cổ sư đuổi theo bốn cái cổ sư chạy tình huống lại có mấy phần buồn cười nương vị như vậy tình huống đã là thiết hàn thân là thiết gia cổ sư một thân cổ t r ù n g phối chỉ muốn so ma đạo tán tu hoàn thành được nhiều tăng thêm thiết hàn bản thân liền là am hiểu chính diện chiến đấu cổ sư khi thế phía trên lại đè ép bốn vị ngũ độc chết đánh đương nhiên loại tình huống này cũng là ngũ độc chết bọn họ từng cái đều không có ý định hiện lộ át chủ bài đưa đến từng cái muốn khiến người khác làm chim đầu đàn tự một ì n h l à vị giống như con hát nam tử từ một chỗ phòng cổ bên trên mẹ xuống sắc mặt lạnh lùng đi tới bốn người khác bên người đến tận đây ngũ độc chết xem như tê tửu i năm vị tứ chuyển cổ sư cho dù độc đạo không am hiểu chính diện tác chiến nhưng là cũng đầy đủ nguy hiểm cho dù là thiết hẳn nhìn thấy như vậy tình huống cũng tạm thời dừng bước đề phòng tề tiệu năm người các vị chúng ta trước đó tại phường thị bố trí thủ đoạn có thể kéo thời gian có hạn nếu như trở đến mặt khác thiết ra cổ sư trở về thủ chúng ta coi như thành cá trong chậu văn tức tử sắc mặt mang theo một chút gấp rút nhìn qua là đang lo lắng kế hoạch tiến hành mà chung quanh đứng đấy những người khác lại ngược lại là một thái độ khác văn tức tử địa điểm là ngươi dẫn đường kế hoạch là ngươi định tình báo là ngươi nói nếu là ngươi muốn để cho chúng ta xuất lực bao nhiêu đến làm cho chúng ta nhìn thấy độ vận không sai mà lại trước ngươi cũng đã có nói nếu là ra phong hiểm ngươi thế nhưng là đến xung phong vừa mới tình huống cũng không phải dạng này à những người khác lẫn nhau trong lời nói tràn ngập không tín nhiệm cùng cảnh giới nói cho cùng ngũ độc chết đều là lâm thời tụ tập gánh hát rong cũng chính là bởi vì chuyển thừa duyên cơ quan hệ thêm gần một chút nếu là đổi thành mặt khác ma đạo cổ sư làm không tốt đã ở sau lưng đầm một đao ai nếu các vị như thế vậy tại hạ cũng liền nói ra văn tức tử đưa tay thẳng thắp chỉ hướng trước đó thiết hàn xuất hiện cái kia phòng cổ tại trong tình báo cái kia cổ liền giấu ở chỗ nào nếu là các vị muốn đi lấy vậy liền hiện tại đi lấy chính là xa xa thiết hàn nghe nói lời ấy biến sắc nắm chặt khảm đ a o lại lần nữa vọt lên hai tay cầm nắm nâng quá đỉnh đầu đông nhiên hướng phía dưới đánh xuống động tác giống như quá khứ nhưng là thanh thế nhưng vượt xa trước đó thế công thậm chí là tổng cộng một đạo to lớn đ a o khí trực tiếp bổ về phía ngũ độc chết bọn họ trực tiếp đem một đường vật cản tất cả đều đánh nát thành tạt bã t ụ l ự c cổ cái này cổ có thể tích xúc khí lực tụ tập tại một lần công kích phía trên đông nhiên bạo phát đi ra vừa mới thiết hẳn ở phía xa quan sát không chỉ có riêng là nhìn xem đao quang thẳng sâu trên trường nhưng mà khói bùi tán đi sau ngũ độc chết bọn họ vậy mà đều là không có cái gì tổn、thương. đồng thời mỗi một người khí thế đều cùng lúc trước chật vật chạy trốn hoàn toàn khác biệt tại hạ nói qua sẽ đánh trận đầu như vậy liền do tại hạ ngăn t r ở người này các vị nếu là muốn thừa cơ đi tìm cổ vậy liền đi thôi chỉ bằng một người sợ là khó cản quá lâu nói thế nào cũng phải nhiều hơn bên trên một người đi chỉ là một cái c h ư ớ c mắt vũ độc chết quan hệ trong đó tựa hồ lập tức liền trở nên tốt đẹp đây cũng là ma đạo hành vi chỉ cần có thể nhìn thấy lợi ích đó chính là so với ai khác đều chủ động ha ha tại hạ ngược lại là hy vọng bất quá vị nào chịu hỗ trợ xuất thủ đâu văn tức tử nói lời này lúc con mắt đã nhìn về hướng tử vọng mà ba người khác cũng là như thế tình huống nói cho cùng hay là bởi vì vừa mới truy đuổi bên trong t ử vọng biểu hiện quá mức không có áp lực cơ hội không có sử dụng bao nhiêu c ổ trùng chỉ dựa vào thân pháp né tránh liền tránh đi t u y ệ t đại bộ phận công kích so sánh xuống hoặc nhiều hoặc ít đều triển lộ một chút thủ đoạn mặt khác ngũ độc chết liền bản năng b á o đ o ạ n nếu các vị như thế vậy ta cũng khó có thể từ chối t ử vọng lắc đầu sắc mặt nhìn qua hết sức khó coi bị ép tiếp theo ngăn lại thiết hàm nhiệm vụ tự nhiên là nguy cơ trùng mà ở từ vọng trong lòng đã có một cái đại khái quy hoạch chương tám ộ c công độc vị hạ độc chết chương t á đ ộ c công độc vị hạ độc chết khi khi khi ma âm cuốn hai chỉ kiến thức tức tử hai tay trên không trung giả thoáng nhìn qua rõ ràng chỉ là vớt ve không khí nhưng mà lại không ngừng có đàn dây thanh âm vang lên mỗi một lần dây đàn thanh âm đều nhắc lên một mảnh sóng âm xào trá hướng từng cái phương hướng công hướng thích hẳn nhìn kỹ lại sẽ phát hiện bắn tức tử hai tay trên bàn tay có vài gốc tinh tế sợi tơ trói ở trong tay vung vẩy lúc ngẫu nhiên cùng một tay khác đục vào liền phát ra trí mạng ma âm nhưng mà ma âm mặc dù ngay cả tục không ngừng công hướng thích ẳ n nhưng là người sau chỉ cho phép một cái gầm thét liền có thể đem mạng lớn ma âm cho đánh sơ sát số ít không có bị đánh sơ sát ma âm kết quả là cũng khó có thể đánh chúng thiết hàn hoàn toàn không có tạo thành bất luận cái gì trên thực tế tổn thương thiết hàn dậm chân trước bên trong muốn lại lần nữa cẩn thận đây cũng là cổ sư tại vài chỗ không tiện tình huống muốn có một bộ chính mình hệ thống vậy liền cần chuyên công một phái mà chuyên công một phái liền sẽ dẫn đến cơ hồ tất cả cổ sư đều sẽ có điểm yếu cho dù là thế gian đ ỉ n h phong ngũ chuyển cổ sư cũng tránh không khỏi loại tình huống này thiết hàn một thân lưu phái thiên hướng về lực đạo cùng đạo đạo cả hai hỗ trợ lẫn nhau huy lực mặc dù không tầm thường nhưng là cũng đưa đến thủ đoạn có chút đơn nhất thiếu hụt viễn trình thời điểm thủ đoạn công kích chỉ có chém bảo chính diện chém giết mặc dù cường đại nhưng là ngược lại không am hiểu truy kích đối mặt ngũ độc chết cái so cái có thể chạy có thể trốn tình huống thiết hàn trong lúc nhất thời cũng khó có phương pháp dưới mắt tốt nhất tình huống chính là chờ đến mặt khác thiết ra cổ sư trở về sau nhất cử bao bọc cầm xuống ngũ độc chết thiết hàn lại lần nữa cất bước trước bên trong dự định rút ngắn khoảng cách nhưng mà sau một khắc hắn xung quanh một phạm nhân thi thể đống nhiên trứng lên phun ra màu xanh lá trừng khí đột nhiên xuất hiện tình huống c ũ không có để thiết hàn có chút chần trờ hồng âm cổ thôi lạnh một tiếng trong nháy mắt liền đ è m vừa mới dâng lên t r ư ớ n g khí cho thổi tan nhưng mà sau đó thiết hàn sắc mặt lại trở nên càng thêm ẩm trầm không hắn chỉ b ấ t quá vừa mới trong nháy mắt t r ư ớ n g khí che lấp ánh mắt ngũ độc chết trong nháy mắt chỉ còn sót hai người còn lại ba cái ngũ độc chết tất nhiên đã đi đánh cắp cổ trùng kia nhưng khi dưới tình huống thiết hàn lại không cách nào lập tức xoay người đi bảo hộ cổ trùng trước mắt hai vị ngũ độc chết văn tức tử cùng vị tức tử đã chủ động tới gần hắn phong cổ bắt r ấ lâu cùng tam tinh động thuộc về đồng loại hình cổ trùng nhưng là thể tích muốn nhỏ hơn không ít mà lại trọng yếu là chỉnh thể trọng lượng nhẹ thậm chí có thể bị một chút cỡ lớn vận chuyển loại cổ trùng ngân mang đi siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh gần như không phân trước sau chạy tới b ắ t giác lâu dưới lầu mấy tên này chiến đấu không chút từng g ó p s ư ớ c vừa đến giật đồ vận tốc độ một cái so một cái nhanh ba người lên nhau liền cùng nhau chui vào b ắ t giác lâu bên trong cực kỳ giống tranh đ o ạ t cây lúa háo tử làm cất giữ cổ trùng kia kiến trúc trong đó bố trí tự nhiên là không ít ngăn trở bấy rậm âm hiểm hàm khí trông coi n ộ vệ đầy đủ mọi thứ mà ở ba cái khoảng cách thành quả gần như thế tứ chuyển ma đạo cổ sư trước mặt những trở ngại này đều bị từng cái phá giải bắt giác lâu tám tầng cao ba cái ma đạo cổ sư những nơi đi qua có thể nói là một mảnh hỗn độn vất quá thời gian một chén trà công phu trước sáu tầng trở ngại liền đều bị ba vị ngũ độc chết đều đả thông chỉ có tầng thứ bảy lúc ngắn ngủi c ả n lại ba người bước chân ba vị ngũ độc tử cưng vừa ý đồ đ ạ p vào tầng thứ bảy liền bị nặng nề công kích cho trực tiếp đánh tới bắt g i á c lâu tầng thứ bảy trấn thủ lấy một vị tứ chuyển cổ sư mặc dù người này thực lực không bằng thiết h à n như vậy cường thế nhưng nếu là kéo dài ba vị n ũ độc chết cũng không dễ xử lý ngay tại ba người có chút dừng bức không tiến lúc trong ba người thân hình còn xuống lao thái bà xem tức tử chủ động mở miệng nói ra nơi đây do ta chỗ kéo lấy hai v ị mau chóng đến đỉnh t ầ n g tìm cổ trùng đi như vậy chủ động ngược lại để còn lại hai người hơi s ư n g sở sau đó khuôn mặt thu kệ h sở tức tử thì là lắc đầu phụ hòa nói người này làm trông coi cổ trùng hộ vệ hắn thực lực tất nhiên không thấp chỉ có ngươi một người sợ là khó mà ngăn cản đồng thời nếu là bị ngăn chặn lời nói ngược lại còn có thể lâm vào không ổn tình cảnh sơ tức tử nhìn về hướng người tức tử lên tiếng lần nữa nói ra ta cùng xem tức tử cùng nhau đậu thủ tận khả năng có thể bắt được mà người tức tử ngươi đi trước tầng cao nhất tìm kiếm nhất định phải nhanh nói đi sơ tức tử liền cùng xem tức tử cùng nhau xông về tầng thứ bảy xử x u ấ t tất cả v ố n liếng công về phía t r o n g coi cổ sư mà thân hình nhỏ gây người tức tử thì là dựa vào tự thân ẩn độn cổ trùng lặng l ẽ chạy tới tầng cao nhất bên trong bắt giác lâu tầng cao nhất tứ phía bị kín không có chút nào lối ra chỉ có một cái kim thiềm một dạng cổ trùng nhắm mắt lại nằm dạp trên mặt đất người tức tử liếp mắt một cái liền nhận ra cái này cổ là bật gì hà bè chữ bật loại cổ trùng d è n an toàn tính nổi danh cái này cổ ngoại hình giống như kim tiềm chỉ có tại trong miệng ngậm một viên sen lẫn tiền tệ thời điểm mới có thể tại kim tiềm trong bụng tồn lấy đồ vật không phải vậy cái này cổ liền sẽ bám dễ sinh trồi bình thường nặng nề liền xem như ngũ c h u y ệ n cổ sư cũng chưa chắc có thủ đoạn mở ra nhìn thấy n à y trạng người tức tử lập tức không gì sánh được mà bắt đầu lo lắng nếu là sen lẫn tiền tệ giấu ở cái này mênh mông trong thương đội cái kia lại phải như thế nào mới có thể mở ra này hàm bảo ve lấy cổ người tức tử v à đầu bức h a i suy tư đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức quay người xông về tầm thứ bảy n g lớn cổ tại hàm bảo tiềm bên trong x e m lẫn tiền tệ tại cái kia cổ sư bên hông giết hắn mới có thể lấy được cổ đến lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây mặt đều biến sắc trong mắt hung quàng càng thêm hơn mấy phần trông coi cổ sư tâm cảm đến một tia không ổn sinh ra tạm thời rút đi cùng thiết hàn tụ hợp suy nghĩ nhưng mà sau mực khắc trước đó một mực viễn chỉnh quấy nhiễu sờ tức tử đột nhiên bọn tới trước mặt hắn một thanh bóp lấy hắn một cái cánh tay hung hăng kéo một cái một ném đem nó trực tiếp đập vào trên mặt đất lại nhìn sờ tức tử giờ phút này trên người hắn quần áo đã bị bành trướng c ơ bắp mở ra nào có nửa điểm trước đó sẽ chỉ làm ám khí đánh lén bộ dáng t h ế thế người tức tử cũng đông nhiên b ọ t lên sau đó hai tay n h ó n g một cái biến thành hai cái giữ tận thú t r ả o mục tiêu ngay tại trước mặt hiện tại nếu là lại giấu chiêu nếu là dẫn đến bỏ lỡ đến cổ cơ hội tốt vậy liền lẫn lộn đầu đôi cùng lúc đó b á t g i á c lâu bên ngoài thiết hàn từng bước tới gần v ắ n tức tử cùng tự vọng trong tay khảm đau một chút so một chút nặng nề một đau so một đau càng nhanh thiết hàn tự nhiên là biết b á t g i á c lâu bên trong bố trí như thế nào cũng hiểu biết chỉ bằng những bố trí kia muốn ngăn lại ba cái ngũ độc chết quá mức miễn cưỡng bây giờ tình huống chỉ có mau chóng thoát khỏi hoặc là chém giết trước mắt dây dưa hai người lúc này mới có thể trở về thủ bảo hộ c ủ a c h ú n g đúng thiết hàn đ ỗ n g nhiên vừa hô toàn lực thôi động lên hồng ngắm cổ tựa như cùng bánh hổ gà ghét khi thế rung trời hống một tiếng này thậm chí trực tiếp để chúng quanh lung lay sắp đầu kiến trúc trực tiếp bị đánh sợ cho dù từ vọng cách khá xa giờ phút này cũng làm mảng nhĩ đau nhức bị rung ra tơ máu mà cách thêm gần văn tức tử càng là sơ ý một chút trực tiếp bị chấn động đến toàn thân cứng đờ thiết hàn bắt lấy sơ hở này hung hăng một quyền đánh vào văn tức tử ngực một quyền này trực tiếp đem văn tức tử đánh cho về sau bay ngược trong miệng máu tươi phun đến giữa không trung t ừ vọng giơ tay lên ngăn cản bị đánh đến bay rớt ra ngoài văn tức tử chỉ thấy đối phương giờ phút này khí thế bệ bại phản phất vừa mới một q u y ề n n g kia trực tiếp đánh nát ngũ tạng lục p h ủ của hắn khu khu cụ thật sự là có lỗi với vị h u y n h văn tức tử đ ỗ n g nhiên ho ra một ngụm máu tươi bước chân phủ phiếm nếu không phải phía sau t ừ vọng đưa tay nâng sợ không phải đã ngã xuống đất hiện tại so với nói những này hay là ngẫm lại nên như thế nào đối mặt tự nhân tư vọng vừa mở miệng một bên nhìn chằm chằm thích h ẳ n đối phương tự nhiên là không có bỏ qua cơ hội này trực tiếp đông nhiên hướng tử vọng hai người lao đến trong tay khảm đao nổi lên hung q u ă n g thừa thắng xông lên muốn đẩy văn tức tử vào chỗ chết tử vọng t u n g m ở văn tức tử nếu là đối phương thật không có chiến l ự c cái kia tử vọng là sẽ không lãng phí sức lực cứu hắn ha ha ta nói có lỗi với b ị minh ngay tại lúc tử vọng vừa mới bông ra văn tức tử sau vừa mới còn khí thế hệ b ả i văn tức tử vậy mà vững vững vàng vàng đứng v ữ n g sau đó quay đầu hướng phía tử vọng lộ ra một cái dáng tươi cười sau một khắc tử vọng thân hình dự biết tức tử trong nháy mắt chuyển đổi một vị trí mà thiết h à n thì là ở trước đó liền trực tiếp đông nhiên ném mạnh ra chính mình khảm đau. o Phúc s y này xuyên xuyên bậy ngay này Vốn về văn vị vọng vọng Văn với vọng về vi chốc đối nên nhìn lần bên thủng ngực, trong chốc lát xuyên thấu toàn bộ lồng ngực, thanh thân người Hắn không chính hắn hàn cận chiến sư vi năng hơn phân n phía khảm hiệu thấu khảm phá thể thể. hợp hạ thủ. chết Thiết đều tiếp tiếp trí đao trao sau đao ra ra sao sau sao. tức tử trực từ lát từ tức tử tại tác từ một cả lúc độc kế kẻ mà làm dám đổi đó là cổ dưới, bộ sư sợ sau đó chậm rãi triệt để ngã xuống đất không d ậ y nổi ngực to lớn xuyên qua thương trực tiếp đánh nát trái tim máu tươi c h ậ m chậm chạy ra nhuộm đỏ t r u n g quanh toàn bộ mặt đất mà thiết hàn tại ném mạnh ra khảm đau sau vậy mà ngừng lại mà văn tức tử thì là lao đi khỏe miệng máu tươi nhặt lên trên mặt đất thiết hàn khảm đau sau đó trực tiếp ném trả lại cho đối phương giải quyết một cái còn lại ba cái đúng vậy a còn lại ba cái hai người như vậy đối thoại lấy sau đó cùng nhau hướng bắt giác lâu đi đến chương tám mươi lăm lấy độc trị độc lấy mất đổi mất, mất, mất bành bành ba cái to lớn đồ ăn hại từ t r ồ n g coi cổ sư trên thân nổ tung chảy ra canh hôi mù dịch chịu như vậy tổn thương t r ồ n g coi cổ sư đứng im đứng tại chỗ sau đó đ ô n g nhiên phun ra một mụn máu tươi thân thể chút sức lực cuối cùng cũng bị rút đi phù phù một tiếng nện xuống đất trong tầng lầu s ờ tức tử người tức tử xem tức tử ba người đã vết thương chẳng trị chân nguyên trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng ba người lúc trước cũng là t h ậ t t ấ p sở cầu đồ vật gần trong căn tấc muốn cầm tới đành phải rét chết chồng coi cổ sư thế là một thân thủ đoạn đều xử suất không có chút nào lưu thủ Mà t r ông coi cổ sư mặc dù cũng sư dù là trông ứ tu à trà trộn chết, bất thời một rộ độc nhiều năm ngũ độc chết, cũng chỉ có đau khổ phần, cuối cùng bất quá thời gian một chén ma đau đạo chỉ khổ cuối quá có c dây phu liền coi h ế t tại Trông nơi này. Ông! c cổ sư vừa mới mất mạng nó bên hông tiền tệ liền đột nhiên chống r ô n g phiêu khởi sau đó toàn bộ tiền tệ vậy mà trực tiếp toát ra h ò a t ì n h sau đó nhanh chóng hướng phía một bên cửa sổ bay đi đây cũng là t ầ n g cuối cùng bảo hiểm nếu là trông coi cổ sư bỏ mình tiền tệ liền sẽ tự động bay khỏi không để cho kẻ xấu đã thủ ba vị ngũ độc chết đều sắc mặt giật mình bọn hắn vừa mới vì nhanh chóng giết chết trông coi cổ sư đã xử x u ấ t tất cả vừa liếng mà nhìn thấy đối phương mất mạng sau bản năng có chỗ vững l ỏ n g mà tiền tệ như thế nhanh chóng biến động trong thời gian ngắn khó mà k i ể m phản ứng nếu là tiền tệ thật bay khỏi nơi này cái tia thật chính là mất cả t r ỉ lẫn trải sơ tức tử đông nhiên hướng phía trước đánh tới muốn bắt lấy tiền tệ nhưng tốc độ kém một chút người tức tử cánh tay dối dài muốn ngăn trở tiền tệ nhưng mà tiền tệ lại tại không trung gạt một cái đường vòng cung vòng qua cánh tay của hắn ngay tại tiền tệ sắp thoát ra cửa số lúc nguyên bản bộ pháp tập tính xem tức tử đột nhiên b ộ t lên cả người ngăn ở cửa sổ bên trên tiền tệ thẳng tắp đâm vào xem tức tử trên thân vậy mà phát ra tư tư thịt nướng thanh â m toàn bộ tiền tệ đều giống như mới vừa từ trong hỏa lô lấy ra một dạng a a a xem tức tử bị bỏng đến kêu thảm nhưng là vẫn gắt gao ngăn tại phía trước cửa sổ dù là tiền tệ đã lâm vào huyết đ ụ c của nàng bên trong cũng không có tránh đi mà s ờ tức tử thì là thừa cơ hội này lập tức xung ố tới đưa tay trộm tới đã lâm vào xem tức tử tiền trên người tệ tại phế đi một phen thủ đoạn sau mới đem xuất ra tiền tệ bị xuất ra xem tức tử phù phù một chút ngã trên mặt đất nhắm mắt lại bưng bít lấy vết thương thống khổ kêu rên đứng lên một bên người tức tử cũng liền bận b i ệ u xông tới thấy được tiền tệ rốt cục bị đoạt bên dưới lúc này mới thở dài một hơi ta là xem tức tử chữa thương ngươi nhanh đi lấy cổ người tức tử thụ thương cũng không nhẹ hai tay cơ hồ gân cốt vỡ toang nhưng mà hay là lấy r a trị liệu cổ trùng vì chính mình cùng xem tức tử chữa thương đứng lên sơ tức tử thấy thế cũng không có mài dấu vết nắm lấy tiền tệ liền hướng phía tầng cao nhất v à tới dưới mắt chỉ có nhanh lên cầm tới cổ trùng mới là trọng điểm vì cái này cổ chúng ta thế nhưng là phế đi thật lớn một phen khí lực ga cho tới bây giờ người tức tử mới thở hồn hển mấy cái mở miệng cảm thán đứng lên còn không phải sao đem áp đấy hòm đồ vật đều lấy ra a xem dù cho vừa nói một bên chống đỡ thân thể của mình chậm dại đứng lên người tức tử thấy thế đang định nói cái gì nhưng mà sau một khắc hắn hết hầu siết chặt đẫu nhiên phun ra một n g ụ m máu đen người Người tức tử sắc mặt g i ữ t ậ n nhìn xem xem tức tử muốn nói cái gì nhưng mà lại bị hết hầu tụ hết u y cực phải nói không ra nói phù phù cùng lúc đó t ầ n g cao nhất cũng chuyển tới ngã xuống đất thanh âm xem tức tử chi độc tạo một lần loại độc này đến hao phí ta một năm tuổi thọ vì đối phó các ngươi hai người vừa mới thế nhưng là hao ta dòng g ã ba năm tuổi thọ xem dù cho vừa nói một bên thẳng lên trước đó một mực còn x u ố n g e o nàng tuổi thật còn lâu mới có được nhìn qua giả thái độ như thế chính là nhiều lần chế tạo xem tức tử c h i độc đưa đến ha ha tu hành chính là chành à điểm ấy mọi người đều biết ta cũng không muốn nói nhiều làm phiền ngươi chết vừa chết đi theo xem tức tử lời nói rơi xuống người tức tử không cam lòng khẽ nhăn một cái thân thể cuối cùng vẫn bị mất mạng nhìn thấy như vậy tình huống xem tức tử cũng không làm phiền lập tức liền hướng phía tầng cao nhất đi đến hiện tại người tức tử đã chết vị tức tử giữ biết tức tử ở bên ngoài đau khổ kéo dài thiết hàn c ổ trùng kia cuối cùng là phải rơi vào tay nàng、Đúng. nhưng mà vừa mới đi hai bước xem tức tử đột nhiên đ ô n g nhiên quỷ một chân trên đất một cái chân cứ như vậy đã mất đi xúc giác xem tức tử kinh sợ cắn răng đ ô n g nhiên nhớ tới vừa mới sờ tức tử bắt lấy trên người nàng tiền tệ lúc c h ẳ n g cảnh h ô trướng xem dù cho cảm giác được rõ ràng chính mình xúc giác ngay tại từ cái chân kia làm tâm điểm biến mất quyết tán nàng đột nhiên cắn răng một cái dốc hết toàn lực xông về tầng cao nhất đ ộ c đạo cổ sư trên thân bình thường đều sẽ mang theo chính mình độc giải dược tránh cho có một ngày hại người lại hại mình hiện tại chỉ cần nhanh lên từ sở tức tử trên thân tìm tới giải dược vậy liền có thể giải quyết như sau tình huống trải qua dãy ruộng nửa người dưới đều triệt để đánh mất xúc g i ấ c sau xem tức tử rốt cục đi tới tầm cao nhất thấy được vừa mới chạm đến hàng bảo t hiểm liền chúng độc mất mạng sở tức tử thi thể xem tức tử cắn răng bỏ tới sở tức tử bên người đem tiền tệ bỏ vào trong l ự c sau đó chống đỡ hàng bảo hiểm ổn định thân thể vươn tay muốn tìm kiếm sở tức tử trên thi thể giải dược nhưng mà ngay tại xem tức tử vừa mới vươn tay bắt lên sở tức tử thân thể lúc nàng lại thấy được tay của mình lập tức trở nên đen k ị t sau đó tựa như là đốt cháy khét c ả n h khô một dạng từng điểm từng điểm thối giữa đứt gãy xem tức tử hoảng sợ nhìn về hướng chính mình vừa mới chống đỡ h à m bảo hiểm nàng biết được vì sao vừa mới sở tức tử sẽ ra tay trước phá sản độc tính n g ư ờ i tức tử tại từ tầng cao nhất trở về gia nhập chiến c u ố c trước ngay tại h à m bảo hiểm trên dưới đầu xem tức tử không gì sánh được không cam lòng ngửa đầu thét dài sau đó thân thể đã mất đi khí lực ném xuống đất cứ thế mất mạng lâu bắt giáp bên ngoài vị tức tử thi thể chỗ văn tức tử cùng thiết hàn đã rời đi một lát trên mặt đất máu tươi đã bắt đầu rót vào trong bùn đất cổ sư sau khi chết thể nội cổ trùng nếu là thời gian dài không bị thu về vậy liền sẽ tự động tán đi bay đi văn tức tử cùng thiết hàn tại từ vọng ngã xuống đất sau liền trực tiếp lựa chọn rời đi cơ hội là chắc chắn từ vọng đã chết đi thứ nhất là trái tim chính là người một đại yếu hại nếu không có thân có cực độ chân phí chữa trị cổ trùng không phải vậy cho dù là ngũ c h u y ể n cổ sư trái tim bị như vậy vì đi cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử thứ hai chính là bởi vì từ vọng ngã xuống đất trong nháy mắt văn tức tử thể nội ngũ độc thương cổ rõ ràng cảm thấy tử vọng trên người ngũ độc thôn g ở giữa cảm ứng đã biến mất、Khủ. tử vọng ho ra một ngụm máu tươi đông nhiên từ tại chỗ bỏ lên sau đó quay đầu nhìn thoáng qua lầu bắt giác phương hướng sau đó nhanh chóng hướng phía nơi xa rút đi văn tức tử làm lấy tính toán của mình tử vọng sao lại không phải khi nhìn đến thiết h à n chiến lược cũng bị yêu cầu cùng một chỗ kéo dài đối phương lúc tử vọng làm ra quyết định này trước đó b ạ c h cốt sơn ở bên trong lấy được đục mạch cốt cổ trị liệu năng lực tại tam chuyển bên trong thế nhưng là số một cho dù là hóa thành không trọn v ẹ thân thể vẫn như cũ có thể cấp tốc chữa trị xong thống chi bực ngoại đạo ngấn còn có thể đem b ự c này trị liệu năng lực lại lần nữa cường hóa tại vừa mới thiết hàn khảm đao xuyên thấu thân thể trong n ấ y mắt t ư vọng liền trực tiếp thao túng b ự c ngoại đạo ngấn trực tiếp đem có thể bại lộ chính mình tình huống ngũ độc thông c ổ trực tiếp t h ố n vệ sau đó lại mô phỏng r a nín hơi cổ cùng cầm máu cổ chờ chút cổ trùng ngắn ngủi kéo lại được một hơi đợi cho văn tức tử cùng thiết h à n sau khi rời đi liền cấp tốc sử dụng đục b ạ c h cốt cổ chữa trị tốt chính mình bất quá tuy nói kế hoạch đã là như thế vừa mới phát sinh tình huống vẫn còn có chút vượt qua từ vọng mong muốn tại từ vọng nguyên bản suy nghĩ bên trong nên là chính mình giả chết hậu văn tức tử cùng thiết hàn tiếp tục tác chiến cho đến rời xa sau lại chữa trị chính mình sau đào tẩu chưa từng nghĩ đến văn tức tử vậy mà cùng thiết hàn hoặc là nói thiết ra đã đ ạ t thành hợp tác bộ dạng này m ớ n khả năng lần này ngũ độc chết g à n h cổ trùng kế hoạch chính là một cái bẫy một cái một bộ diệt chứ ngũ độc chết cục người lần ta lừa dối mạnh được yếu thua ma đạo cũng tốt chính đạo cũng được tại cổ giới sinh tồn chính là như vậy mặc dù ngay từ đầu bị tình thế bức bách quấn vào sự kiện tuân tranh nhưng cũng may hay là trốn ra không phải là ngày sau càng là phải cẩn thận nhiều hơn nghĩ như vậy từ vọng lại lần nữa tăng nhanh một chút tức trình dựa theo trước đó chỗ nghe được giả ra cỡ lớn làng xóm phương hướng tiến đến chương 86, thí độc c h i cục trong cục c h i cục chương 86, thí độc c h i cục trong cục c h i cục đạp đạp đạp ba vị ngũ độc chết chết tại lẫn nhau độc bên dưới trước sau trở mặt quá trình tranh lệch vẫn chưa tới vài phút giờ phút này đầy dây bựa bộn lầu bắt rác bên trong hai vị cổ sư sánh vai đi vào trong đó đi qua từng tầng từng tầng bị phá hư bấy dập cùng bộ trí thẳng đến trong tầng thứ bảy chàng cảnh càng làm cho người nhìn thấy mạ giật mình t r o n g coi tầng này vị k i a cổ sư giờ phút này đã là một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể toàn thân làn da thối giữa thậm chí những cái k i a trí mạng trong vết thương còn đang không ngừng chảy ra và ngủ mà tầng bảy thi thể cũng không chỉ cái này một bộ nơi hẻo lánh nằm thất khiếu chảy ra máu đen thi thể chính là ngũ độc chết bên trong người tức tử bước vào tầng thứ tám sau vẫn như c ũ có hai bộ thi thể đặt nơi đây theo thứ tự là trước khi chết còn tại không ngừng hướng phía trước bò sát chữa tức tử cùng hai tay triệt để hóa thành xương khô chết không nhắm mắt xem tức tử hại ngươi cuối cùng hại mình độc vật tử mất mạng thiết hẳn thấy được những n à y thảm trạng chỉ là lắc đầu thoáng có chút cảm thán lần hành động này nhất cử đem ngũ độc chết toàn bộ tiêu diệt thiết văn ngươi không thể bỏ qua công lao chỉ là một chút cảm thán sau thiết hàn liền t h ô i phục thường ngày cương nghị quay đầu nhìn về hướng bên cạnh nghe tức tử hoặc là hiện tại phải gọi thiết văn cũng là một nước cờ hiểm nếu không phải g i a tộc sớm tìm được nghe tức tử tung tích ta cũng không có khả năng đem nó đánh lén đánh giết sau đó giảm bạo nó thân phận dẫn xuất mặt khác ngũ độc chết thiết văn lắc đầu trên mặt mang theo lấy một nụ cười cổ cũng tất tại ngũ độc chết đối với lẫn nhau cổ trùng đều cũng không quen thuộc không phải vậy chỉ luyện hóa ngũ độc thông ta tất nhiên là muốn bị phát giác nghe nói lời ấy thiết hàn cũng nhẹ gật đầu không còn nói cái gì lần này số phận cổ trùng vật c h u y ệ n trên thực tế chính là thiết gia dựa thế làm cục vì đem ngũ độc chết đều nổ tận gốc cục đầu tiên là phái gia thiết văn cái này am hiểu ám sát cổ sư đem ngũ độc chết bên trong nghe tức tử ám sát sau đó giả trang thành nghe tức tử liên lạc với mặt khác ngũ độc chết cẩn thận hồi tưởng sẽ phát hiện tất cả tình báo cùng hành động quá trình đều là do nghe tức tử quyết định thuộc về là tử vừa mới bắt đầu liền âm thầm bố cục nhằm vào ba người này lẫn nhau xuất thủ dẫn đến bản thân hủy diệt cũng là vận khí tốt không phải vậy thật đúng là không biết phải làm thế nào đem nó nhất cử cầm xuống nhìn xem thi thể trên đất thiết văn tựa hồ đang cảm thán mà thiết hẳn chỉ là lắc đầu hồi đáp không cần phải lo lắng chúng ta tự nhiên còn làm một trọng khác chuẩn bị cái này hàm bảo thiệp bên trong căn bản không có cất g i ấ u cổ trùng kia ngược lại là cất g i ấ u một cái đại sắc khí nếu là những cái kia ngũ độc chết đích thực đem nó mở ra cũng khó thoát khỏi cái chết ha ha mặc dù chúng ta làm chính đạo nhưng vì đả kích ma đạo cổ sư cũng không thể không dùng thủ đoạn này à thiết văn lắc đầu biểu lộ hơi xúc động sau đó lại mở miệng hỏi một chút cho nên số phận cổ trùng chính là một cái nguy trang căn bản không tồn tại sao cũng không phải thiết hàn quay đầu nhìn về hướng một bức tượng chính là phường thị phương hướng trên thực tế thương đội này chỉ là một cái hấp dẫn hỏa lực mục tiêu chân chính cổ trùng là tại một cái khác đội buôn nhỏ bên trong đồng thời ở tại chúng ta vừa mới đến nơi đây lúc liền đã nhận được tin tức hiện tại cũng đã từ trong phường thị trước khi rời đi hướng giả ra ha ha vậy nhưng thật sự là quá tốt ân lần này tiêu diệt ngũ độc chết người không thể bỏ qua công lao về đến gia tộc sau tất nhiên sẽ cho ngươi đ i lại ngươi đang làm cái gì thiết hàn vừa mới quay đầu liền thấy thiết văn cầm lên trên đất tiền tệ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị ha ha các ngươi những n à y thiết ra mãn phu vậy mà ngu đến mức phái người đến ám sát một cái độc đạo cổ sư thật sự là buồn cười a thiết văn vừa cười một bên đem tiền tệ để vào hàm bảo thiếm trong miệng tại vừa mới chạm đến hàm bảo thiếm lúc tay của hắn liền cấp tốc biến thành màu đen nhưng là hắn lại không thèm quan tâm nghe tức tử chúc mừng n g ư ơ i đoán đúng bang tựa như lao kiếm ra khỏi vỏ thanh â m vang vọng toàn bộ thương đội hàm bảo thiềm vừa mới ngậm lấy tiền tệ liền nhanh chóng chia năm xẻ bảy sau đó thể nội thật nhanh ra bên ngoài bắn ra đại lượng cường kim khí lơi lao vẹn, vẹn trong nháy mắt liền đem toàn bộ lầu bắt rác hai người thân thể đều nhanh chóng chia năm xẻ bảy chỉ bất quá nghe tức tử biểu lộ lạnh nhạt đồng thời mang theo đồ cận mà thiết hàn biểu lộ phẫn hận dữ t ậ n không chịu nổi trong phương thị bóng đêm chính n ồ n g nhưng mà lại không có bao nhiêu người còn có thể chìm vào giấc ngủ trước đây không lâu tràn ngập trướng khí bây giờ còn không có, có hoàn toàn xử lý tốt một chút phạm nhân cũng vẫn như cũ chúng độc không dạy nổi không còn sống lâu nữa toàn bộ phương thị đều bao phủ đáng sợ hai bên trong nhưng mà chính là tại như vậy trong hoàn cảnh nguyên bản một cái ngã xuống đất không dạy nổi chúng độc phạm nhân giờ phút này lại đột nhiên bỏ lên sau đó tốc độ cực nhanh chiều chứ phương thị bên ngoài chạy tới ha ha làm cục thì như thế nào đến cuối cùng người được lợi còn không phải ta nghe tức tử lúc trước thiết gia thiết văn đến ám sát nghe tức tử mặc dù xuất kỳ bất ý nhưng là trung quy là bị nghe tức tử phản s á t thậm chí ngay cả thi thể đều không có gương thà trực tiếp dùng thủ pháp độc môn l u y ệ n chế thành hoạt thi khôi lỗi thao túng kỳ phản tới lợi dụng lên thiết gia bố cục thôi động di động cổ trùng sau nghe tức tử nửa nén hương công phu liền b ổ i kịp cái kia mới vừa từ phường thị rời đi thương đội nhìn trước mắt gần trong gang tức thương đội nghe tức tử nếp miệng lên cản rỡ dáng tươi cười sau đó bỗng nhiên xông về phía trước đi trong rừng rậm từ vọng bước chân biến hóa lại lần nữa đổi một cái phương hướng mặc dù lần này không có tại trong phường thị đổi lấy cần tài nguyên nhưng là vì nắm chặt thời gian cũng chỉ có thể như vậy vũ độc chết cái này q u ấ y một phát loạn phường thị coi như không hủy cũng là gà chó không yên phụ trách nơi đây giả da định nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng bất kể nói thế nào từ vọng hay là cần đem trên người cổ trùng biến hiện hiện tại tốt nhất tình huống chính là tại ảnh hưởng còn không có chuyển đến giả da trước đó đi giả da đem trên người cổ trùng biến có sang tài nguyên nếu không ngay cả một thân cổ trùng phối trí đều dựng không đủ、Bang. ngay tại t ử vọng chính chuyên tâm đi đ ư ờ n g lúc hậu phương xa xa chuyển ra giống như đ a o kiếm ra khỏi vỏ bình thường thanh â m t ử vọng n h ữ n mày lại lần nữa bước nhanh hơn vừa mới thanh â m thanh thế to lớn có thể là cao dai cổ sư xuất thủ mình bây giờ có thể làm được chính là tận khả năng rời xa lại lần nữa chạy về phía trước một đoạn lộ trình t ử vọng trong đêm t ố i thấy được thương đội lửa đèn thương đội kia t ử vọng thậm chí có chút quen thuộc chính là trước đó t ử vọng dựng lấy đi vào phường thị đội bút nhỏ từ vọng chỉ là nhìn thoáng qua liền không có suy nghĩ nhiều cái gì chỉ là tiếp tục đi đường trước đó là bởi vì không rõ ràng lộ trình cùng phương hướng tại cần dựng thương đội cùng một chỗ tiến lên hiện tại đã biết được đại khái lộ tuyến tự nhiên là không cần vâng ngay tại từ vọng vừa mới chuẩn bị rời xa thương đội tiếp tục đi đúng lúc trong lúc bất chợt một tiếng vang thật lớn từ cái kia đội buôn nhỏ bên trong truyền ra sau đó một cây thật dài hắt thiết xiềng xích từ đằng xa đ ố n g nhiên bay tới thẳng tắp quấn về một cái trong thương đội ngay tại phi tốc chạy trốn ra hỏa thiết hẳn người tiện nhân này chết cũng không chịu buông thà ta sao người này thấy được bay về phía chính mình x i ề n xích hoảng sợ kêu to ôm trong tay lụ hoa liều mạng hướng về một phương hướng chạy thục mạng nghe tức tử chương tám mươi bảy tiền đô lộ hôm qua chuyện chương tám mươi bảy tiền đô lộ hôm qua chuyện thiết hàn người tiện nhân này chết cũng không chịu buông t h a ta sao văn tức tử sụp đổ hô to hắn dốc hết toàn lực t h u ố c dụng di động cổ trùng nhưng là sau l ư n g h ắ t thiết xiềng xích lại giống như tại trong không gian xuyên thẳng qua bình thường càng ngày càng gần thiết gia tứ l a o s á t chiêu vô cực tìm kiếm thiết hàn tuổi còn trẻ chính là tứ chuyện cổ sư nó xuất thân tự nhiên là bất phạm tại thiết gia cũng là lương đóng chi tài mà một thân bản lĩnh chính là trong đó một vị thiết gia tứ lao truyền thụ nguyên tắc bên trong vô cực tìm kiếm cần đã định tinh cổ là neo điểm nếu thôi động để mắt tới mục tiêu cho dù là ngũ chuyển na di cổ cũng sẽ bị phong bế không cách nào di động mà thiết hàn tập được này sát chiêu sau đem nó sửa chữa đến càng thêm thích hợp bản thân mặc dù tất cả phong cấm cùng truy t u n g chi uy không bằng nguyên bản nhưng là thắng ở không cần sử dụng định tinh cổ chỉ cần tìm được khí tước liền có thể tại trong vòng phương viên mười mấy dặm tìm được mục tiêu đồng thời đem nó trói khóa mà giờ khác này văn tức tử ôm trong tay địa tàng hoa cổ liều mạng chạy cũng khó có thể đào thoát như vậy sát chiêu đáng giận đáng giận đáng giận a mắt thấy sau lưng xiềng xích liền muốn quấn lên tự thân văn tức tử trong lòng tràn đầy tuyệt vọng c h i tình nếu là ở nơi này bị quấn lên không lâu sau đó những cái kia thiết ra cổ sư tất nhiên sẽ tới chỗ này lúc kia chính mình n mưu đồ đều sẽ tan thành bọn nước ngay tại văn tức tử sắp triệt để tuyệt vọng thời điểm h ắ n đột nhiên đã nhận ra phụ cận có không giống với độc t ĩ n h đi ra cho ta đã đến tuyệt lộ văn tức tử giống như điên dại không chịu vương tha bất luận cái gì một khả năng n h ỏ nhoi trực tiếp toàn lực thôi động cổ trùng hướng phía phương hướng kia hung hăng một cách đánh tới trực tiếp đập gãy trong rừng cây một thiếu niên chính cao mày nhìn xem chính mình mà trên người hắn lưu quang thì là biểu lộ đối phương chính là một cái cổ sư quá tốt rồi không coi chờ đối phương kịp phản ứng văn tức tử trực tiếp hung hăng hướng trên bụng của mình bỗng nhiên b ỗ trực tiếp ho ra một miệng lớn máu tươi sau đó văn tức tử tu vi thẳng tắp ngã xuống c h ọ n vẹn từ tứ chuyển rơi xuống đến tam chuyển sơ giai mới dừng lại nhưng mà như vậy tự mình hại mình hành vi văn tức tử lại ngược lại lộ ra dáng tươi cười hắn đập p h ầ n bụng tay nâng lên từ thể nội cầm ra một cái cổ trùng văn tức tử cổ hắn bản mệnh cổ trùng v đội bói không sai chính là như vậy văn tức tử trong lòng không gì sánh được mừng thầm thiên hàn sát chiêu này truy tung chính là khí tức mà văn tức tử chủ yếu nhất khí tức chính là chính mình bản mệnh cổ chỉ cần cái này cổ bị tức đoạt sau đó cho đến trong tay người khác liền có thể man thiên quá hải nếu như bên người không có cổ sư lời nói dù là văn tức tử tức đoạt chính mình bản mệnh cổ cũng vô pháp thoát khỏi khí tức khóa c h ặ n chỉ có bên người đồng dạng có cổ trùng khí tức cổ sư tại mới có thể làm đến như vậy văn tức tử cảm khái thiên ý để cho mình còn sống chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp này hắn liền có thể dựa vào trong tay đ ị a tàng hoa cổ bên trong cổ trùng kia một lần nữa đi đến con đường huy hoàng ngay tại văn tức tử dự định rút lui thời điểm hắn đột nhiên phát hiện xiềng xích tựa hồ đứng tại giữa không t r ù n g không di động nữa mà thiếu niên kia cổ sư thì là vững vàng tiếp nhận văn tức tử cổ xuống một khắc văn tức tử cổ vậy mà trực tiếp ở trong tay của hắm biến mất cái này sao có thể nhưng mà sự thật chính là như vậy xiềng xích tại vị tức tử cổ biến mất sau lập tức thay đổi phương hướng lại lần nữa quấn về văn tức tử đối mặt như vậy tình huống văn tức tử sắc mặt như cho tàn thời khắc cuối cùng hắn thê thảm cười một tiếng đã như vậy vậy liên ngọc thạch câu phần đi văn tức tử thời khắc cuối cùng không tiếp tục thoát đi mà là giơ tay lên hướng phía trong tay đ ị a tàng hoa cổ đánh tới thế muốn đem đ ị a tàng hoa cổ tính cả bên trong cổ trùng cùng một chỗ hủy đi c á c văn tức tử trong tay nụ hoa trong nháy mắt tà mát lộ ra trong đó một cái phong cách cổ xưa màu xám cổ trùng mà tại hành vi như vậy phía dưới cổ trùng này cũng trong nháy mắt hiện đầy bếp rách bị hao tổn nghiêm trọng văn tức tử còn muốn lại cử động nhưng mà sau một khắc xiềng xích đã trói tại trên người hắn trong khoảnh khắc hắn một thân chân nguyên cùng cổ trùng đều bị phong bế chỉ có thể vô lực ngã xuống mà cổ trùng kia cũng ném xuống đất cái này một ném để cổ trùng triệt để tổn hại sau một khắc kim quan g đại tịnh phá thoái trong cổ trùng thẳng tắp bay ra một đạo quan g mang màu vàng trên không trung tạo thành một cái ngón trỏ dối ra chỉ hướng người phía trước tay hình dạng sau một khắc kim quan hình thành ngón tay hướng về phía tự vọng sau đó bay thẳng vào tự vọng trên thân h h h h h h ha ha ha ha ha văn tức tử thấy được như vậy tình huống sắc mặt điên chính mình dốc hết toàn lực làm cục cuối cùng vậy mà tiện nghi trước mắt tiểu tử này như vậy đã kích cơ hồ khiến hắn tại chỗ bị điên t ừ vọng nhìn xem ngã trên mặt đất không ngừng cười ngây ngô văn tức tử sắc mặt cũng không dễ nhìn văn tức tử dốc hết toàn lực muốn đoạt được cổ trùng t ừ vọng sao lại không phải tại dốc hết toàn lực rời xa đâu nhưng mà đến cuối cùng cái này cổ mãi cho tới từ vọng trong tay chuẩn xác mà nói là cuối cùng thúc giục một lần c ô n g hiệu quả ra chỉ tại từ vọng trên thân vũ truyển số phận cổ trùng t ư ơ n g lai đường cái này cổ có thể cực lớn biên độ gia tăng người sử dụng số phận đồng thời có thể bị động hấp dẫn người sử dụng tiếp cận chính mình suy nghĩ vật phẩm cần thiết hiệu quả đúng vậy bị cường đại hiện tại từ vọng trên thân số phận khí tức mãnh liệt phản phất được trời ưu hái bình thường nhưng mà từ vọng nhưng như cũ tâm tình t h i ề n mượn như vậy tình huống cơ hồ có thể chắc chắn cái này tương lai đường cổ là thiên ý cùng cự dương bố trí bây giờ đạt được cái này cổ ra chi sau từ vọng sẽ bị cuốn vào cỡ nào sự kiện cũng tất cả đều là ẩn số bất quá giờ phút này không phải lúc cảm khái từ vọng nhìn thoáng qua trên đất văn t ứ tử đưa tay thôi động lên khí trao cổ nhanh chóng đưa tới một cái chuột núi dị thú hai ba cái liền cắn đứt cổ họng của đối phương văn tức tử thấy được t ử vọng khuôn mặt vẻ v ẹ n điểm ấy liền không thể để nó còn sống ngay tại t ử vọng dự định bay người thời điểm rời đi văn tức tử trên thân thể xiềng xích đột nhiên bạo khởi thẳng tắp hướng phía t ử vọng phi lai t ử vọng con n g ư ơ i co r ụ t lại đang định tránh đi nhưng mà sau một khắc một cái b à n cờ liền trống rông xuất hiện tại t ử vọng trước mặt bạch cốt bàn cờ hát thiếng xích cứ như vậy thẳng tắp bay vào bạch cốt trong bàn cờ đều chui vào trong đó cuối cùng biến thành một viên màu hát thiếc quân cờ từ vọng nhìn xem như vậy trắng cảnh trong nháy mắt cũng có chút xứng sở thẳng đến bạch cốt bàn cờ lại lần nữa về tới tử vọng trên thân sau mới lại lần nữa hành động hướng phía nam cương rừng rậm trong núi cao chạy tới tử vọng không ngừng chạy đi đường cảm xúc trong đáy lòng không ngừng quay cuồng nhưng là cuối cùng lại bị đẻ xuống đừng đi muốn rời khỏi nơi này trước mặc kệ là tiên ý cũng tốt vô luận là tôn giả cũng được rời khỏi nơi này trước sau đó mới có thể có cơ hội sinh hoạt mới có tư cách đi suy nghĩ ban ngày mọc lên ở phương đông tử vọng trọn vẹn chạy một buổi tối hắn không chỉ là muốn tận khả năng rời xa phường thị tránh đi thiết gia cổ sư cũng là muốn hất ra trong đầu hồ tư loại tưởng v ừ a m ớ i cái kia hết thảy đều như nói một sự thật đó chính là tử vọng đã bị thiên ý cùng tôn giả chỗ để mắt tới mà lại không gì sánh được trực tiếp tử vọng tính cách trên bản chất là cũng không hy vọng bị ước thúc m u ố n tại tự do bên trong tuyển chọn cuộc sống của mình mà giờ k h ắ c này đối với tử vọng mà nói cơ hội là đánh đòn cảnh cáo hết thảy đều phản phất tại nói cho h ắ n biết coi như ngươi rời đi từ ra thì như thế nào ngươi b ấ t quá là từ một cái chiếc lồng nhảy tới một cái khác trong lồng mà thôi coi như ngươi n ơ nớp lo sợ gian nan cầu sinh lưu sống thì như thế nào người hết thệ đều không có chút ý nghĩa nào bất quá là số mệnh cờ lớn một q u â n cờ t ừ vọng vương bít lấy mặt mình t h í t một hơi thật sâu sau đó chậm d ã i phút ra sau đó đi tới một bên một dòng sông nhỏ bên cạnh nâng lên nước sông sau đó đập một chút gương mặt của mình đừng đi mớn không nên bị ảnh hưởng tóm lại trước tiên đem hiện hữu hết thệ xử lý tốt lại nói những cái kia không có năng lực đi cả i biến chỉ có thể chờ đợi đến có năng lực sau lại đi quản t ừ vọng như thế nói với chính mình sau đó chậm dãi n g n g đầu dự định tiếp tục đi đường sau một khắc tự vọng cả người cứ thế ngay tại chỗ tự vọng thấy được chính mình bên cạnh đầu này tiểu hà thượng du cuối cùng một cái sẽ phát sáng đom đóm hướng phía chính mình thẳng t ắ p bay tới cái này đom đóm cũng không phải là chỉ có phần đôi phát sáng mà là toàn thân đều tản ra như ảo q u a n g mang đom đóm cứ như vậy bay đến từ vọng trên tay sau đó chủ động chui vào hắn không k h i ế u bên trong sau một khắc cổ trùng này danh tự liền xuất hiện ở từ vọng trong đầu chu đạo cổ trùng hôn qua sự tỉnh lục truyền tiên cổ từ vọng ngơ ngác nhìn tiểu hà cuối cùng phản phất tại nhìn xem đồng dạng tọa lạc tại một dòng sông dài bên trên thân ảnh kia từ vọng trầm mặc cầm tay của mình không ngừng gia tăng cường độ càng nắm càng chặt dù làm ó n g tay xa vào đến r a thịt bên trong dù làm á u tươi từ trong khe hở tràn ra tư vọng trở mặc chỉ có thể trở mặc chương 88, dòng số mệnh có khi cuối cùng tu hữu chương 88, dòng số mệnh có khi cuối cùng tu hữu húc nhận đông thăng chiều dương chiếu ở nam cương vô số trong núi lớn tựa hồ chiếu sáng hết thảy nhưng cho dù đại nhật lại như thế nào l ó a mắt cũng cuối cùng có trong bóng tối địa phương ở mức dưới cổ thụ từ vọng rửa l ư n g vào thân cây một bàn tay gắt gao đẻ xuống hai má của mình hàm răng cắm chặt tâm phiền ý loạn thời k h ắ c này từ vọng cảm giác mình tựa như một con cờ bị vô hình tay bài bồ lấy mỗi một mức đều thân bất gió kỷ tại từ g i a chú ý cẩn thận cách đối nhân xử thế thì như thế nào tại một họa hai ư ơ n g dốc hết toàn lực dễ ruộng cầu sinh thì như thế nào tại ngũ độc chi loạn không ngừng muốn rời xa bảo toàn chính mình thì như thế nào hắn mãi mãi cũng chỉ là một con cờ hắn hỉ nộ ai ố thăng trầm thừa nhận tất cả cực khổ cùng dễ ruộng đều chẳng qua là t ấ t luôn bên trong nho nhỏ hỉ thôi thiên ý cùng tôn giả một mực đem chính mình con cờ này nắm ở trong tay muốn sắp đặt ở đâu liền sắp đặt ở đâu rời đi từ ra thời điểm tư vọng nội lần từ vọng đầu, đầu nhìn về hướng bầu trời giờ phút này chính là phá hiểu thời gian trời tối cùng ban ngày ngay tại giao tiếp biến hóa nhận nguyện kinh thiên giờ phút này rộng lớn vô biên của giới tựa như là một cái lồng giam cùng bàn cờ từ vọng cái này nho nhỏ quân cờ vĩnh viễn chỉ có thể theo người chấp cờ ý nguyện bị bài bố chán ghét đối với loại này bị thao túng sinh hoạt nhận thấy đến chán ghét đối với mình ý chí bị giáng chức thấp đủ cho không có chút giá trị chán ghét đối với những cái kia đem chính mình coi là quân cờ hành vi chán ghét sinh hoạt sinh tồn ở trên thế giới này sau đó lây ý chí của mình sống sót lớn nhất không tự do chính là cá nhân ý chí bị người khác chỗ can thiệp bố bỡn vậy liền phản kháng đi từ vọng túi đầu xuống chậm rãi phun ra một ngụm trọc ký không khiếu bên trong mộng tình tiên cổ phía trên lại lần nữa tăng thêm lên một màu thất tình chi ác uy về tự thân nếu như thiên ý bài bố vậy liền phản kháng thiên ý nếu là tôn giả bố cục vậy liền đối kháng tôn giả sự lựa chọn này rất gian nan quyết định này rất ngưng cổng nhưng là thì tính sao t ừ vọng sẽ không cho phép ý chí của mình tự do của mình bị người khác t r ỗ bài bố huống chi thiên ý cũng không phải là toàn c h i tôn giả như thế nào toàn năng xua hồ nước sói liền muốn có bị phản vệ chuẩn bị trong số mệnh có khi cuối cùng cần có n ị c h thế tranh phong thể không nớt tia nắng ban mai hơi lộ ra phá đêm tối mực nhiễm phong hoa tự đánh giá minh bấp b ê n chỗ nào sợ đã m ả i tiến lên mộng chưa cuối cùng tâm hoài mình ý đi thiên hạ n h ặ t xem nhân gian v ạ n sự đừng thời khôi phục chân nguyên sau t ừ vọng lại lần nữa đứng dậy hướng phía giả g i a phương hướng tiến lên trên đường đi t ừ vọng cũng bắt đầu xem kỹ tự thân lần này lấy được đồ vật vô luận đến cùng phải hay không tôn giả bố cục thiên ý lựa chọn lợi dụng được hiện hữu hết thạy lớn mạnh bản thân mới có thể có được phản kháng bố trí tiền vốn phạm nhân cổ sư lại thế nào không cam lòng lại thế nào sụp đổ cũng chỉ là vô năng c u n g chỉ có thành t i ể u á tiên tôn chi tư mới có thể có khả năng đi đối kháng tôn giả cùng trời ý bố cục nghĩ tới đây t ừ vọng có chút muốn c ư ờ i khổ nguyên bản t ừ vọng bản thân chỉ là muốn an tâm sinh hoạt tấn thăng đến cổ tiên sau liền tận khả năng tị thế không ra nhưng mà phảng phất toàn bộ cổ giới đều tại cùng t ừ vọng nói bừa đẩy hắn không ngừng đi lên phía trước lấy đi mưu cầu càng nhiều không khiếu bên trong đầu tiên thêm ra tới chính là tương lai đường cổ mang đến v ậ n dựa vào vực ngoại đ ạ m ấn t ừ vọng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình nhiều hơn một loại vô hình vô chất lực lượng đây cũng là số phận chi lực tư vọng muốn dựa vào bực ngoại đạo ngấn đem những n à y vẫn nuốt chừng lấy rơi nhưng mà tương lai đường cổ đã hủy tử vọng trên người số phận đã là cổ trùng thôi động sau kết quả bằng vào tử vọng hiện tại năng lực còn không cách nào làm đến lấy quả quyết bởi vì trình độ tựa như là lúc trước tử vọng bị r e o xuống độc t h ể cổ cũng vô pháp trực tiếp dùng bực ngoại đạo ngấn thôn vệ thề độc một dạng bởi vì đây đều là cổ trùng đã sinh ra hiệu quả mà không phải cổ trùng bản thân như vậy tình huống tử vọng cũng chỉ có thể tiếp nhận dựa theo tương lai đường cổ miêu tả tiếp xuống trong một thời gian ngắn tử vọng đều sẽ có ngoài ý liệu vận khí tốt thậm chí sẽ chủ động hấp dẫn bên trên một chút chính mình nội tâm suy nghĩ khao khát sự vận nhưng mà đối với loại thuyết pháp này tử vọng cũng không gặp bừa bởi vì trụ đạo tiên cổ h ô m qua sự t ì n h căn bản cũng không phải là tử vọng khát cầu độ v ậ n nhưng mà hay là đi tới tử vọng bên người có trời mới biết đằng sau tử vọng lại gặp được cái gì mà lại tại tử vọng trong cảm giác tương lai đường cổ mang đến vận cũng không phải là vô căn chi thủy là có chỗ lý do về phần thứ hai chính là vô cực bạch cốt bàn cờ tại tử vọng cảm ứng bên trong bạch cốt bàn cờ còn rất tồn tại ở nơi xa không lộ l i u nước chỉ là trên bản cờ nhiều hơn một cái màu hát thiết quân cờ đối với như thế tình huống tư vọng cũng là không hiểu ra sao sắt chiêu cùng cổ trùng tư vọng gặp phải cũng không ít vì sao hết lần này tới lần khác là đối với cái kia siềng xích màu đen lên phản ứng tư vọng không ngừng suy nghĩ phỏng đoán cuối cùng đem vấn đề ổn định ở thiết gia phía trên dựa theo nghe tức t ử trước đó giống to đến xem sắt chiêu này chính là thiết hàn phóng da cũng chính là thuộc về thiết gia mà tại nguyên tắc bên trong thiết gia cùng siềng xích có liên quan sắt chiêu bên trong một cái chính là nâng lên đầy miệng thiết gia tứ lao vô cực tìm kiếm hóa nghĩ đến nơi này, t ừ vọng sinh ra một cái không thể tin suy nghĩ vô cực tìm kiếm vô cực t h ế t ra sẽ không phải thật sự có lấy một đạo vô cực truyền thừa đi ý nghĩ này quá mức mở mịt không chừng t ừ vọng chính mình cũng cảm thấy rất không có khả năng nhưng là từ nơi sâu xa lại cảm thấy có hợp lý tính không có cách nào tại nguyên tắc bên trong thiết ra miêu tả quá ít trong đó còn có không ít trước sau t r ê n h lệch thật lớn nhưng là suy nghĩ cẩn thận điều phỏng đoán này cũng không phải không gió dậy sóng đầu tiên thiết ra là truyền thừa đã lâu siêu cấp thế lực trong đó tuyệt đối có cổ tiên tồn tại mà hậu kỳ một chút ám chỉ thậm chí biểu thị ra thiết ra khả năng c ó khả năng t u vi không thua bắt chuyển tồn tại cương đại như thế thế lực có đặc biệt nội tình cũng không phải là không có khả năng mà hết lần này tới lần khác thiết ra tứ lao sát chiêu liền gọi vô cực tìm kiếm hơn nữa còn là sát nhập thôn tính vũ đạo cùng cấm đạo sát chiêu mà cấm đạo hết lần này tới lần khác chính là do luận đạo diễn sinh mà ra mà vô cực chính là luận đạo tôn giả đạo chủ nghĩ như vậy lời nói mạch cốt bàn cờ biến hóa là bởi vì cảm ứng được cùng thuộc tại vô cực đồ vật chỗ thế là liền chủ động đem nó đặt vào tự thân dùng hợp thôi diễn nếu thật là dạng này cái kia vô cực thủ đoạn không khỏi cũng có chút quá mức đáng sợ vẹn vẹn lưu lại chuyển thừa chỗ đẩy trần ra sát chiêu trong đó đều bao hàm vô cực cái kia diễn hóa thiên hạ đạo cảm giác đồng thời có thể cùng hoàn toàn không phải cùng một thời gian lưu lại mặt khác chuyển thừa chỗ lẫn nhau dung hợp thôi diễn khó có thể tin nhưng mà đối với hiện tại mà nói đây chính là khả năng nhất suy đoán mà tại bạch cốt bàn cờ dung hợp vô cực tìm kiếm khóa sát chiêu sau t ừ vọng cũng rõ ràng cảm thấy trong đó bao hàm cảm nộ có gia tăng thậm chí còn tại dung hợp biến hóa ý đồ thôi diễn ra hoàn toàn mới cảm nộ nói thầm một tiếng khủng bố sau t ừ vọng nhìn về hướng sau cùng thu hoạch tiên cổ hôn qua sự tình cái này cổ tựa như là một cái đom đóm bình thường nhưng là giờ phút này đã quang mang không tại chỉ là an tĩnh nằm ở t ừ vọng không khí ở bên trong phản p h ấ t bị phong ấn ngủ say bình thường không hề có động tĩnh gì t ừ vọng thử nghiệm thao túng bực ngoại đạo ngấn như muốn thôn vệ nhưng là tựa như là mộng tình tiên cổ bình thường nhận lấy vô hình trở ngại không cách nào tiếp tục nhìn như vậy đến có lẽ là tiên phàm khác nhau cho nên trước mắt hay là cổ sư tu vi chính mình bực ngoại đạo ngấn không cách nào thôn vệ tiên cổ sao mặc dù không cách nào thôn vệ nhưng là hôm qua sự tỉnh tiên cổ giờ phút này cũng không có như cùng phương viên xuân thu thiền một dạng áp bách lấy từ vọng không thiếu cái này cũng dẫn đến t ử vọng không cần lo lắng không khiếu bị no bạo mà chết nhưng là trên thân tùy thời mang theo một thứ đại khái xuất đến từ hồng liên ma tôn đồ vật t ử vọng hay là cảm giác không thể làm gì việc đã đến nước này chỉ có thể mau chóng tiến về đến giả ra trụ sở đem trên người cổ trùng chuyển đổi thành tài nguyên sau đó lại khắc tìm an toàn chỗ thật tốt lớn mạnh bản thân chương tám mươi chín nhà giàu thành vạn quý lầu giả ra nam cương cỡ lớn gia tộc mặc dù nó nội tình cùng thế lực còn kém rất rất xa những cái kia có được cổ tiên chiến lược siêu cấp thế lực nhưng là giả g i a chủ công kinh thương cùng nam cương rất nhiều gia tộc đều có chỗ mậu dịch thương lượng nếu như đơn thuần thế gian thương phẩm nội tình cái kia giả g i a tại nam cương khả năng gần với siêu cấp thế g i a thương gia giả g i a phú giả thành thuộc về giả g i a ba cái cỡ lớn làng xóm một trong đồng thời cũng là nó nhất ngư long hữu tạng các loại sự v ậ t tầng tầng lớp lớp làng xóm nếu như nói thương gia thành là nam cương ma đạo tán tu cổ sư tốt nhất tiêu tài đội kim nơi phát nguyên như vậy phú giả thành liền có thể được sưng tụng là dễ dàng nhất trên tóc tiền của phi nghĩa địa phương ở chỗ này giả ra mặc dù cũng có tiến hành trật tự quản lý nhưng là so với thương gia thành muốn yếu kém rất nhiều cũng liền đưa đến không ít cửa hàng mặt tiền cửa hàng đều sẽ tồn tại cùng đen ăn đen tình huống có lẽ ngươi vừa mới dựa vào hàng hóa kiếm lợi một bút đồng tiền lớn sau một khắc liền bị kéo tiến vào hẻm đen biến thành hàng hóa một bộ phận bạn bí lâu phú giả thành lớn nhất thương lâu tòa này cao ngất kiến trúc trực tiếp xây tại trong mép núi phảng phất là ngạnh sinh sinh từ trong núi lớn tạc ra tới bình thường giờ phút này vạn quý lâu tầm cao nhất một chỗ xa hoa lãng phí tư nhân trong phòng một cái quần áo hoa lệ nam tử ngay tại trong phòng lo lắng dã bước trong phòng đắt đỏ hân hương cùng ngày thường yêu thích không b u ô n g tay mỹ ngọc đều không cách nào để nó tâm tư bình tĩnh chỉ là càng phát ra nôn nóng cho nên có ai có thể đến nói cho ta biết ta cổ đâu thiết ra nhiều người như vậy hộ tống h ta đập nhiều như vậy nguyên thạch đi bảo ta cổ đâu giả quý bàn tay nắm chặt trên ngón cái mang theo nhẫn đều tại hắn nắm tay phía dưới đứa mà một bên gã sai vật càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám sợ một câu nói sai liền đầu người rơi xuống đất giả ra nội bộ cạnh tranh là l i ệ t xuống đến đầu bếp lên tới thương trường đều là như vậy cũng bao gồm giả quý cùng minh đệ của hắn giả phú hai người đều là giả gia tộc trường tri tử cũng là nhất có cơ hội lên làm đ ờ i tiếp theo giả gia tộc trường người nếu là hai người năng lực t r ê n l ệ n h rõ ràng vậy dĩ nhiên là có một người sẽ trổ hết tài năng nhưng là hết lần này tới lần khác giả phú cùng giả quý năng lực đều không kém lẫn nhau cạnh tranh với nhau mấy năm đều là không có bất kỳ kết quả gì ràng co ràng co tự nhiên là cần do ngoại lực đánh vỡ phía trước đoạn thời gian giả quý thông qua mạng lưới tình báo nghe được tại nam cương biến cảnh có một vị bắc nguyên ma đạo cổ sư chạy trốn đến tận đây đồng thời trọng thương bất trị mà chết mà trên thân nó mang theo một cái nghe nói tồn tại tại cự dương tiên tôn số phận cổ trùng giả quý đầu nao nói cho hắn biết đây khả năng là hắn phá cục nơi mấu chốt thế là hắn quyết định thật nhanh vận dụng chính mình hết thể mọi người mạch cùng thế lực bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống cổ trùng kia đồng thời ra roi thuốc ngựa đem nó đưa đến bên cạnh mình đang chờ đợi trong khoảng thời gian này đối với giả quý tới nói là không gì sánh được g à y vò mỗi một ngày hắn đều muốn đi xem xét cổ trùng chuyển vận tin tức nửa đêm đều sẽ bừng tỉnh mơ tới cổ trùng rời hắn mà đi sau đó ngay tại hôm qua ác mộng thành sự thật thương đội đã cách phú giả thành không đến nửa tháng lộ trình nhưng mà chính là loại thời điểm này thương đội không có hộ tống cổ trùng cổ sư cũng tử thương thảm trọng thậm chí cái kia hắn danh nghĩa phường thị đều vì vậy mà đại loạn như vậy tình huống nghe được giả quý đầu đều muốn nổ tổn thất bực này hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy mình tại giả ra địa vị bên trong rớt xuống ngàn trượng bị h u n h đệ của mình giả phú hung hăng giấm tải dưới chân vĩnh không thời gian xoay sở đang lúc giả quý không gì sánh được ảo não hối hận thời điểm đột nhiên cửa phòng bị người chỗ góp vang sau đó có âm thanh truyền bảo giả quý đại nhân bên dưới phía dưới tới một cọc mua bán khả năng cần ngài đi trưởng nhãn ta hôm nay không có tâm tình đó không cần cái gì phá sự đều đến p h i ề ta giả quý giơ tay lên ở trên bàn dùng sức vỗ một cái m ộ n b ự c trong lòng chi khí thật lâu trừ tán mà ngoài cửa người truyền lời cũng rõ ràng hù dọa nhưng là vẫn sợ hãi rụt rẽ tiếp tục mở miệng đại nhân là làm ăn lớn dựa theo quy củ liên quan đến kim ngạch vượt qua mười vạn nguyên thạch mua bán c ầ n ngài tự mình xem qua mấy triệu nguyên thạch nghe nói lời ấy giả quý lông mày n h u lại cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng ra cùng đi theo đi xuống lầu tầng mặc kệ lại thế nào phiên muộn tiền tổng là một kiếm vạn quý lâu dưới mặt đất chỗ nơi đây ở vào vạn quý lâu dưới mặt đất chính là tận lực khai khẩn mà ra làm chân quý cổ trùng giao dịch nơi trốn như vậy bố trí cũng là vì phòng ngừa có người muốn ép mua ép bán cùng thuận tiện người một nhà ép mua ép bán mà lúc này một vị người mặc màu xám đậm thường áo nam tử chính đại mã kim đao ngồi trên đế mà không thay đổi nhìn xem một bên trưởng quý cười làm lành cùng gã sai vật bưng trà phục、bụ. thật có l ỗ i thật có l ỗ i vị khách nhân này ngài mang đến đồ vật có giá trị không nhỏ chúng ta thật sự là không có tư cách quyết định cần chờ đại nhân nhà ta xuống tới mới thuận tiện quyết định nghe nói lời ấy người này cũng không có bất kỳ phản ứng nào chỉ là tựa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần giống như cũng hoàn toàn không nóng lòng khoản giao dịch này bình thường ha ha nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay thời v ậ n không đủ đây không phải liền đánh mặt của ta thôi nào có cái gì thời v ậ n không đủ rõ ràng là quý khách tới cửa a thanh nhầm vang lên giả quý đi vào nơi đây thẳng tắp đi tới trên ghế ngồi trước mặt nam nhân vị nhân giả quý chính là này bạn bí lâu đại trưởng quỹ không biết vị khách nhân này là một kẻ tán tu tôi h đương nhiên nếu như các ngươi n g u y ệ n ý một câu cũng có thể đem ta định là ma đạo cổ sư ha ha ha khách nhân nói cười tán tu chính là tán tu ma đạo chính là ma đạo làm sao lại một câu liền cải biến đâu giả quý vừa cười một bên meo mắt lại nhìn trước mắt người một thân khí tức mười phần nội liễm không lộ liêu nước để cho người ta không tốt tùy tiện định tính không biết vị khách nhân này muốn bán đồ vật lạ thoại âm rơi xuống một cái màu trắng xương cổ trùng liền bay đến giả quý trước mặt thấy vậy tình huống giả quý cũng nghiêm túc nằm trong tay liền bắt đầu cảm g á c một lát sau giả quý mở miệng nói ra cái này cổ cấp độ nhất truyền công kích không tầm thường cũng coi là cố ý giá trị có thể vượt qua ba trăm mai nguyên thạch cái này cổ tên là cốt thương cổ đã ngươi cho rằng như thế vậy liền tiếp lấy xem một chút đi giả quý vừa mới nói xong liền lại là mấy chục cái cổ trùng bay đến giả quý trước mặt toàn bộ đều là cốt thương cổ số lượng khoảng chừng hơn tám mươi con đều là cùng một loại cổ trùng vậy liền có thể giá trị hai mươi bốn hai nguyên thạch bất quá khách nhân ngày xa hoa như vậy vậy bỉ nhân cũng không thể mất hứng những n à y tính ngày hai mươi sáu hai nguyên thạch vừa vặn rất tốt giả quý vẻ mặt tươi cười cũng không phải bởi vì hắn tính cách d ê nói chuyện hành vi như vậy là thương nhân nhất quán xáo lộ trước cho điểm khuôn mặt tươi cười tốt dẫn xuất phía sau càng lớn chỗ tốt mà đằng sau lại là ba mươi con cổ trùng xuất hiện mỗi một cái đều là nhị chuyển cổ trùng loa toàn cốt thương cổ trước đó loại kia cổ diễn sinh tính toán đi nhìn xem những cổ trùng này giả quý nhữ m ẩ y hơi suy tư một lát sau nói ra cái này cổ có thể mở ra tám trăm nguyên thạch một cái tính hai mươi bốn phẩy không không nguyên thạch khách nhân cảm thấy thế nào giả quý vừa mới nói xong liên lại là mấy cái mấy cổ t r ù những g xuất i mỗi cái phải dài, thiết. ệ hệ n lần này càng thêm khoa trường, mỗi một cái đều là chuyển trùng, cũng không phải là trước đó kéo dài, nhưng cũng quan n là là cổ mặc trước thêm một tam mất T. khoa kéo đều đó dù cổ trùng này công năng khác nhau nhưng đều là tam chuyển cổ trùng giả quý không chút nào mờ mờ từng cái từng cái xem xét lên cổ trùng hiệu quả đồng thời ước định cuối cùng mở miệng báo giá 11 con tam chuyển cổ trùng bình quân mỗi cái giá trị đều tại 6.000 trên nguyên thạch bên dưới bị nhân có thể làm chủ 6.500 nguyên thạch một cái lấy đi tính ngày bảy mươi h 000 nguyên thạch nói đến chỗ này chung quanh quan sát trưởng quỹ đều có chút hô hấp rộn rộn như vậy tính toán người này giao dịch cổ trùng đã dễ dàng liền lên mười vạn số lượng tổng cộng là một trăm hai mươi hai phẩy không không không nguyên thạch lần này giao dịch khách nhân còn hài lòng đến lúc này giả quý mặc dù hoàn thành một bút có giá trị không nhỏ giao dịch nhưng là nội tâm lại như cũ không thể có chỗ vui vẻ ngược lại là vẫn như cũ bi thương danh nghĩa thương đội bị hủy cổ trùng mất tích phường thị đại phá thế lực lung lay s ắ p đổ những chuyện này mang tới bi thống cũng không phải một kiện hơn một trăm nguyên thạch mua bán có thể hòa tan muốn v ã n hồi lần này t ổ n thất chỉ có đạt được cùng cái kia số phận cổ trùng ngang nhau giá trị hoặc là chí ít cùng chỗ tốn hao ra những tài nguyên kia ngang nhau giá trị ích lợi mới có thể làm đến nhưng mà loại chuyện này cỡ nào khó gặp được đang lúc giả quý nội tâm b i thương dự định quay người lúc rời đi nguyên bản trầm mặc khách nhân đột nhiên mở miệng nói ra còn có một vụ giao dịch không biết giả quý đại nhân phải chăng cảm thấy hứng thú chương chín mươi phú quý vạn phúc chương chín mươi phú quý vạn phúc vị này trời x a n khách nhân thế nhưng là còn có cổ trùng muốn mua giả quý ngừng xoay người động tác lại lần nữa nhìn về hướng tự vọng mà đối phương thì là nhẹ gật đầu chủ động mở miệng chắc hẳn giả quý đại nhân cũng đã nhìn ra những cổ trùng này đặc điểm tương tự chính là nhất mạch tương t h ừ a đã là cùng thuộc về một mạch vậy dĩ nhiên là có chỗ hệ thống nghe nói lời này giả quý chỗ nào vẫn không rõ đối phương muốn biểu đạt ý tứ trời xanh quý khách thế nhưng là có những cổ trùng này tương ứng luyện cổ cổ phương nếu là có ta giả ra không ta giả quý tất nhiên giá cao thu mua giả quý như thế lời nói cũng không phải quá độ kích động mà là một bộ hoàn chỉnh cổ trùng luyện cổ bí phương đối với một cái gia tộc thật sự mà nói là quá là quan trọng bình thường cỡ trung gia tộc khả năng truyền thừa mấy trăm năm cũng liền khó khăn lắm một bộ hoàn chỉnh cổ trùng bí phương mà lên hạn cũng liền tam t r u y ề n đến tứ truyền tải hữu mà thôi căn cứ nguyên tắc thuyết pháp phương biên đời thứ nhất thời điểm phòng gia tại lấy được phần truyền thừa này sau cốt thương cổ hệ liệt l i ề n trở thành phòng gia tiêu chí thậm chí tại nam cương thế gian trong chính đạo đều xem như nhân v ậ t trình độ còn nữa cũng là bởi vì giả quý tình huống hiện tại thật sự là không tốt tại vừa mới hao tốn đại thủ bút tìm cổ lại không thu hoạch được gì sau hắn nhu cầu cấp bách một cái có thành quả sự kiện đến che lấp chính mình thất bại tự nhiên là có cũng không biết giả quý đại nhân có thể ra bao nhiều giá tiền nếu là trước đó những đồng loại kia cổ trùng cũng có thể luyện chế nói bốn trăm linh bốn trăm linh cũng không phải vấn đề nghe nói lời ấy t ừ vọng khẽ lắc đầu ánh mắt bình tĩnh nói thiếu đi quá ít ha ha trời xanh khách nhân nói cười cái giá tiền này mặc dù không tính là giá cao nhưng cũng tuyệt đối không ít giả quý lời nói s á c thực không phải hư nguyên tắc bên trong phương viên đi thương ra thành mua cỗ lúc người bán ngay từ đầu đối với bí phương tới nói cũng chỉ là mở miệng hai mươi vạn nguyên thạch mà thôi thậm chí đưa ra giá cả ngay từ đầu đến đỉnh cũng liền năm mươi vạn nguyên thạch mặc dù tối hậu phương tròn dựa vào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng chết không biết xấu hổ ngạnh sinh sinh chính là gài bảy chín trăm không không không nguyên thạch giá cả nhưng này cũng là tại thương gia trước sau chu toàn không ít thời gian kết quả đã như vậy vậy bị nhân làm chủ tăng giá nữa mười vạn năm mươi vạn nguyên thạch vị khách nhân này cảm thấy thế nào giả quý nói ra lời này lúc lông mày đã có chút t r a o lên thương nhân loại bật này đều là vô lợi không dậy sớm để bọn hắn không kiếm tiền so giết bọn hắn còn khó chịu hơn nhưng mà từ vọng vẫn như cũ lắc đầu như vậy tình huống để chung quanh t r ư ở n g quỹ đều cảm khái người này lòng tham không đủ nếu các hạ y nguyên không vừa lòng vậy không bằng nói giá để cho b ỉ nhân có cái mong muốn năm mươi vạn nguyên thạch có thể nhưng là nếu lại tăng thêm một cái hoàng kim xá lợi cổ trầm mặc lời này vừa nói ra trang diện trong nháy mắt liền xa vào đến trong trầm mặc hơn nữa còn là cực kỳ địch lý trầm mặc ha ha trời xanh khắc nhân ngài là thực tình muốn bán đồ hay là muốn cùng giả mua nói đ a đâu giả quý giờ phút này đã sắc mặt âm trầm bất mãn chi tỉnh đã lộ tại nói nên lời hoàng kim xá lợi cổ có thể cho tứ chuyển cổ sư lập tức tăng lên một cảnh giới cổ trùng mà tứ chuyển cổ sư cho dù là đặt ở cỡ lớn gia tộc đều là chiến lược cao đoan một cái hoàng kim xá lợi cổ nó giá trị không thua ba mươi vạn nguyên thạch thậm chí còn là có tiền mà không mua được tình huống mà người này trào giá năm mươi vạn tăng thêm một cái hoàng kim xá lợi cổ nó i t r ắ n g ra là chính là muốn cắt mất giả quý tám trăm không, không không trở lên nguyên thạch nội t ì n h nếu là đoạn thời gian trước tại hạ tự nhiên là không dám nhắc tới giá cả này dù sao nơi đây chính là giả ra địa giới cái này phú giả thành cũng là giả quý đại nhân ngài địa phương từ vọng mặt không nội sắc câu nói tiếp theo lại làm cho giả quý như bị xét đánh nhưng là gần nhất giả quý đại nhân tổn thất to lớn như thế nên là rất cần phần này cổ phương đến tác dụng không phải sao giả quý trực thẳng n h ì n trăm trăm người trước mắt sau đó vác tại sau lưng tay hơi làm một thủ thế nguyên bản còn tại nơi đây những chủ quán kia người liền nhanh chóng c h ế n hạng trong chốc lát nơi đây cũng chỉ còn lại có tử vọng cùng giả quý hai người với m ớ i vị khách nhân này tựa hồ trong lời nói có hàm ý ị à bị nhân đúng vậy nhớ kỹ gần nhất có cái gì tổn thất giả quý đại nhân lừa người khác không sao lừa chính mình sẽ không tốt mà càng không tốt chính là đem chính mình lừa gạt muốn lừa gạt người lại không lừa qua đi từ vọng ngữ khí như thường nhưng mà cũng chủ động từ trên ghế đứng lên tình huống dưới mắt mặc dù trên khí thế t ừ vọng càng có lợi hơn nhưng là nơi này nói trắng ra là vẫn là đối phương địa bàn đồng thời sâu ở dưới đất mà lại giả quý làm giả ra hai vị thiếu chủ cũng là tứ chuyển tu vi nếu là thật sự lên giết người cướp của tâm tư đôi kia từ vọng tới nói chính là nguy hiểm tại hạ tiến về phú giả thành trên đường vừa v ậ n trải qua một nhà phương thị cũng trùng hợp mắt thấy một trận dung chuyển mà càng xảo thì là xảy ra chuyện vô luận là phương thức hay là thương đội đều là giả quý đại nhân ngài đồ vật ừ như vậy cũng nói không được cái gì đi nếu là thật sự như thế trùng hợp vậy có phải các hạ cũng trùng hợp nhặt được cái gì không nên nhặt đồ đâu vô duyên vô cớ đe dọa không có ý nghĩa thực tế giả quý đại nhân ta cũng không ngại nói cho ngài ta xác thực biết được một ít chuyện nhưng cũng không phải là như ngài đoán như thế nói đến đây lần tự vọng nhặt lên một cái bạch cốt cổ trùng chính là tam chuyển lốc xoáy cốt thương cổ tiện tay đem chơi một chút sau tự vọng đột nhiên đem cái này cổ ném cho giả quý cái này cổ kỳ dị giả quý đại nhân có muốn thử một chút hay không nhìn đi lực tự vọng vừa nói một bên rỗi a ngón tay chỉ chính mình ý tứ rất rõ ràng hướng nơi này công kích t h ừ giả quý tâm bên trong một cỗ chán ghét cảm giác tự nhiên sinh ra cầm lên trong tay cổ chúng tôi đ ộ n g sau thẳng tắp hướng phía từ vọng công đi qua、Bang. bạch a n g b cốt trường thương biến thành mảnh vỡ từ vọng v ư ơ n một bàn tay n g ạ n h sinh sinh chính diện ngăn trở lần công kích này đồng thời tự thân lông tóc không t ổ n hao gì lần này phường thị cùng thương đội h o a loạn chính là ma đạo tặc tử ngũ độc chết đưa đến mà tại hạ sẽ xuất hiện tại phường thị phụ cận tự nhiên cũng không phải n g nhiên từ vọng dơ lên vừa mới ngăn cản cốt thương công kích cánh tay mặc dù cũng không thụ thường nhưng là cánh tay phục sức vẫn là bị làm bỡ nát mà tại giả quý trong tầm mắt cũng nhìn thấy t ử vọng trên cánh tay hiện đầy màu xanh sấm phát ban tựa như rót vào da thịt không gì sánh được làm người ta sợ hãi thời gian trước tại hạ cùng với ngũ độc chết một trong vị tức tử có chỗ mâu thuẫn người này tân ngoan thủ lạ tại hạ bỏ ra rất nhiều mới nhặt về một mạng cũng bởi vậy tiếp nhận t h ù hận mà sẽ xuất hiện tại phường thị phụ cận cũng chính bởi vì nghe được vị tức tử tung tích mới muốn tìm thụ mà kết quả t ử vọng lần đầu biểu lộ có chút n i ề n ngẫm lại thấy được vài thứ cũng bởi vậy có can đảm như vậy báo giá t những này bất quá là ngươi lời nói của một bên mà lại coi như như như lời ngươi nói vậy ta lại vì sao muốn tiếp nhận ngươi báo giá giả quý khoát tay trở lại đem cổ chúng ném trở về mặt bàn nhìn thấy tình huống như vậy từ vọng liền biết đối phương đã chí ít tin tưởng một nửa chính mình vừa mới lý do thoái thác để giả quý công kích mình mục đích chính là vì hiện ra thực lực cùng làm cho đối phương nhìn thấy muốn nhìn nội tình một cái có thể lông tóc không hao tổn chính diện đón lấy tứ c h u y ể n cổ sư công kích tồn tại bản thân nói lời liền sẽ càng có tin phục lực đồng thời từ vọng trên thân còn lộ ra hai điểm làm cho người tin phục đặc điểm thứ nhất là hệ thống tu luyện ngũ độc chết chính là chủ công độc đạo cổ sư bản thân sức phòng ngự tự nhiên là sẽ không quá ưu tú mà từ vọng chính diện đón lấy công kích lông tóc không tổn h a o gì liền bản năng để cho người ta cảm thấy người này không phải là ngũ độc chết thứ hai chính là từ vọng trên cánh tay những cái tia đoban kỳ biểu hiện cùng kiểu dáng cùng vị tức tử đặc hữu độc tạo thành độc thương không khác chút nào cũng phản ứng bộ kia nói tính chân thực mà giả quý vừa mới lời nói mặc dù nhìn qua ngự a khí không vui nhưng là nó ngụ ý lại là đang hỏi từ vọng vì sao muốn tiếp nhận báo giá đã từ nguyên bản cho là từ vọng tại si tâm vọng tưởng biến thành trước nói chuyện lại nói ta vì sao muốn báo giá cả này giả quý đại nhân so ta càng rõ ràng hơn ngài như vậy phí hết tâm tư an bài thương đội tổn thất to lớn như thế hết lần này tới lần khác ngài lại cùng một vị khác cạnh tranh kịch liệt như thế dưới mắt như vậy tổn thất tất nhiên sẽ được xưng là năng lực không đủ mà dáng vẻ như vậy kết quả ngài so ta rõ ràng hơn t ừ vọng từ từ mà nói giả quý tâm sinh bi thương đúng vậy à hắn lại làm sao không biết mình bây giờ là t ỉ n h huống như thế nào đâu một chiêu vô ý đẩy bàn đều thua là tốt nhất miêu tả vậy ngươi cũng hẳn là biết ta tổn thất to lớn nếu là đáp ứng ngươi báo giá chính là h ủ đi tường đông bộ tường tây giả quý chính mình cũng không có phát hiện n g ự a khí của hắn đã bởi vì trong lòng b i thương mà mềm lún ra nếu là gió từ tây lên vậy dĩ nhiên là t ư ở n g tây nguy hiểm càng thêm quan trọng mà lại từ vọng lời nói nhất chuyện tiến tới giả quý bên người nhỏ giọng nói nói một lát sau nghe nói lời này giả quý biến sắc n g ư ơ i chuyện này là thật nếu là đại nhân không tin có thể lập xuống đ ộ c t h ể cổ ta ố t t liền cược một lần mà ngươi cũng tốt nhất biết nếu là ta thua cuộc hậu quả là cái gì giả quý cắn răng đáp ứng hạ từ vọng báo giá mà trong lòng của hắn thì là lặng yên dâng lên vẻ vui sướng đó là người chết chìm phát hiện có cuối cùng một cây dơm dạ có thể bắt vui sướng chỉ ấ t p h ư ơ n có một chỗ ngoại lệ đó chính là phía kiệt các thế lực cạnh tranh thường gặp thủ đoạn chính là tại thế lực của đối phương bên trong sen kẻ thuộc về mình bố trí mà một phương này c h á c thì là giả quý huynh đệ giả phú sản nghiệp nếu là bình thường thương chiến giả quý tự nhiên là sẽ không để cho chính mình khu quản lý vực có những người còn lại bố trí nhưng là giả phú chính là giả quý huynh đệ dù là hai người vì giả gia tộc trưởng vị trí vụ trộm đã tranh đấu tối bụi nhưng là trên mặt đuổi hai người hay là tay chân huynh đệ cho nên cơ bản mặt mũi vẫn là phải có chỗ cố kỵ không có khả năng trực tiếp m ạ c h mặt mà lại giả gia tộc trưởng giả quý giả phú phụ thân trên thực tế cũng là vui với nhìn thấy chính mình những dòng dõi này cạnh tranh lẫn nhau chỉ có quyết gia có năng lực nhất dòng dõi mới có thể đem gia tộc đưa đến càng thêm phồn thịnh tình trạng loại hành vi này theo một ý nghĩa nào đó chính là dưỡng cổ nhưng là tại cổ giới loại địa phương này muốn tốt hơn sinh tồn được hết thể đều là cần thiết nhất phương cát thuộc về giả phú sản nghiệp bộ trí nơi đây tọa lạc ở phú giả thành d i ả i đất trung tâm bốn phương thông suốt con đường ở đây hội tụ mỗi ngày đại lượng thương phẩm tài nguyên cũng sẽ ở này lưu động có lẽ nơi này cũng không phải là phú giả thành nội các loại công trình tốt nhất tồn tại nhưng tuyệt đối là các loại công trình nhất đầy đủ hết địa phương luyện cổ bán cổ, mua cổ đồ cổ đầy đầy đủ mọi thứ mà giờ khắp này một phương trong các đồ thạch t r a n g bên trong cả đám vây quanh ở đồ thạch trước gian hàng nhín hơi ngưng thần nhìn trước mắt một khối to bằng đầu người tinh thần thạch giải thạch quá trình r a r a là tam chuyển cổ trùng v i ê m tâm cổ mọi người ở đây không khỏi sợ hãi than mỗi cái giai đoạn cổ sư đối với cùng giai đoạn cổ trùng đều là không gì sánh được khao khát dưới tình huống bình thường mỗi một c h u y ể n cổ sư có thể nắm giữ một hai con cùng giai cấp cổ trùng liền có thể xem như cái này trong giai cấp người nổi bật điểm này cho dù là đến cổ tiên vẫn như cũng là như vậy tại thế gian tam chuyển đã coi như là hảo thủ một chút tán tu tam chuyển cổ sư khả năng tốn hao không biết bao nhiêu thời gian đều chưa hẳn tìm được đến một cái thích hợp bản thân tam chuyển cổ trùng càng đừng đề cập loại này từ đổ thạch bên trong cực ra tốt cổ tình huống viên tâm cổ giá thị trường tại tám nghìn trên nguyên thạch b ê n d ư ớ i khách nhân thế nhưng là nguyện ý cùng ngày xưa một dạng trực tiếp đi quan g i a mua sắm con đường giải thạch sư hỏi đến trước mắt mở ra cổ trùng nam tử mà đối phương hoàn toàn như trước đây gật đầu trong tay còn hưng hở vớt vớt một khối khác lớn chừng quả đấm hàn băng thạch đổ thạch trang một chút khu vực biên giới một chút tán tu ma đạo cổ sư sau khi nhìn thấy màn này trong mắt đều l quay đầu hướng quen thuộc người nghe n ó n g bắt đầu mưu đồ hái quả đào tận khả năng phú giả thành không giống với thương gia thành như vậy có cường lực thượng tần quản không trật tự ở chỗ này rắn chuột một ổ chân trước cược ra tốt cổ chân sau vừa mới ra sòng bạc liền bị người ngay cả người mang cổ lấy đi tình huống thế nhưng là ngày ngày đều có nhưng mà lần này những cái kia động tâm tư cổ sư tại hơi sau khi nghe n ó n g sau liền không tiếp tục làm ra hành động nó nguyên nhân vô cùng đơn giản bị bọn hắn coi là mục tiêu nhân vật đã vào xem sòng bạc này không xuống mười ngày mỗi ngày cũng sẽ ở đồ thạch tràng bên trong chuyển lên hai ba canh giờ sau đó lấy ra một hai khối thạch đầu tiến hành giải thạch mà mỗi một lần người này đều sẽ giải ra chí ít một cái cổ trùng mà những cổ trùng này khoảng chừng một nửa là tam c h u y ể n chi g i i hành vi như vậy không có người đỏ mắt sao đương nhiên là có mà lại sớm tại ngày đầu tiên liền có người đưa cho hành động vào lúc ban đêm liền vượt lên trước ra tay mà kết quả chính là người này ngày thứ hai như thường tới chỗ này giải thạch người hạ thủ tin tức hoàn toàn không có ngày thứ hai có hai vị nhị c h u y ể n cổ sư cùng một cái tam c h u y ể n cổ sư ý đồ độc thủ ngày thứ ba người này vẫn như cũ đi tới nơi đây sau đó chính là có bốn cái nhị chuyển cổ sư liên hợp hai cái tam chuyển cổ sư như muốn nhắc cử cầm xuống mà người này ngày kế tiếp như thường lệ đi tới đ ộ thạch tràng mà đến tận đây liền không có bao nhiêu người muốn có ý đồ với người nọ thế gian tán tu cổ sư có thể tu hành đến tam chuyển đã là cực kỳ không dễ tứ chuyển thì là đặt ở trên giang hồ đều có thể có chút tiếng tầm hoàn toàn có thể chiếm núi làm v u a làm mưa làm gió dưới mắt chiến lược của người này tuyệt đối là tứ chuyển tri cấp mà bây giờ liền xuất hiện một cái tình huống trông mà thèm người này kiếm được tài nguyên người không có năng lực bắt lấy hắn có năng lực tới đối kháng người không nguyện ý vì đối phương kiếm được những tài nguyên kia đi mạo hiểm mà tới được hiện tại trừ một chút tin tức không linh thông cùng một chút mới tới cổ sư bên ngoài đã ít có người có ý đồ với người nọ thậm chí một chút trong thành thế lực đã dạy rồi đối với người này mời chào chi ý đối với nó thái độ hiền lành trong chốc lát lại là một chàng thốt lên không hắn người này lại mở ra một cái cổ trùng mặc dù cái này cổ chỉ là nhị chuyển số lượng nhưng cũng biểu lộ người này trong khoảng thời gian này chọn lựa ngoan thạch mở ra cổ trùng sát xuất không thua tán thành nhưng mà nhìn xem mở ra cổ trùng người này lại ngược lại lắc đầu hành vi như vậy đưa tới đổ thạch bảy lão bản không biết vị khách nhân này vì sao không hăng hái lắm dám vẻ thương nhân nếu là có thể có ngài bực này thu hoạch sớm đã mừng rỡ như đ i ê n ngài đây là người này chỉ là lại lần nữa lắc đầu sau đó mở miệng nói ra tại hạ mặc dù ở chỗ này mỗi ngày đều mở ra cổ trùng nhưng lại chưa từng đạt được chính mình mong muốn cổ mà phóng tầm mắt nhìn tới nơi đây ngoan thạch chất lượng cao thấp không đều muốn toại nguyện sợ là khó khăn nghe nói lời ấy lão bản mặt lộ dáng tươi cười một tay nắm tay đánh vào một tay khác trên bàn tay ái chà chà ngài nhìn đây không phải đúng gì tôi hai ngày sau chúng ta n h ấ t phương các liền sẽ đưa vào một nhóm chất lượng cao n g o n thạch nếu là v ậ n khí tốt mở ra tứ c h u y ể n cổ trùng đều không phải v i ệ c khó khách nhân ngài chỉ cần đợi thêm mấy ngày nhỏ mặc dù không dám nói ngài tất nhiên toàn nguyện nhưng tuyệt đối cơ hội không nhỏ à nói ra lời này sau lão bản cũng nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu lộ ra hài lòng biểu lộ như vậy tại hạ liền rửa mắt mà đợi mấy ngày đằng sau cái đám kia hòn đá n h ư n h ư lời ngươi nói đám kia n g o n thạch không quá ba ngày liền sẽ đưa đến nơi đây ân ta biết được bạn quý lầu cao tầng giả quý chuyên môn trong phòng hai người ở đây trao đổi chỉ bất quá này chủ nhân của gian phòng giả quý trinh có chút lo lắng đứng thẳng mà t ử vọng thì là ngồi dựa vào tại trên chiếc ghế s á t mặt bình tĩnh biết được giả quý bỗng nhiên q u a y người trừng mắt về phía t ử vọng trong khoảng thời gian này ta phí hết tâm tư đem chân tàng những cái k i a có dấu cổ trùng ngoan thạch sen lẫn trong một phương lâu những cái tia ngoan thạch bên trong đã hao hết ra thủ đoạn lúc này mới đem ngươi nâng lên đến mà sau ba ngày chính là ngươi nói cơ hội ngươi nhưng có biết khi đó nếu là thất bại ta sẽ trở rơi vào tình cảnh gì sao không sai trong khoảng thời gian này tại một phương trong các đ ổ thạch người chính là tử vọng thậm chí thập đồ cựu t r u n g tình huống cũng là giả quý dốc hết toàn lực dựa vào thủ đoạn giả vờ vì chính là đằng sau có thể hoàn thành tử vọng nói tới kế hoạch ta nói biết được chính là biết được ngươi chỉ cần làm từng bước đem cơ hội sáng tạo ra đến sau đó liền bắt lấy kế hoạch hoàn thành ngay miệng canh chừng hướng tới phương hướng của mình đấy nên làm như thế nào ta đương nhiên biết nhưng là ta làm sao có thể cam đoan ngươi có thể hoàn thành như lời ngươi nói hết thảy giả quý càng bực bội lo lắng khắp nơi trong phòng đi qua đi lại hắn hiện tại nhớ tới cũng không thể tưởng tượng nổi chẳng biết tại sao lúc trước chính mình sẽ đáp ứng người này yêu cầu cùng kế hoạch lúc kia mình bị cảm xúc ảnh hưởng quá sâu từ bi ai đến ăn mừng cảm xúc chuyển biến lập tức liền làm cho hôn mê tư tưởng của hắn ta nói sẽ làm đến vậy liền tự nhiên là sẽ làm đến giả quý đại nhân không tin ta chẳng lẽ còn không tin độc t h ệ c ủ a sao lần này kế hoạch ta cũng là đánh cửa tính mệnh mà lại từ vọng đem một phần nguyên thạch đặt ở trên mặt bàn phản g phất thuận miệng mà nói lần này kế hoạch thành công ngài không chỉ có thể giấu giếm được lần tổn thất này thậm chí còn khả năng tại cạnh tranh bên trên vượt trên h u n h đệ của ngài nghĩ như thế có phải hay không liền vui vẻ nhiều t ừ vọng lời nói nghe vào là thuận miệng an ủi nhưng là giả quý sau khi nghe được bản năng mặc sức tưởng tượng một chút kế hoạch sau khi thành công tình huống phiền não trong lòng cảm xúc liền bị dâng lên tâm tình vui sướng cho bỏ đi hơn phân nửa nhìn thoáng qua t ừ vọng xuất ra những cái kia nguyên thạch giả quý đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua đối phương sau đó đem những nguyên thạch này lấy đi sau đó đem một cái chữ vật cổ ném cho t ừ vọng lần này nếu là người、so、thứ muốn tìm cầm liền đi đừng ở chỗ này lay động mắt của ta nghe được lệnh bởi khách tự vọng cũng nghiêm túc cầm lên đồ vật sau liền quay người rời đi giả quý không cho sắc mặt tốt cũng không quan trọng tử vọng đã lấy được làm cho đối phương s i ê u tập vật liệu tài nguyên mà lại tại nhất phương các cược đi ra t h à c h đầu cuối cùng thế nhưng l à đều tiến vào tử vọng hầu bao trước đó bầy một mực không phát ra được hiện tại thay cái phương pháp thử nhìn một chút số nhóm tám nghìn bảy l i chín hai tám nhị nhị bốn vấn đề đáp án chính là quyển sách này danh tự cổ giới tu tiên bên ngoài đạo ma tôn t r ư ơ n g chín mươi hai châm ngỏ thổi gió mượn đề tài để nói chuyện của mình chương chín mươi hai châm ngỏ thổi gió mượn đề tài để nói chuyện của mình vào lúc giữa trưa ban ngày vào đầu thời khác này nhất phương c á c cơ h ộ i là t r ê n vai thích cánh bởi vì cũng là bởi vì nhất phương các đồ thạch chẳng hôm nay chỗ đến một nhóm k ỳ chân dị thạch tình huống lần này sớm tại trước đó nhất phương các liền trắng t r ậ n tuyên truyền đồng thời còn mở ra một loạt hoạt động chính là vì nâng lần này c h ẳ n g diện tại nhất phương các trưởng quỹ như thường lệ khách sáo diễn thuyết sau cũng là chính thức mở ra nhất phương các lần này chuẩn bị hết thạch lần này chuẩn bị thanh thế to lớn cũng chi tiêu không nhỏ nhưng là chỉ cần kéo theo lên tiêu phí như vậy hết thạch đều là đăng giá thậm chí khả năng k i ế lớn nhìn h ư hoạt động lần này hạnh tâm là đồ thạch buôn bán nhưng là trong đó kèm theo kinh doanh quá trình thế nhưng là tương đương nhiều mua sắm loan thạch đổ thạch cái kia cực ra cổ trùng đi đâu mua không đủ nguyên thạch đi đâu đổi cần giao dịch đối tượng đi đâu tìm nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng lúc này nhất phương các mặt khác công trình liền đem ngươi kéo vào trong đó tiêu phí mà ngươi cũng không cách nào nói cái gì bởi vì đây là ngươi tự nguyện mà lại ngươi cũng ít nhiều đạt được chỗ tốt nhưng cuối cùng lớn nhất kẻ thu lợi hay là nhà g á i nhất phương c á c b ấ t quá nửa canh giờ công phu nhất phương các chỗ kinh doanh dòng nước liền v ư ợ n qua ngày xưa một ngày dòng nước đây cũng là sớm tuyên truyền c h ỗ t ố t sớm biết được người tiêu dùng phần lớn đều sẽ sớm tích lũy nguyên thạch mà tích lũy nguyên thạch tự nhiên cũng là đã rơi vào nhà cái trong tay Ái t r à t r à khách nhân ngài cuối cùng tới ta nhưng là trước kia liền đang chờ lấy ngài tại dòng người quần quận bận rộn thời khắc đổ thạch chàng lao bản lại chủ động bung xuống ở trong tay sống đón nhận một người khách nhân ha ha trước đó nói tới tại hạ thế nhưng là đều nhớ kỹ đâu hy vọng chuyến này tại hạ sẽ không thất vọng đi từ vọng khỏe miệng có chút t ô lên tựa hồ cũng cùng khách nhân khác bình thường đối với hôm nay hết thể đều mười phần chờ mong ha ha vậy liền đa tạ khách nhân cổ động xin mời xin mời xin mời lão b ả n chủ động mang theo từ vọng đi hướng đổ thạch tràn g chỗ sâu nhất nơi đây chính là đám kia chân quý vật liệu đá bên trong hữu chất nhất một chút thực phẩm mặc dù nhất phương các lúc này đã là khách đông nhưng là nơi đây khách nhân lại tương đương thưa t ớ t cẩn thận suy nghĩ cũng hợp lý dù sao đổ thạch chính là một loại cao phong hiểm hành vi nguyên tắc thương gia trong đổ thạch tràn g đắt nhất thạch đầu thậm chí giá trị mười vạn nguyên thạch trở lên mà mười vạn nguyên thạch thậm chí đã đầy đủ tứ chuyển cổ sư mua tứ chuyển cổ trùng có số tiền này vì sao muốn tới đây đi làm cực độ chuyện không xác định. chất lượng xác thực cao từ vọng theo l á o bản một bên vẫn nhìn bốn phía một bên khẽ gật đầu mặc dù thạch đầu loại vật này đang mở ra trước trên cơ bản không có khả năng biết tình huống bên trong nhưng cũng có thể từ ngoại hình bên trên nhìn thấy một hai trừ cơ bản nhất ngoại hình cùng chủng loại bên ngoài còn có rất nhiều thạch đầu đang mở ra trước đó liền sẽ có lấy chỗ kỳ lạ không nói những cái khác nơi đây có trên tảng đá nhiễm dị s ắ c b ù n đều xem như một loại không tính phổ biến có chỗ giá trị cổ tài không biết khách nhân có thể có mua ý nghĩ ân liền thối này đi từ vọng đưa tay vớt lên một khối to bằng đầu người lao hán thạch làm ra quyết định tốt tốt tốt bất quá vị khách nhân này ngài cũng hiểu biết nhóm này vật liệu đá đắt đỏ cho nên viên này giá trị ba vạn nguyên thạch một khối vật liệu đá ba vạn giá hàng kém to đến khó có thể tưởng tượng phải biết t ừ vọng lần trước đổ thạch hao tốn mấy ngày thời gian mới kiếm lấy mấy ngàn nguyên thạch giờ phút này khả năng ngay cả nơi này rẻ nhất một khối đá cũng mua không nổi đây chính là cổ giới tài nguyên giá trị cùng phẩm chất khác nhau t ừ vọng không có nói nhiều chỉ là đem nguyên thạch trực tiếp giao phó sau đó liền mời tới nhất phương các chuyên môn lão sư phó đến tiến hành giải thạch thời gian từng giây từng phút trôi qua tự vọng một bên nhìn xem giải thạch quá trình một bên đi qua đi lại một bộ dáng vẻ khẩn trương mà cửa hàng trưởng cũng không dễ dàng tư vọng l ự c là có thể giải ra tốt cổ hắn cũng có thể nhờ vào đó tuyên truyền một chút để hôm nay quá trình càng thêm mỹ mãn rốt cục vật liệu đá giải khai nhưng mà giải thạch sư phụ biểu lộ lại có chút xấu hổ khối này vật liệu đá là chống không bầu không khí lập tức liền trở nên có chút xấu hổ cửa hàng trưởng thấy thế vội vàng ă n ủi mở miệng ngậm miệng đều là cái gì t h ế sự vô thường tư vọng chỉ là lất đầu tại lần này lại đi một vòng sau đó chọn lựa một cái cánh tay bình thường g i i mảnh xe đầy thạch viên này bao nhiêu nguyên thạch khối đá này giá bán bốn mươi lăm không không không nguyên thạch lao bản vừa mới nói xong từ vọng liền đem nguyên thạch giao cho hắn sau đó q u á t tay á o ra hiệu lao sư phó tiến lên tiếp tục giải thạch một lát sau lão sư phó ngầm đầu trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi cái này cũng là chống không theo lời này rơi xuống t r u n g quanh cũng chuyển ra vài tiếng kinh hô tại vừa mới giải thạch trong quá trình đã có một ít người tới nơi đây quan sát mà lại bởi vì từ vọng trước đây hành vi trên cơ bản đều là ông muốn nhìn một chút có thể giải ra cái gì hy hữu cổ trùng mà đến nhưng mà tình huống dưới mắt tựa hồ cùng bọn hắn trong dự đoán không giờ mới ha, ha. thật có lỗi a khác nhân khả năng hôm nay nơi đây số phận cùng ngài có chút tương xung cái này ba khối đều giải không đợi lão bản nói vài lời lời hữu ích t ừ vọng lại chọn lựa ba khối ngoan thạch trực tiếp tiêu xài hơn một trăm nguyên không n g thạch lần này trực tiếp lại chạy tới ba vị lao sư phó thậm chí nhất phương các phó trưởng quỹ đều đi tới nơi đây duy nhất một lần tại trong tiệm tiêu xài tiếp cận hai mươi vạn nguyên thạch đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ giải thạch trong quá trình càng ngày càng nhiều người đều quay trung quân tới hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều xu thế rất hiển nhiên là nơi đây phát sinh sự tỉnh đã có chỗ nghe đồn một khối g i ả i trừ hòn đá rơi xuống đất biểu thị giải thạch hoàn thành giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng thả nhẹ hô hấp chỉ vì tốt hơn thấy rõ một màn trước mắt nhưng mà đại nhân chống không cái này cũng là chống không ta cái này cũng là chống không ba cái sư phụ tuần tự ngẩng đầu m ở m i ệ n g những lời này có thể nói là một câu kích thích đám người luận lập tức tiếng nghị luận đều v ă n g lên ngay từ đầu trong đám người hay là cảm thán cùng xem kịch bồi thường tiền nhiều người mấy nhưng là thời gian dần qua liền xuất hiện một chút thanh â m nghi ngờ mà chất vấn dĩ nhiên chính là những cái được gọi là chất lượng cao vật liệu đá nghe được những âm thanh này Nhất phương cửa á nháy c sắc coi, thạch c phó khó trưởng mặt trong nháy mắt liền quỹ mà đồ hàng trưởng cũng cảm thấy hai hùng thấy ớt, hai khiếp vĩ đúng ố i với một cửa hàng tới nói, một thế nhưng là trọng yếu nhất. Cửa hàng trưởng cửa Cửa danh hàng nhưng hàng là dự yếu đ lúc này t ừ vọng đột nhiên mở miệng ngôn ngữ lần này ta chọn lựa mười khối vật liệu đá nhưng là trước dự chi một nửa giá cả có thể chứ cái này cái này cái này vị khách nhân này ngại nghe nói lời ấy cửa hàng trưởng trong nháy mắt thậm chí khẩn trương nói không ra lời mà phó trưởng quỹ cũng là sắc mặt lộ ra mồ hôi lạnh cửa hàng trưởng đang cố gắng suy nghĩ nhưng là trong đám người đã vang lên ồn ào thanh âm mà tới được cuối cùng hắn chỉ có thể vô lực nhìn về hướng phó trưởng quỹ khi lấy được đối phương gật đầu động tác sau mới đáp ứng xuống lúc này phố đánh cược đá bên trong hơn phân nửa người cũng đã hội tụ tại nơi đây chỉ vì thấy tình thế sau đó khối thứ nhất chống không khối thứ hai chống không thứ ba thứ tư, thứ năm không khối thứ mười cũng là chống không như vậy tình huống ngay cả người vây quanh đều trong lúc nhất thời không có nghị luận chỉ còn lại có yên tĩnh mà lúc này từ vọng sắc mặt giận dữ mở miệng cửa hàn g trường người nói ta lần này có thể duy nhất một lần mở một trăm khối sau giờ phút này t ừ vọng thanh â m đối với nhất phương các tới nói tựa như là lấy mạng ma âm chương chín mươi ba trợ rút l ạ g yên rút lui chương chín mươi ba trợ rút l ạ g yên rút lui phú giả thành nội mấy ngày gần đây tình huống có thể nói là cuồn cuộn sóng ngầm mấy ngày trước nhất phương các náo động lên một trận tuyệt đối không gọi được vui sướng sự kiện thuộc về giả gia thiếu chủ một trong nhất phương các tiến vào một nhóm lớn chân quý vật liệu đã dùng cho đồ thạch mà đang đánh cược thạch trong quá trình vậy mà xuất hiện mười cược mười trống không tình huống mà cái này thậm chí là tại nhất phương các từng đại lực tuyên truyền đưa tới đại lượng lưu lượng khách sau đó phát sinh tình huống loại chuyện như vậy xuất hiện cơ hồ có thể tính được là đập chiêu bài của mình hơn nữa còn là từng khối từng khối nệ liều đều liều không trở lại nếu là ngay từ đầu còn có thể dùng không có chọn đến tốt vật liệu đã để giải thích nhưng sau đó phát sinh nhất phương các vì tự chứng trong sạch giải thạch nạt khối lại chỉ xuất mười cổ tình huống thì là triệt để đem nhất phương các danh dự cho k é o xuống m à phú giả thành phát sinh như vậy tình huống thứ nhất người phụ trách giả quý thì là trên mặt nội tiến hành phi thường trang trọng xin lỗi đồng thời chủ động xuất tiền túi vì lần này nhận tổn thất người cho bồi thường hành vi như vậy để giả quý đạt được đại lượng duy trì cùng tán dương phải biết một phương lầu các cũng không phải là giả quý sản nghiệp mà lại thậm chí còn là hắn đối thủ cạnh tranh giả phú sản nghiệp tóm lại phú giả thành c h u n g mấy ngày gần đây một cái n g ầ m thừa nhận sự thật đã xâm nhập tất cả mọi người t i ê m thức đó chính là giả gia thiếu chủ một trong giả phú kinh doanh không đem dẫn đến ảnh hưởng tới rất nhiều khách nhân mà giả phú huynh đệ giả quý cổ đạo nhiệt tâm dù cho dẫn phát sự tình lần này chính là mình đối thủ cạnh tranh cũng y nguyên chủ động bất kể hiếm khích lúc trước hỗ trợ bãi bình thậm chí một chút âm lưu luận cũng thời gian dần qua tại vài chỗ lưu truyền nói sự tình lần này là giả phú tận lực căn bài vì nhiễu loạn giả quý quản lý phú giả thành kinh doanh. người luôn luôn thích xem náo nhiệt người cũng hầu như là dễ dàng bị trước mắt chỗ tốt hấp dẫn chú ý tại giả quý tuyên bố vì đền bù sự kiện lần này phú giả thành sẽ tại tương lai trong một thời gian ngắn giảm xuống giá hàng sau cơ hồ tất cả danh tiếng đều đảo hướng giả quý mà lần này sự kiện nguyên nhân gây ra là như thế nào bắt đầu đã không có người nào để ý đồng dạng tử vọng cũng không thèm để ý phú giả thành một chỗ t i ể u quán tầng hai tử vọng ngồi ngay ngắn nơi đây lặng lạc cảm thu được lần này thu hoạch ngay từ đầu trong mấy ngày t ừ vọng tại nhất phương các thửa lúc cơ từ vật liệu đá bên trong thôn vệ cổ trùng liền đạt đến mấy trăm số lượng mà tại nhất phương các vận chuyển chân quý vật liệu đá lúc t ừ vọng càng làm cho giả quý đem chính mình a n bài vào vật liệu đá chứa được chi điện cơ hồ đem một nhóm kia chân quý vật liệu đá toàn bộ đều thôn vệ một lần đây cũng là dẫn đến nhất phương các giải thạch cơ hồ mười lần mười chống không nguyên nhân tại t ừ vọng thể nội vượt ngoại đạo ngấn số lượng đã bành trướng đến bốn trăm tri cự đây đã là một cái rất khủng bố khái niệm trước đó tư vọng sở tòng một họa trên thân lấy được mười tuyệt đạo n g n cũng mất quá năm trăm đạo mà thôi mặc dù là bởi vì thuế nguyệt trôi qua mà có ch nhưng là cũng có thể khẳng định vị t i ê u ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong xâm h ả i luân hồi thể khi còn sống đạo ngấn cũng sẽ không vượt qua nghìn đạo hiện tại từ vọng trên người vượt ngoại đạo ngấn số lượng đã đạt đến bốn trăm đạo từ vọng chính mình cũng cảm thấy loại này số lượng đạo ngấn cực độ khoa trường tại từ vọng chính mình thôi diễn bên dưới mình nếu là đạo ngấn hoàn toàn ra chỉ tình hôn g dưới ngắn ngủi cùng tứ c h u y ể n đ ỉ n h phong thậm chí cả ngũ chuyển sơ d i a i cổ sư chống lại có thể nói cùng nguyên tắc xanh mâu trên núi sắp chết lúc bắc minh băng phách thể toàn bộ triển khai bạch ngưng băng không sai biệt lắm mà khác nhau ngay tại ở tử vọng hiện tại liền có thể tấn thăng tứ dai mà bạch ngưng băng nếu là không có âm dương chuyển sinh cổ chính là thập tử vô sinh không sai trong khoảng thời gian này n h â n khí tích lũy xuống tử vọng cảnh giới sớm đã viên mãn thậm chí có thể lập tức trùng kích đến tứ chuyển cảnh giới bất quá khi bên dưới tại tấn thăng tứ chuyển trước đó tử vọng còn có một việc muốn làm tử vọng đưa tay đặt tại trên bụng vài lần vận chuyển chân nguyên cuối cùng dùng sức một t r ả o v ừ a ngoại đạo ngấn đem một cái màu trắng cổ trùng nuốt trừng lấy cái kia cổ là nhị chuyển khí trào cổ cũng là tử vọng bản mời cổ mặc dù vực ngoại đạo ngấn để tử vọng sử dụng cổ trùng xa so với mặt khác cổ sư thuận tiện nhưng là cổ sư luyện hóa cái thứ nhất cổ là hoạch tâm cổ điểm này vẫn là không cách nào cải biến mà lúc trước tại từ ra tự nhiên chỉ có thể lựa chọn khí động cổ luyện hóa bản mệnh cổ trùng biến mất tử vọng cảnh giới bắt đầu cấp tốc n g ã xuống một đường rơi xuống đến tam c h u y ể n sơ kỷ cơ hồ muốn rơi xuống đến n h ị chuyện đây là tử vọng lấy đi bản mệnh cổ thủ đoạn ôn hòa tình huống đặc thù nếu là đổi thành mặt khác cưỡng ép thủ đoạn không nói cảnh giới rơi xuống không xảo cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng dẫn đến tư chất hạ xuống vĩnh i ê n không thời gian xoay sở. Nhưng là đối với từ vọng cảnh giới cùng tu vi trước mắt đều không phải là vấn đề vượt ngoại đạo ngấn thôi động t ư vọng nguyên bản rơi xuống cảnh giới trong nháy mắt lại lần nữa trèo trở về tam chuyển đ ỉ n h p h o n g mà tư chất càng là hoàn toàn không có biến động loại tình huống này cổ giới khả năng cũng chỉ có t ư vọng có thể làm đến đương nhiên nếu là một cái tam chuyển cổ sư đồng thời có ba cái hoàng kim xá lợi cổ cùng tăng lên tư chất cổ trùng cũng có thể làm được là được có chút phun ra một hơi sau tư vọng lấy ra một cái hát rượu thạch bình thường cổ trùng tứ chuyển cổ trùng h ư m i ệ n cổ bản mệnh cổ lấy đi tự nhiên là vì thay đổi thư ừ vọng cử động lần cử yếu là hư đạo chính là từ vọng một đời trước đưa cho, cho một cái quà tặng từ vọng tự nhiên cũng là thi tưởng cử động lần này tuyệt không phải chỉ là vì để cho mình thoát khỏi từ da hủy diệt chi loạn thực sự không được từ vọng cũng còn có một cái ý nghĩ đó chính là lấy vực ngoại đạo ngấn thăng tiên nhưng là bất kể như thế nào h lần, lần này tại phú giả thành trung tư vọng thu hoạch đúng vậy vị to lớn không chỉ đã phối tề tàn truyền cổ trùng phối hợp thậm chí chỉ cần tấn thăng tứ chuyển sau thêm chút lệ cổ liền có thể đem tư chuyển cổ trùng phối hợp cũng chế tác được ngày càng lặn về phía tây nửa ngày thời gian trôi qua tại cuối cùng một kia hoàng hôn ánh nắng biến mất thời điểm tư vọng mở hai mắt ra khi thế trên người vô thành vô tức tăng lên tứ chuyển cảnh giới hôm nay đã thành chương chín mươi b ố tứ chuyển phối hợp luyện hư suy nghĩ chương chín mươi b ố tứ chuyển phối hợp luyện hư suy nghĩ tứ chuyển cổ sư đặt ở cổ giới thế gian chính là có thể tại một mảnh trong khu vực đều có thể được xưng tụng tên tuổi tồn tại cho dù là tại một chút cảnh tượng hoành tráng bên trong chỉ cần không liên lụy đến cổ tiên như vậy tứ chuyển vẫn như cũng là cao cấp chiến lược nguyên tắc bên trong t m vương sơn thời điểm Phương viên bằng vào thương gia thành tích lũy cùng kinh h viên bằng cùng n gia g vào i lũy ệ mà của kiếp trước, lấy sức một mình đối kháng mấy vị tứ chuyển cổ kết kháng một tứ sư, được xưng lấy l mấy mình đối vị nam cương từ h tinh người thứ nhất, mà khi đó phương viên chính thời thành ế gian người gian cũng viên mới cái ma ra tân năm, luyện chuyển mà một Mà đạo đó tu tứ t sư. là là bỏ cổ sư. Mà từ vọng bây giờ đã là t ứ chuyện cổ sư cảnh giới đồng thời từ khai khiếu cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới qua sắp thời gian một năm mà thôi thậm chí hiện tại từ vọng cảnh giới còn không phải t ứ chuyện sơ giai chỉ cần từ vọng lớn trong nháy mắt liền có thể lập tức tấn thăng làm từ chuyện cảnh giới đỉnh cao bất quá ở trước đó hay là cần chức vụ đắp tự thân cổ chúng phố trí t ừ vọng đầu tiên là lấy ra một cái ba màu xà hình cổ trùng chính là tại bạch cốt sơn luyện chế tam chuyển giao lực cổ lần này t ừ vọng xe nhẹ đường quen lấy ra bốn mảnh màu sắc khác nhau v ạ y cổ thôi động chân nguyên bắt đầu luyện hóa nửa k h ắ c đồng hồ sau t ừ vọng trong tay nhiều hơn một cái bốn màu xà hình cổ trùng tam chuyển giao lực cổ tiến đến dai tứ chuyển ly lực cổ không thể không nói cái này cổ mặc dù không tính hy hi hữu nhưng là s ắ c thực dùng tốt một cái cổ sư trên thân chuẩn bị một cái lực đạo cổ trùng cũng có thể phòng ngừa rất nhiều đột phát tình huống tư vọng luyện đạo cảnh giới tại từ ra thời điểm cũng đã là chuẩn đại sư cảnh giới nếu là tính cả vực ngoại luyện cổ pháp lời nói khả năng thực tế tình huống còn muốn so chuẩn đại sư cao hơn không ít mà luyện đạo cảnh giới đã tại chuẩn đại sư trên cảnh giới dừng lại thời gian rất dài mà i nước công phu đã sớm viên mãn t ừ vọng có dự cảm đợi đến chính mình tiếp xúc đến luyện chế qua ngũ c h u y ể n cổ trùng thời điểm luyện đạo cảnh giới tự nhiên sẽ đột phá sau đó t ừ vọng liền đem suy nghĩ chìm vào đến mưu hoặc sát chiêu bên trong nhìn xem thôi diễn trong không gian nhiều loại đã nếm thử qua rất nhiều lần cổ phương luyện pháp những này cổ phương phần lớn là từ phú giả thành cùng cho cốt trong truyền thừa lấy được đương nhiên cũng có một số nhỏ không chỉ như vậy theo bạch tử rơi xuống hát tử cũng đồng rạng hiện hiện đồng thời một phần biến hóa diện hóa cảm giác cũng tràn vào từ vọng trong óc thừa dịp những cảm giác này xuất hiện từ vọng điều động lên ngoại ngấn, bắt đầu mô phỏng ra một i loại lại một loại trong khoảng thời gian này thôn vệ đến cổ trùng đạo ấn Bắt đầu luyện chế. Đầu chế. tiên là tam chuyển thiên đồng cổ nguyên tắc bên trong cái này cổ đến tam chuyển liền đã không còn đến tiếp sau nhưng là từ vọng tại lâu dài sử dụng cùng phối hợp sát chiêu sau rõ ràng cảm giác được cái này cổ hạn mức cao nhất t u y ệ t không chỉ như vậy thế là liền tìm được cùng loại cổ trùng phương pháp l u y ệ n chế đồng thời tiến hành thôi diễn đứng lên thiên đồng cổ đạo ngấn từng điểm từng điểm bị kỹ càng chia tách mà ra sau đó một chút mặt khác cổ trùng đạo ngấn cũng bị nó tháo gỡ ra đến từng điểm từng điểm thêm tiến vào thiên đồng cổ đạo ngấn bên trong những n à y cổ trong đạo ngấn lấy mọc cốt cổ cùng băng cơ cổ làm chủ Từ vọng tại ừ vọng t tam c h u y ể nguyên thời điểm có thôi diễn ra thiên điểm liễn diễn đ n có ra ồ ngọc tướng sát i ê chính là dựa vào ngọc cốt cổ cùng trời đồng, cổ tốt đẹp phối hợp, mà băng cơ cổ càng là cùng ngọc cốt cổ phối hợp, nhất phối hợp. đồng băng n là là vào mà dựa g tốt tốt trời Tại đẹp u tắc bên trong ngay tại phương viên đạt được lang gia luyện đạo chân chuyển sau lấy được luyện đạo càng ngộ thế gian sát chiêu cùng cổ p h ò n g theo một ý nghĩa nào đó đều là một loại cổ phương thiên địa vạn vật không gì không thể luyện đây chính là luyện đạo tinh túy mặc dù t ừ vọng bây giờ cách cảnh giới này còn không gì sánh được xa xôi nhưng là thành không thiếu bên trong một loại hoàn toàn mới đạo ngân phối hợp hoàn chỉnh dung hợp lại cùng nhau đem thiên đồng cổ cùng ngọc cốt cổ cứng rắn cùng băng cơ cổ tính bền dẻo hoàn chỉnh hòa thành một thể cái này cổ bị tử vọng mệnh danh là huynh đ ô n g cổ tứ chuyển loại phòng ngự cổ trùng mà cổ trùng này xuất hiện đối với tử vọng tới nói chỉ là bắt đầu bổ sung s o n g chân nguyên sau tử vọng lại lần nữa mô phỏng ra hai cái cổ trùng đạo ấn tam chuyển đao quan cổ tam chuyển kiếm ảnh cổ hai cái cổ trùng đều là tam chuyển bên trong đỉnh t i ê m công phạt loại cổ trùng tử vọng đầu tiên là đang đánh cược thạch tràng bên trong thôn phệ đến đao quan cổ đạo ấn sau đó liền cùng giả quý giao dịch mua đến một cái kiếm ảnh cổ cái này hai cái cổ năng lực công kích đều hết sức ưu tú mà t ừ vọng tại phú giả thành trong khoảng thời gian này càng l à thôi diễn ra do cái này hai cái cổ trùng tạo thành sát chiêu đa o quan g kiếm ảnh mà giờ khác này t ừ vọng chính là muốn dùng cái này sát chiêu làm cơ sở đem hai cái cổ hợp luyện thành tứ chuyển cổ trùng đạo ngân phá giải lại phá giải chấp b á phối hợp thử lỗi sau đó có chút vượt quá t ừ vọng d ự liệu cổ trùng quá trình luyện chế vậy mà so quỳnh đồng cổ còn muốn thuận lợi không ít xem ra cổ trùng ở giữa ẩn tàng thích phối tính cũng là hợp luyện trọng điểm yếu tố nhìn xem không thiếu bên trong tứ chuyện cổ trùng đao quan kiếm ảnh cổ đạo ngấn hoàn chỉnh sau khi xuất hiện tử vọng cảm giác được chính mình đối với luyện đạo lý giải lại tăng lên một phần nếu là bên ngoài đạo luyện cổ pháp đến tính toán tử vọng khả năng đã sớm là luyện đạo đại sư hay là đại sư bên trong người nổi bật công kích phòng ngự hai loại cổ trùng đều đã có mà chữa bệnh tử vọng cũng có được lúc trước giả quý đem tử vọng an bài tiến những cái k i a chân quý vật liệu đã sắp đặt chỗ lúc tử vọng thế nhưng là đem có thể thôn vệ đều nuốt mấy lần mà tại những cổ trùng này bên trong tử vọng vậy mà nuốt đến một cái lên người c h ế c cổ tứ chuyển thứ nhất trị liệu cổ lên người c h ế t cổ mặc dù là duy nhất một lần cổ trùng nhưng cái này cổ là thật ngay cả cổ sư chết đều có thể trị sống mà lại từ vọng được ngoại đạo lớn càng là có thể cho cái này cổ cơ hồ không hạn chế sử dụng vô hạn sử dụng lên người c h ế t cổ dáng vẻ như vậy tình hôn g dưới tự vọng trị liệu năng lực khả năng có thể nói tại tất cả tứ chuyển cổ sư bên trong đều đứng hàng thứ nhất mà chứa được loại cổ trùng từ vọng thì là mua được một cái cổ hơn nữa còn là hiếm thấy hư đạo cổ trùng tứ chuyển cổ trùng đậu không đáy cái này cổ tương tự dòi bỏ đâu có một cái giống như rang huyệt miệm có thể chứa được đại lượng vật phẩm bởi vì chứa đựng chi lượng nhiều mà gọi tên mà khuyết điểm chính là mỗi ngày sẽ hư hóa một đoạn thời gian nếu là không có hư đạo tạo nghệ cổ sư có khả năng sẽ ở hóa hư thời điểm tìm không thấy cái này cổ thậm chí cả mất đi bất quá đối với tử vọng cái này hư đạo chuẩn tông sư tới nói cũng không phải là vấn đề lần này công kích phòng ngự trị liệu chứa đựng loại cổ trùng đều đầy đủ hết mà còn lại chính là di động cùng điều tra loại cổ trùng di động loại cổ trùng tử vọng cũng có chuẩn bị tam chuyển cổ trùng qua n hưởng cổ danh s ư ơ n g tam chuyển thứ nhất nhanh thậm chí không có nguyên bộ cổ trùng cổ sư sử dụng sau đều sẽ trực tiếp chứa vào t r ư ớ n g ngại v ậ t bên trên cái này cổ cũng là tử vọng từ vật liệu đá bên trong căn nuốt đến không thể không nói trong khoảng thời gian này tử vọng số phận xác thực rất tốt tại tử vọng đoán t r ư ờ n g bên trong vậy lại khái chính là trước đó gặp phải ngũ chuyển số phận cổ trùng tương lai đường cổ tắc dụng trong khoảng thời gian này tử vọng có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình có một loại đặc thù đạo ngấn lực lượng vô hình vô chất nhưng là đúng là theo thời gian đang từ từ tiêu hao vậy lại khái chính là số phận lý năng Quang Từ vọng tự nhiên cũng là dự định đem nó thăng luyện tới tứ chuyển bất quá cái này cổ cũng là không có cao hơn thăng luyện cổ phương tồn tại cho nên cần t ừ vọng tự mình tìm đ ò i bất quá cũng may t ừ vọng trong khoảng thời gian này sớm đã có lấy thôi diễn cùng đại khá i ý nghĩ t ừ vọng dự định lấy hư đạo cùng cái này cổ phối hợp tiến hành thăng luyện về phần điều tra loại hình cổ trùng t ừ vọng thì là dự định lấy khí đạo làm chủ lấy tại giả quý sử mua tam chuyển xương mù tức cổ cùng từ ra khí đạo cổ trùng tiến hành dung hợp thăng luyện đạt được tiến thêm một bước cổ trùng tính toán như vậy đấy tự vọng suy nghĩ khé động bạch cốt trên bản cờ rơi xuống con thứ hai cảm n ộ hiện cổ trùng luyện chương chín mươi lăm ba ngày diễn cổ phương lao khất tới cầu rượu chương chín mươi lăm ba ngày diễn cổ phương lao khất tới cầu rượu thành theo tử vọng trong óc mạch cốt trên bàn cờ rơi xuống viên thứ năm vân cờ tử vọng không k h i ế u bên trong hai loại cổ trùng đạo ấn cũng rốt cục triệt để dung hợp ở cùng nhau tạo thành mới cổ trùng phối trí tứ chuyển di động cổ trùng thư cầu vòng cổ tứ chuyển điều tra cổ trùng khí vụ tước cùng tứ chuyển cổ trùng i ể u nhãn t i ể u trùng đến tận đây tử vọng trên người tứ chuyển cổ trùng phối trí công kích di động phòng ngự trị liệu chứa đựng điều tra t o hoàn à n chính. bộ Từ vọng có chút lắc lắc đầu để trong đại não căng đau cảm giác tận khả năng dịu đi một chút khai sáng mới cổ trùng nói nghe thì dễ nếu không phải t ừ vọng tự thân ngoại đạo luyện cổ pháp kỳ lạ tăng thêm hư đạo chuẩn tông sư cảnh giới từ đây suy ra mà biết cuối cùng lấy bệnh cốt bản cờ tiến hành phụ tá như vậy tại điểm ấy thời gian bên trong liền nghiên cứu thôi diễn ra những cổ trùng này đơn giản chính là vọng tưởng bất quá cũng may mặc dù chân nguyên mấy lần hao hết suy nghĩ cũng không ngừng hao tổn nhưng là cũng may hiện tại tư vọng phối trí rốt cục đầy đủ hết hiện tại tư vọng c h i lực khả năng cần lấy siêu g a i để hình dùng Bản trừ h â n đoạn một t cái cổ giai sư ê n thân bình thường cũng liền một hai con cùng trùng, một t hai giai cấp cổ chủng, mà từ vọng quang sáu là loại phối hợp cái ổ trùng toàn thân tứ tứ trong tốt Trừ liền chuyển, hơn nữa còn là tứ chuyển bên là loại hiệu kia. cực c quả đó ra một chút phụ tá cấu thành sát chiêu cổ trùng giai cấp cũng không thấp thậm chí t ừ vọng tự thân bản bệnh cổ cũng là tứ chuyển c h i giai hư m i ệ u cổ hiện tại t ừ vọng chiến l ự c coi như đối đầu số nhiều tứ chuyển đ ỉ n h phong cổ sư cũng hoàn toàn không sợ thậm chí đối đầu bình thường ngũ chuyển cổ sư tự vọng cũng có năm chắc đối kháng cầm xuống tự vọng suy nghĩ khé động hát rượu thạch giống như hư m i ệ n cổ xuất hiện ở trong tay trên thực tế tử vọng có nghĩ qua đem hư m i ệ u cổ thăng luyện tới ngũ chuyển tình trạng nhưng là trong khoảng thời gian này tôi h động bạch cốt bản cờ đã hoàn toàn hao hết tử vọng suy nghĩ bản thân muốn lại lần nữa thôi diễn thật sự là cần nhiều thời gian hơn chỉ có thể coi như thôi theo xoa nhẹ một lát chính mình h u y ệ t thái dương sau tử vọng lại lần nữa lấy ra hai cái cổ trùng hai loại cổ trùng cũng không tính n h i ê m thấy nhưng là đối với cổ sư tới nói lại là tương đương hữu dụng hai cái cổ một cái tên là suy nghĩ nhỏ cổ một cái tên là ma luyện hồn cổ hai cái cổ trùng một cái thuộc về trí đạo một cái thuộc về hồn đạo đều thuộc về là tiêu hao hình cổ trùng người trước là phạm gian trí đạo cổ sư phòng cổ trùng có thể tại trí đạo cổ sư suy nghĩ tiêu hao thời điểm tiến hành bổ sung mà trường kỳ sử dụng thậm chí cũng có trợ giúp cổ sư suy nghĩ trưởng thành người sau thì là hồn đạo cổ sư thường xuyên lựa chọn cổ trùng cái này cổ hiệu quả như danh tự bình thường ma luyện hồn phách mà dùng mỗi lần sử dụng sau đều sẽ giống như cối say bình thường đem cổ sư hồn phách tiến hành ma luyện sau đó từng điểm từng điểm lớn mạnh mặc dù trong quá trình hồn phách phải bị hồn phách bị mại rào thống khổ nhưng là đã là thế gian thường gặp hiệu quả tốt nhất tráng hồn cổ trùng hồn đạo tu luyện sao mà khó khăn, nếu không, nguyên tắc bên trong phương v i ê n lấy được đã ngổn sơn sản xuất can đảm cổ cũng sẽ không như vậy được người hoan n g ê n khả năng này là giữa thiên địa duy nhất một loại không có chút nào tác dụng phụ cấp tốc tráng hồn cổ trùng t ừ vọng thôi động vực ngoại đạo ngấn đem nhị cổ thốt vệ sau đó phân biệt bắt t r ư ớ c sử dụng một lát sau nguyên bản t ừ vọng tiêu hao hầu như không còn suy nghĩ một lần nữa dư dả sau đó chính là t ừ vọng đột nhiên cảm giác mình phản phất bị hai mảnh to lớn tối đá kẹp ở giữa không ngừng lẫn nhau ma sát đứng lên nguồn gốc từ linh hồn thống khổ làm cho t ử vọng c á i c h á n nhanh chóng hiện đ ầ y mồ hôi lạnh bất quá t ử vọng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm ngược lại thừa dịp luyện hồn thời gian lại lần nữa thúc giục như hoạt sát t r i ề u tận khả năng thôi diễn hoàn thiện vừa mới luyện hóa mà ra cổ trùng phối hợp cùng sử dụng để đằng sau chiến đấu thời điểm sẽ không xảy ra sơ thời gian trôi qua dần dần mơ hồ càng phát ra rõ ràng chỉ có t ử vọng đối với ma luyện nỗi khổ cảm thụ càng rõ ràng t ử vọng có thể rõ ràng cảm g i t được linh hồn của mình giống như một khối vật liệu đá mượn dạng bị từng điểm từng điểm một lần nữa ngưng tụ trở nên kiên cố hơn thực lớn mạnh thằng đến từ vọng quần áo hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu sau loại cảm giác này mới ngừng lại phun ra một hơi sau từ vọng bắt đầu xem xét lên hồn phách của mình cường độ nguyên bản thường thường không có gì lạ hồn phách giờ phút này đã biến thành so mười mấy linh hồn của con người chung vào một chỗ đều càng tăng mạnh hơn dẻo dai trạng thái hai mươi người hồn một lần sử dụng liền đem hồn phách lớn mạnh đến như thế trình độ ma luyện hồn cổ có thể trở thành thường gặp tráng hồn cổ trùng không phải là không có nguyên nhân bất quá cũng bởi vì là thường gặp tráng hồn cổ cho nên công hiệu quả cũng sẽ không quá mạnh dưới tình huống bình thường. cổ sư hồn phách đạt đến trăm người hồn trở lên sau ma luyện hồn cổ đối với hồn phách tăng lên liền sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ t ừ vọng hơi thở hồn hề mấy cái sau bình phục hô hấp sau đó lại lần nữa lấy vực ngoại đạo ngấn mô p h ò n g ra ma luyện hồn cổ hồn phách lại lần nữa bị thống khổ bao gây đau đớn dù sao cũng tốt hơn tử vong hiện tại đau đớn nếu là có thể vì ngày sau tự do lựa chọn đánh xuống cơ sở như vậy tử vọng sẽ không để ý chịu khổ húc nhật đông thăng trải qua một ngày một đêm sử dụng ma luyện hồn cổ sau tư vọng hồn phách rốt cục đạt đến sáu mươi người hồn lần thứ hai sử dụng sau chỉ là tăng lên tới ba mươi người hồn lại đằng sau sử dụng hai lần mới đạt tới bốn mươi người hồn trong vòng một đêm t ừ vọng trải nghiệm vài chục lần linh hồn ma luyện nỗi khổ mới đạt tới sáu mươi người hồn tình trạng vất quá đã có minh sắc tăng lên thương khổ như vậy lại được cho cái gì đâu lộc cộc trong bụng chuyển đến đói khát cảm giác t ừ vọng lúc này mới nhớ tới từ luyện cổ đến tráng hồn hoàn tất mình đã dòng g ã ba ngày ba đêm không có ăn uống gì cảm thụ được cơ h ồ có thể được xưng là rực rỡ hẳn lên chính mình sau tư vọng căng cứng suy nghĩ lúc này mới vung lòng lúc kia sau đó trịnh trọng tiến hành một lần tắm rửa đổi một bộ thường phục sau đó đẩy ra gian phòng cửa lớn đi tới lầu một trong tiểu quán tìm một cái dựa vào chỗ cửa ngồi xuống đốt lên chút thức ăn cùng một vò rượu dự định thỏa mãn một chút miệng của mình bụng chi dù trong khi chờ đợi thức ăn tứ v ọ n g c ũ n g lại lần n ữ a xem xét l ê n k h ô n g k h i ế u t ứ c h u y ể n không k h i ế u t r o n g m à n g á n h s á n g màu v à n g nhạt chân nguyên chiếm cứ không k h i ế u chín thành sáu phần vị trí mà chân nguyên chi h ả i bên trên ba cái cổ trùng phiêu phủ ở trong đó một cái là một cái đã có một chút cổ trùng hình dạng đã trở về ba loại cảm xúc bừng, vui ác mộng tình tiên cổ một cái là nhan sắc cảm đạm tựa như là hóa thạch bình thường huyết thần cổ một cái là toàn thân t r ẳ n g bệnh tựa như một cái sẽ phát sáng đom đóm bình thường hôn qua sự t ì n h tiên cổ n ộ n g tình tiên cổ trở về ba tình sau tử vọng có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được công hiệu dùng đã đối với dẫn động sự vật k h á c cảm xúc tác dụng này có càng sâu trải nghiệm trước đó cùng giả quý hợp tác đối phương cảm xúc liền bị cái này cổ ảnh hưởng ba tình c h ậ p trùng suy nghĩ hỗn loạn bị tử vọng nắm núi dẫn đi mà trừ cái đó ra tử vọng càng là vững tin trước đó một cái ý nghĩ đó chính là n ộ n g tình cổ càng là hoàn chỉnh tử vọng liền càng có thể chủ động khống chế cùng phượng kim hoàng trong n ộ n thời gian gặp mặt tại áp tình trở về không lâu sau t ừ vọng liền đã có thể lại lần nữa cùng phượng kim hoàng liên lạc nhưng là t ừ vọng cũng không có làm như vậy mà là chủ động tạm thời đình chỉ liên lạc dù sao nói cho cùng hiện tại t ừ vọng còn không có triệt để có thể cùng phượng kim hoàng trực tiếp giao dịch đồ vật trước đó hai lần đều dựa vào đợi thứ nhất cùng nguyên tắc kịch bản đến lừa dối đối phương loại này lừa dối cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài cho nên tại t ừ vọng có thể chân chính nắm giữ cùng lợi dụng cùng phượng kim hoàng cơ hội gặp mặt trước t ừ vọng tạm thời sẽ không tại không có chuẩn bị tình huống dưới cùng phượng kim hoàng gặp mặt ma huyết thần cổ vẫn như cũng là không có chút nào biểu hiện phản phất thật đã chết một dạng sau cùng hôn qua sự tình thiên cổ tư vọng đúng là có thể cảm giác được cái này cổ đã lâm vào ngủ say nhưng là cho dù như vậy cái này cổ cũng là đang chủ động ăn mà lại tư vọng có thể cảm giác được cái này cổ là tại từ tử vọng trên thân ăn một ít gì đó mà tư vọng bây giờ lại không cách nào xác định những cái kia bị hôn qua sự tình thôn phệ đồ vật là cái gì cũng không thể trực tiếp hủy đi thôn phệ cái này cổ chỉ có thể bất đắc dĩ đi một b ư ớ c nhìn một bước xem xét thời gian thức nhắm đã dân đủ vỏ rượu cũng bị t i ể u quán tiểu nhị đưa đến trước mặt thậm chí tiểu nhị còn mải định mức đem một cái vỏ rượu nhỏ đưa đến tử vọng trên bàn h h h h h h vị khách nhân này ngài thật đúng là gặp may mắn cái này phú giả thành giả quý đại nhân mấy ngày nay trấn an dân tâm cấp cho không ít tham hỏi phần đâu chúng ta tiệm này cũng hiệu triệu tương ứng phàm là tiêu phí đầy đủ khác h nhân đều miễn phí đưa tặng một tiểu đàn rượu ngon l ậ c gặp may mắn sao t ừ vọng có chút bất đắc dĩ cười cười s á t thực gặp may mắn đâu lần này phú giả thành c h i hành hoàn toàn một đường thuận lợi hoàn thành tất cả mục tiêu thậm chí còn vượt xa bình thường từ vật liệu đá bên trong thôn phệ đến rất nhiều tư vọng chính mình cũng chỉ là xa xỉ nghỉ cổ trùng xác thực đúng vậy vị gặp may mắn h ơ điều tra một chút vỏ rượu nh xác nhận cái này cũng không có bị hạ độc loại hình ám thủ sau tử vọng đem nó đặt ở một bên nếu là muốn nói xong v ậ n lời nói tạo thành hiện tại tử vọng hảo vận hẳn là tử vọng trước đó bị tiền trình lộ cổ chỗ thực hiện hiệu quả đi cái này cổ thế nhưng là danh xương tâm tưởng sự thành cùng có thể mưu tiên cổ mang đến số phận tăng phúc xác thực vô cùng cường đại nghĩ đến nơi này tử vọng cũng có chút v ô n g ữ phàm cổ uy năng có thể mưu tiên cổ loại thuyết pháp này vậy mà cũng có thể truyền đi ra có lẽ chỉ có thể nói thế g i a n người xác thực không rõ ràng tiên phẩm có khác đi bất quá tại bị tiền trình lộ tăng phúc số phận sau tử vọng s á t thực đạt được một cái trụ đạo tiên cổ h ô m qua sự t ì n h cho nên bộ dạng này coi là tiên c h í n h lộ hiệu quả tựa hồ đang t ử vọng trên thân xác s á t thật thật đều phát sinh bất quá trong khoảng thời gian này sau tử vọng cũng có thể cảm nhận được trên người mình những cái kia số phận chi lực bắt đầu giảm đi không lâu sau đó nên liền sẽ hoàn toàn biến mất đi nghĩ như vậy tử vọng từ từ thưởng thức thức ăn trên b à n khó được hơi nhàn nhã từng điểm từng điểm ăn thỏa mãn tự thân từ khi rời đi từ ra sau tử vọng trong khoảng thời gian này cơ hồ đều là tại toàn bộ hành trình căng cứng trung độ qua vì tăng lên chính mình một tơ một hào đều không có vương lòng qua tu hành cũng là muốn học được hòa hoán chính mình nếu là một mực bảo trì cao áp trạng thái cuối cùng sẽ sinh ra mặt trái tình huống đến lúc kia cố gắng trước đó ngược lại đều có thể tan thành m â y khói vậy liền được không bù mất nghĩ như vậy từ vọng hơi rót một chén v ò nhỏ bên trong rượu nhìn xem trong chén rượu thành thịnh rượu có chút đến một chút cảm giác dày đặc hương vị thuần hầu là rượu ngon đáng tiếc tại từ vọng trong mắt rượu này so với từ da cam đến rượu hay là kém một chút so với ngay từ đầu nồng đậm từ từ tiêu tán từ vọng hay là càng ưa thích có chút vất vả chi vị sau từng chút từng chút dư bị mà thành ngọt ngạo cảm giác t ừ vọng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch đồng thời cũng đã ăn xong sau cùng mấy món nhắm đợi cho chén rượu buông xuống thời điểm t ừ vọng đột nhiên thấy được một cái toàn thân vô cùng bẩn lôi thôi lết thiết lao nhân run dậy ngã xuống t i ể u quán c ử a ra vào vươn gầy còng tay từng điểm từng điểm bỏ hướng gần nhất cái bản dĩ nhiên chính là t ừ vọng chỗ cái bản khu khu cụ nước cho ta một chút uống người này nhìn qua là một cái lao khất cái toàn thân lôi thôi quần áo tạt hơi ngay cả đầy đầu tóc dài đều xóa tung tán đoạn nhìn không ra nhan xác tự vọng ánh mắt nhất động thôi động cổ trùng điều tra đi qua phát hiện trên thân người này không có chút nào đặc thù b a động nhìn qua thật chính là một cái bình thường lao k hất cái một dạng thế là từ vọng liền nhìn xem người này bò tới bên cạnh bàn của chính mình nhìn đối phương vươn tay tại trên mặt bàn của chính mình bắt loạn cuối cùng bắt được cái tia v ò rượu nhỏ sau đó giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng giống như hướng trong miệng đột nhiên rót xuống dưới chỉ là mấy hơi thở công phu v ò rượu nhỏ bên trong rượu liền bị lao k hất cái cho u ố n g xong mà tại uống rượu đằng sau lao k hất cái thật dài thở ra một hơi phản phất một lần nữa thu được sinh cơ bình thường cũng khôi phục một chút khí lực miệng ư ơ n g đứng lên đồng thời hướng phía tử vọng lộ ra một cái cảm tạ dáng tươi cười tạ ơn ngài a tiểu tiên sinh thấy được ta lão khất cái này dựa đi tới cầm ngài rượu cũng không có đổi người ngài thật sự là tâm tính trầm ồn sừng sững bất động đâu vừa nói lao khất cái đem vỏ rượu nhỏ một lần nữa thả lại trên mặt bàn sau đó hướng phía tử vọng rất cung kính bái đa tạ sự giúp đỡ của ngài lao ra hỏa ta vô cùng cảm kích đời này khó quên nói như thế thôi lao khất cái lại lung la lung lay xoay người đi ra tự quán từng bước một đi từ từ tại trên đường phố biến mất tại rộn rộn ràng ràng trong đám người mà tại bạch nhật thần quang chiếu rọi xuống lao khất cái d ơ giấy bẩn thịu tóc rốt c ụ c c gần ẩn lộ ra một chút nguyên bản nhan sắc đó là một vòng thâm thúy màu tím đến giờ phút này t ừ vọng tải như là bừng tỉnh bình thường đ n g nhiên đứng lên vừa mới lao khất cái kia từ tới gần cái b à n đến uống rượu hoàn tất rời đi thời gian bên trong t ừ vọng suy nghĩ cùng tư tưởng tựa hồ lập tức trực tiếp đ ộ n g lại bình thường t ừ vọng vừa định xông ra t i ể u quán đ ổ i kịp đi nhưng là lại lập tức ngừng lại một lần nữa ngồi về trên ghế c h ầ mặc m một lát sau cầm lên vừa mới đối phương uống vỏ rượu nhỏ nhìn về hướng đàn bên trong vỏ rượu bên trong rượu đã không nhưng là vỏ rượu dưới đáy lại yên lặng nằm một cái trắng trắng mập mập giống như xuân tầm cổ trùng tại tư vọng nhìn thấy cái này cổ trong nháy mắt cái này cổ liền lập tức biến thành một đoàn thuần trắng ánh sáng nhạn chui vào tử vọng thể nội mà tư vọng cũng hiểu biết cái này cổ danh tự tự trùng người sống say lục truyền tiên cổ mà lao khất cái kia thân phận cũng miêu tả sinh động t i ệ u truyền tôn giả c u hồn ma tôn thất đại phân hồn bên trong tự hồn bắt truyền định phong chí đạo cổ tiên t ử sơn trân quân chương chín mươi sáu người lạ say mộng sinh tử chương chín mươi sáu người lạ say mộng sinh tử lao khất tầm tử lai đạo tại truyền thân khứ quay đây ầ u lưu nhìn trong gò, lưu sinh n h vỏ, đạm n t h ú Người sống trùng, chuyển tiên say, Lao tự lục cổ. không ấ t tử t cái, hồn, i ả phải â Đây n hồn. không h p từ b ọ c lần thứ nhất liên lụy đến i ể u chuyển tôn giả b ổ cục bên trong nhưng là như vậy trực tiếp an bài ra một cái b á t chuyển đỉnh phong cổ tiên đến đưa cổ có thể nói là lần thứ nhất cho dù là cổ tiên bên trong còn chưa tới đại thời đại trước b á t chuyển đều là đứng đầu nhất chiến l ự c mà tử sơn chân quân thì là hàng thật giá thật b á t chuyển đỉnh phong trí đạo cổ tiên thậm chí tại nguyên tắc bên trong cũng có thể cùng á tiên tôn chiến lược lòng công giao thủ kéo dài qua một đoạn thời gian những tôn giả này đến cùng muốn từ trên người của ta được cái gì t ừ vọng mặc dù bây giờ cảm xúc không hề giống là trước kia kinh hoàng như vậy chẳng ghét nhưng cuối cùng vẫn là nghi hoặc hiện lên nhiều như thế tôn giả bố cục với hắn cũng nên có cái mục đích đi t ừ vọng cảm ứng lên không khíu bên trong lục c h u y ể n t i ể u trùng người s ố n g say cái này cổ trắng loáng như ngọc trên người có nhỏ bé không thể nhận ra sợi tóc bình thường tơ mỏng t ừ văn như là con ve cổ thân thể bên trên lại chuyển đến một loại an tưởng cảm giác không sai chính là an tưởng cũng còn chưa hoàn toàn thành hình mộng tình tiên cổ khác biệt cũng cùng hoàn toàn ở trạng thái ngủ say hôn qua sự tình tiên cổ khác biệt người sống say quả thật là một cái nhảy nhót tương bừng tiên cổ giờ phút này ngay tại tản mát ra một loại để cho người ta cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu phản phất chấn an linh hồn bình thường cảm giác không đúng từ vọng đ ỗ n g nhiên mở mắt hung hăng cắn đầu lưỡi một cái lập tức đứng dậy tiến về gian phòng của mình bước qua t i ể u quán sàn nhà bước qua một tầng bậc thang mở cửa phòng sau đó đóng lại đơn giản như vậy động tác lại hao hết tử vọng tất cả tinh thần người sống ví tiên cổ bao giờ cũng đều đang phát tán ra an hồn bình thường cảm giác cho dù từ vọng có sáu mươi người hồn hồn phách cường độ cũng y nguyên vô lực phản kháng từ vọng thôi động được ngoại đạo ấn muốn e m cái này cổ thôn vệ nhưng mà cũng cùng thôn vệ h ô n qua sự tình một dạng không phản ứng chút nào không tốt đ ủ tại vừa mới khép cửa phòng lại sau từ vọng còn chưa đi đến giường chiếu vị trí liền triệt để ngã trên mặt đất lâm vào trong hôn mê phản phát uống say bình thường lâm vào trong mộng đen trắng giao giới trong không gian từ vọng khôi phục thị giác phát hiện mình đã đi tới mộng cảnh trong không gian người sống ví tiên cổ vậy mà trực tiếp đem ta kéo vào đến nơi này hẳn là ưu hồn mục tiêu không chỉ là ta còn có phượng kim hoàng sao từ vọng thời khắc này nội tâm cũng vô cùng hỗn loạn đây cũng là từ vọng lần thứ nhất trực tiếp đối mặt tôn giả thủ đoạn cùng bố trí cho dù từ vọng bây giờ tại thế gian cổ sư bên trong đã coi như là tồn tại cường đại nhưng là tại chính thức đối mặt cựu truyền t h ủ đ ó lúc cũng y nguyên bất lực không thể ngồi mà chờ chết nơi đây là phượng kim hoàng cùng ta cùng nhau chỗ không lâu sau đó phượng kim hoàng sẽ xuất hiện ở đây ở trước đó chỉ có thể là làm rõ ràng nơi đây tác dụng cùng có khả năng làm sự tỉnh t ừ vọng đầu tiên là quan sát cái này đen trắng tương giao mậu cảnh không gian nơi đây cùng lúc trước so sánh đúng là có chút khác biệt đầu tiên đen trắng biên giới bên trong khuynh hướng t ừ vọng trong không gian nhiều hơn một khối màu trắng bàn cờ h ư ảnh chính là t ừ vọng tại b ạ c h cốt sơn ở bên trong lấy được vô cực lưu v ậ t b ạ c h cốt bàn cờ vật này tại bị t ừ vọng đánh nát sau vốn là tiến nhập t ừ vọng thể nội vô hình vô chất không nghĩ tới vậy mà tại nơi đây cũng hiện hiện mà ra thứ yếu chính là mậu tình thiên cổ tại ba tỉnh trở về sau vậy mà cũng ở chỗ này thể hiện ra ngoài chỉ bất quá ẩn nấp tại không gian màu đen bên trong khó mà phát giác cuối cùng chính là người sống túy tiên cổ cái này cổ treo cao tại đen trắng giao giới trên không gian vương phản vất treo trên bầu trời chi kiếm bình thường cao cao treo ở nơi đó như vậy xem ra ngược lại là ngay từ đầu để tử vọng như lâm đại địch hôn qua sự tỉnh tiên cổ không có ở chỗ này xuất hiện ngược lại để tử vọng không nghĩ tới v ư ợ ngoại đạo ngấn không cách nào thôn vệ tiên cổ tựa hồ là tiên cổ cùng phạm cổ tồn tại căn bản khác biệt mà ở đây nâng vô dụng sau tử vọng liền thử nghiệm thôi động lên mộng tình tiên cổ lấy bùi bã vui ác ba tình ý đổ ảnh hưởng người sống túy tiên cổ kết quả mà nói đây là có dùng cho dù là tiên cổ loại tồn tại này cũng vẫn như cũ đối với mộng tình tiên cổ dẫn động cảm xúc có phản ứng nhưng là vấn đề thì là hiện tại từ vọng cùng mộng tình tiên cổ số lượng cũng còn không đủ chỉ có thể hơi dung chuyển người sống túy tiên cổ mà thôi cũng chính là tại lúc này từ vọng thấy được một cái trói lọi điệp dựng chầm chậm bay tới phượng kim hoàng tới từ vọng một lần nữa tại trong không gian màu trắng đứng sừng sững một bên nhìn xem phượng kim hoàng đến một bên cảnh giác khả năng phát sinh dị dạng đạo hữu lại gặp mặt lần này gặp mặt phượng kim hoàng rõ ràng tự tin rất nhiều hoặc là phải nói là càng thêm minh sắc bản thân một chút trong khoảng thời gian này tại linh duyên trong phòng phượng kim hoàng cơ hồ biến thành tu luyện của ma hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu m ộ n g dược tiên cổ đồng thời cũng tại từng điểm từng điểm thăm dò m ộ n g đạo cùng m ộ n g cảnh chỗ đặc biệt mà trọng yếu nhất thì là trong khoảng thời gian này phượng kim hoàng đã thông qua mẹ của nàng bạch t ì n h tiết tử tra duyệt rất nhiều linh duyên trai chỗ ghi lại một chút ghi chép cổ tịch cùng rất nhiều tri thức ý đồ làm rõ ràng m ộ n g dược tiên cổ đưa nàng đưa đến nơi này đến cùng ra sao chỗ không sai phượng kim hoàng xưa nay không là loại k i ệ phó thác cho trời mặc kệ bài bốn người dù là con đường phía trước hoàn toàn không biết gì cả dù là hai lần trước gặp mặt bên trong nàng bị từ vọng nói lên rất nhiều thuyết pháp cho rung động nhưng là nàng y nguyên sẽ không chân chính hủ dọa lần này đến đây phượng kim hoàng đã có rất nhiều kỹ càng vấn đề dự định hỏi thăm đối phương đồng thời đã làm tốt đối phương giả bộ ngớ ngẩn lừa gạt cũng muốn từ đó đạt được tình báo chuẩn bị lần trước gặp mặt sau ta như đồng đạo bạn lời nói kỹ càng nô、no. phượng kim hoàng vừa dự định chủ động nắm lấy quyền nói chuyện nhưng mà lại phát hiện nơi đây một vài điểm khác biệt trong nháy mắt đột nhiên lại có một ít không xác định hiện tại tràn diện tình huống đạo hữu nơi đây những này là sân bãi biến cố để phượng kim hoàng càng thêm cẩn thận một chút lúc trước nàng liền có đ ã đoán một loại khả năng đó chính là đối phương là cùng chính mình một dạng ngoài ý muốn bị kéo vào không gian này tồn tại mà không phải chân chính chủ s ự sau màn nhưng là hiện tại nơi đây vậy mà xuất hiện biến hóa mà đối phương tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái một bộ những này là hắn châu bố trí dáng vẻ như vậy phượng kim hoàng liền cần bãi trừ khả năng này n g ư ờ i sẽ biết từ vọng biến thành thân hắc ngư phát ra thanh âm mà đầu cá thì là có chút nâng lên một mực nhìn lấy trong trời cao người sống túi tiên cổ sẽ biết chỉ là lúc nào、no. phượng kim hoàng vừa định trực tiếp hỏi rõ ràng đối phương che lấp thoại thuật, thuật lại đột nhiên phát hiện đối phương đoán hướng phương hướng nổi đồng bền giữa không t r ù n g cái tia tầm bình thường cổ trùng vậy mà chủ động hướng phía phía dưới mậu ộ rực tiên cổ bay đi bất quá trong c h ư ớ c mắt người sống say liền bay đến mậu ộ rực bên cạnh hai cái cổ trùng giống như là nhận được dẫn dắt bình thường lẫn nhau xoay đứng lên cuối cùng trói lọi xinh đẹp mậu ộ rực cùng trắng l o á n như ngọc người sống say d u n g hợp ở cùng nhau người sống say tầm khu cổ trên lưng d ự n vào mậu rực hóa thành n g h i ệ c cả hai rung hợp lẫn nhau trong né mắt là người sống túy tiên cổ người nắm giữ t h vọng biết được hiện tại phát sinh tình、huống. người sống ví tiên cổ bên trên ẩn chứa một đạo sát chiêu một đạo kiểu chuyển tiên đạo sát chiêu sống mơ mơ màng màng sau một khắc vô l u ậ n là từ vọng hóa thành hắc ngư hay là phượng kim hoàng hóa thành bạch ngư đều tại sống mơ mơ màng, màng màng sát chiêu dương cánh bên dưới bị hút tới sát chiêu bên trong ngay sau đó hai người cảm giác mình bị nắm kéo biến thành một đạo quang hồng bình thường nhanh chóng lái về phía nơi xa loại cảm giác này hết sức kỳ lạ rõ ràng là cảm giác mình bị mang theo bay lên không nhưng là thân thể lại cảm giác càng ngày càng chìm xuống dưới từ vọng hết thể trước mắt hình ảnh đều biến thành mơ hồ huyết ảnh cái gì đều không cách nào thấy rõ loại tình huống này cũng không biết kéo dài bao lâu thẳng đến cuối cùng từ vọng miễn c ư ơ n g thấy được một cánh cửa một cánh phản phất quán triệt t h i ê n địa lại phản phất thường thường không có gì lạ đen kịt môn u hộ lại sau đó sống mơ mơ màng màng s á t chiều mang theo một đen một trắng hai cá chui vào đến trong cửa này khu khu cụ cái này nơi này là nơi nào đen kịt một màu trong không gian phượng kim hoàng biến thành vì cái gì bạch ngư có chút run dày lên tiếng vừa mới phát sinh hết thệ thật sự là quá mức vượt ra khỏi tầm mắt của nàng cho dù trước đó lại nhiều chuẩn bị đối mặt loại tình huống này cũng lập tức hoảng hốt t ừ vọng không có trước tiên trả lời phượng kim hoàng vấn đề chỉ là lấy vực ngoại đạo ngân bắt đầu từ từ cảm ứng lên chung quanh đen kịt không gian khi t ừ vọng cảm nhận được nơi đây cơ hồ trải rộng tất cả ngõ ngách n ồ n g đậm hồn đạo đạo ngân sau t ừ vọng lúc này mới hít sâu m ộ t hơi sau đó chậm rãi mở miệng trả lời nơi này là sinh tử môn t r ư ơ n g chín mươi bảy sinh tử môn ngậm hồn ở giữa t r ư ơ n g chín mươi bảy sinh tử môn ngậm hồn ở giữa sinh tử môn h ồ n đạo trí cao bí cảnh cùng quang âm trường hà thuộc về cùng cấp bậc tồn tại thời kỳ thái cổ sinh tử môn chính là khống chế vạn vật sinh tử thiên địa bí cảnh t o à nhưng bộ s i n l h khi chết, hồn phép đều sẽ tiến vào sinh là khi đó sinh tử môn bên trong y nguyên tồn tại n đ hồn phép nghịch sơn, lạc phép gốc, ư hồ tồn tại vô số hồn đạo đạo ấn thậm chí ở chỗ này á tiên tôn đều sẽ bị trình độ này dạy đặc hồn đạo đạo ngân áp chế một thân đạo ngân bị suy yếu hơn hơn nữa mà sinh tử môn chỗ này thiên địa bí cảnh hiện tại thì là bị một vị cựu truyền tôn giả nằm giữ mà bị tồn tại kia chính là đã từng t à n sát ngũ vực cú hồn mạ tôn nếu là bình thường hồn đạo cổ sư tại gặp sinh tử môn có thể sẽ đem nó xem như ngập trời cơ duyên không gì sánh được hưng phấn muốn từ sinh tử môn ở bên trong lấy được chỗ tốt trên thực tế cũng xác thực có thể dù là chỉ là sinh tử môn giữa trận cảnh cổ tại cùng cổ trùng đối với hồn đạo cổ sư tới nói đều là ngàn năm một thờ đại cơ duyên t ừ vọng cũng không chủ tu hồn đạo mặc dù hắn cũng có thể lấy vượt ngoại đạo ngân thôn v h ệ cổ t à i cổ trùng lớn mạnh tự thân nhưng là hiện tại t ừ vọng đang đối mặt trước mắt giống như kim sơn ngân sơn giống như sinh tử môn không gian nhưng không có bất luận cái gì một tia tham lam bởi vì t ừ vọng biết được sinh tử môn t â n bí. năm đó ưu hồn ma tôn khi lấy được sinh tử môn sau đem nó cải tạo để nó tự thành một cái c h í n h thể mà tại ưu hồn ma tôn sau khi chết cũng đem sinh tử môn để lại cho hắn bố trí xuống chuẩn bị ở sau hành tông sinh tử trong phúc điện nói cách khác hiện tại tử vọng ngay tại thiên hạ đệ nhất tần tàng thế lực có được số nhiều bắt chuyện chiến lược thậm chí á tiên tôn chiến lược cú hồn ma tôn sáng lập ảnh tông trong đại bản doanh mà càng sâu thêm cú hồn ma tôn bản nhân hồn phách ngay tại sinh tử môn bên trong nguyên tắc bên trong cú hồn ma tôn hồn đạo tạo nghệ thậm chí đã không cách nào dùng thông tin ê tuyệt địa để hình dung cho dù tại sau khi chết tiến vào sinh tử môn bên trong cú hồn ma tôn y nguyên lấy an đạo cùng hồn đạo sáng tạo thôn hồn chi thuật không ngừng thôn phệ sinh tử môn bên trong tất cả hồn phách không ngừng thôn phệ nạp làm chính mình dùng cuối cùng thậm chí thành cựu toàn lưu phái đại tông sư cảnh giới sau đó cử h Từ sinh tử trong sinh môn bên đ ưu a ra trong thất đại phân hồn, thành lập ảnh tông thiên hạ này thứ nhất tận tảng thế lực. Mà tại sinh tử phân hồn, ảnh hạ sinh đại lập này môn bên mà hồn hồn lực, cũng hồn ma tôn khai sáng hồn đạo đồng thời phá vỡ ư ớ c nhân hồn cự hạ khai sáng ra hoang hồn c h i cảnh mà ưu hồn ma tôn mạnh nhất phân hồn càng là có ư ớ c hoang hồn hồn phách cảnh giới ưu hoang hồn chỉ dựa vào hồn phách liền có thể có được chuẩn c ử u c h u y ể n chiến l ự c mà cái này ý nguyên chỉ là ưu hồn ma tôn một góc của bằng sơn tại sinh tử môn bên trong ưu hồn ma tôn bản hồn bị chính hắn cải tạo thành hồn thú chi tư tại sinh tử môn chỗ này thiên địa trong bí cảnh lũ hồn ma tôn thậm chí có đạo chủ chi vi thậm chí nguyên tắc bên trong còn mịt m ở nâng lên lũ hồn ma tôn còn có chuẩn bị ở sau khả năng chính là cái kia thần bí vương tiệu nhị cùng mình cổ nhiều như thế tồn tại kinh khủng t ử vọng hiện tại theo một ý nghĩa nào đó chính là cùng những này khủng bố ở vào cùng một chỗ địa phương làm sao có thể lên được lòng tham chi ý mà so với tử vọng cũng không hiểu biết những tân bí này phượng kim hoàng dĩ nhiên chính là dễ dàng rất nhiều nàng thời khắc này cảm giác chính là cảm thấy người bên cạnh mình càng thần bí khó lường sinh tử môn vực này thiên đ i ệ bí cảnh cho dù là phượng kim hoàng tại linh duyên trai cũng không có tra được bao nhiêu tin tức mà người trước mắt thế mà biết được sinh tử môn chỗ ở thậm chí còn đem chính mình cũng đưa vào trong đó hoặc là khoa trương hơn một chút sinh tử môn chính là bị người này nắm giữ trong tay to lớn như vậy chủng kích để phượng kim hoàng không ngừng não bộ suy nghĩ hoàn toàn quên đi trước đó nói chuyện với nhau chuẩn bị mà tư vọng tự nhiên là không biết phượng kim hoàng thời khắc này hồ tư lo tượng thời khắc này tử vọng chỉ muốn biết như thế nào mau sớm rời đi nơi đây cho dù ư hồn ma tôn bản thân tồn tại ở sinh tử môn chỗ sâu nhất trầm mê tự cảnh nhưng là làm cổ giới bên trong hồn đạo đạo ngấn dày đặc nhất địa phương có trời mới biết nơi này có bao nhiêu hoang thú đẳng cấp hồn thú hoang thú đối ứng cổ tu bên trong lục c h u y ể n cổ tiền mà sinh tử môn bên trong hoang thú đẳng cấp hồn thú sẽ có bao nhiêu thành ngàn hơn vạn mười vạn mấy triệu tại đi lên đã không có ý nghĩa dù là chỉ là bình thường nhất một cái hoang thú cấp hồn thú đi ngang qua hiện tại cũng có thể đem từ vọng c u n g phượng kim hoàng hóa thân cái này một đen một trắng hai đầu cá con cho khi cá khô cho nhai bất quá cũng may chính là từ vọng có thể cảm giác được hiện tại trôi nổi tại bên cạnh hai người sống mơ mơ màng màng sát chiêu bên trong lẩn chứa lực lượng là có hạn trước mắt xem ra có lẽ chờ đến sống mơ mơ màng, màng màng sát chiêu sau khi kết thúc hai người liền có thể rời đi sinh tử môn hô không nghĩ tới đạo hữu lại có như vậy năng lực có thể đem chúng ta đưa vào sinh tử môn chỗ này thiên địa bí cảnh trước đó đạo hữu nói tới ta xem như biết được một nửa phượng kim hoàng nói tới dĩ nhiên chính là trước đó từ vọng lừa gạt nàng câu kia ngươi sẽ biết bất quá ta y nguyên không rõ ràng đạo hữu đem ta đưa đến nơi đây là vì cái gì đâu nghe được những lời này tử vọng thật muốn nói thẳng ta cũng không biết ta t i ế p sau tử môn làm cái gì ta ước gì hiện tại lập tức rời đi đâu nhưng mà không được hiện tại tử vọng ngay cả có n ê n hay không hành động cũng không biết tại sinh tử môn b ự c này địa phương tử vọng hiện tại nắm trong tay thủ đoạn chỉ có thể coi là một cây cây diêm nhỏ mà sinh tử môn thì là một cái vô biên vô hạn đồng thời cất giấu vô số trí mạng bánh thu đưa tay không thấy được năm ngón hắc cám xâm lâm ngay cả hướng phía trước phóng ra một bước có thể hay không chết đều là hoàn toàn ẩn số mà liên tại tử vọng cũng không biết phải làm thế nào mở miếng lúc đem kỵ sinh tử môn bên trong đột nhiên đột nhiên xảy ra d i biến chỉ gặp một cái to lớn giống như hạt hình hồn thú tại hai người phía trên bay qua sau đó tựa hồ đã nhận ra cái gì bình thường đẫu nhiên hướng phía phía dưới bay tới một màn này nhìn từ vọng cùng phượng kim hoàng hai người đều hái hùng kết vĩa bất quá cũng may cái này hồn thú mục tiêu cũng không phải là hai người mà là tại trong hư không đẫu nhiên mổ một cái sau đó một cái nhan sắc bậc ảo ngoại hình giống như vỏ sò kỳ dị hoang thú liền bị mổ đi ra chỉ trong chốc lát hai thú liền quấn quít lấy nhau đánh nhau mò mổ, mổ con trai kẹp hồn bay huyết quấn hoang thú ở giữa chiến đấu không hề giống là cổ tu như thế thiên kỳ bách、quái. tuyệt đại đa số thời điểm hay là so đấu tự thân cơ bản có thể lực lớn nhỏ bất quá cho dù là nguyên thủy chiến đấu chỗ buộc phát ra h uy năng cũng là cổ tiên trình độ cũng làm cho xa xa từ vọng cùng vợ ư n g kim hoàng thấy không gì sánh được sợ hai thảm n con thú chiến đấu cũng càng g giữa phụ. chú, hai thú thêm h Trăm đấu liệt hạt hình hồn thú trên người lông vũ bị kẹp mất rồi mạng lớn mà vỏ sò、so、hoang thú s ắ c ngoài cũng phá thoái không ít hai thú lúc chiến đấu trên thân rơi xuống hải cốt khắp nơi loạn tung bay mà bên trong một cái vỏ sò、so、hoang thú sát ngoài mảnh vỡ liền trôi g ạ t đến từ vọng hai người phụ cận vỏ sò、so、mảnh vỡ trôi nổi chỉ chốc lát sau đó liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán ân phượng kim hoàng còn bị hai thú chiến đấu hấp dẫn tựa hồ có chút ý nghĩ nhưng là đang nghe được từ vọng lời nói sau cũng nghe từ thôi động lên mẫu rực tiên cổ sau một khắc hai người lại lần nữa bị sống mơ mơ màng mảng sát chiêu chỗ mang theo đ ồ n g nhiên hướng phía sinh tử môn một cái phương hướng chạy qua đợi cho hai người ánh mắt lại lần nữa khôi phục sau t ừ vọng thấy được sinh tử môn một mảnh đ è n kịp trong không gian nhiều hơn một mảnh to lớn màn ánh sáng màu tím những này là m ẫ u cảnh chương chín mươi tám mậu mà u hồn chương chín mươi tám mậu mà u hồn nhân tổ c h u y ệ n đoạn tích nhân tổ thứ mười nữ vũ trụ đại diễn tại bị thụy cổ kéo vào vĩnh sinh mậu cảnh sau trong mậu lần lượt chứng kiến nhân tổ cùng với những cái khác thập tử tử vong từ vừa mới bắt đầu bởi vì vĩnh sinh mà không buồn không lo sinh hoạt càng về sau lấy phục sinh nhân tổ cùng thập tử làm mục đích mệnh lệnh chính mình còn sống vũ trụ đại diễn cũng không biết chính mình đã trải qua thời gian bao nhiêu có lẽ là ngàn năm cũng có thể là là và năm vũ trụ đại diễn đã nhớ không rõ mà duy nhất rõ ràng chính là nguyên bản trăm năm mới có thể xuất hiện một lần t h ủ y cổ đã bắt đầu càng tấp nập xuất hiện tại bên cạnh nàng t h ừ a hồ cũng bởi vì vũ trụ đại diễn kiên trì mà có c ả i biến tại dài rằng giặc vĩnh sinh chi mậu bên trong vũ trụ đại diễn đi qua khổ giới cơ hồ tất cả địa phương chứng kiến vạn sự vạn vật quy luật cùng diễn biến nhưng là cho dù như vậy nàng vẫn không có làm đến phục sinh nhân tổ cùng thập tử tại phản vất không có quế vĩnh sinh bên trong vũ trụ đại diễn cũng càng cảm nhận được chống giống có một ngày vũ trụ đại diễn phát hiện chính mình đi tới một cánh đen k ỵ cửa lớn trước nàng biết nơi đây là sinh tử cửa là nàng số ít không có thăm dò qua địa phương đối mặt với tất cả người chết thuộc về vũ trụ đại diễn nội tâm không có chút ba đ ộ ợ t nào dứt khoát quyết nhiên b ư ớ c vào sinh tử môn bên trong tại vô số thời gian ma luyện bên dưới nội tâm của nàng đã chống giống tính mạch dù cho không có dung khí cổ cung có thể trực tiếp tiến vào sinh tử môn bên trong. trong đó tâm đã chống giống vậy liền khó mà cảm giác được gian nan khổ cực sinh tử môn bên trong gian nan khổ cực c ổ không ngừng tại vũ trụ đại diễn bên người quanh quẩn một chỗ lại hoàn toàn tìm không thấy mục tiêu của mình mà vũ trụ đại diễn cũng không ngừng b ã n g sinh tử môn chỗ sâu đi đến khi vũ trụ đại diễn đi tới tử lộ chỗ sâu càng đi về phía trước một chút chính là sinh tử môn chỗ sâu trầm mê tử cảnh mà tại lúc này vũ trụ đại diễn thấy được một khối lớn màn ánh sáng màu tím từ trước mặt thổi qua cũng chính là tại lúc này thụy cổ từ mảnh b ụ n g này bên trong chui ra người à người đã chủ động đi hướng tử lộ cái này đại biểu cho ngươi đã có tìm chết ý nghĩ vũ trụ đại diễn không có trả lời thụy cổ vấn đề mà làm ở miệng hỏi thụy cổ à ta cơ hồ đi khắp cổ giới đều không có tìm kiếm được ngươi mà ngươi bây giờ nhưng từ nơi này xuất hiện là vì cái gì đâu bởi vì mảnh kia màn ánh sáng màu tím là mộng đất à mộng hơn là vạn sự vạn vật mộng cảnh tập hợp mà nằm mơ liền cần ngủ say cho nên ta tự nhiên sẽ tại mộng trong đất thụy cổ trả lời như vậy vũ trụ đại diễn nghe được đằng sau lại hỏi nếu mộng hơn là vạn sự vạn vật mộng cảnh vậy vì sao mộng hết lần này tới lần khác tại sinh tử môn bên trong xuất hiện đâu thụy cổ nghe cười ha ha một tiếng hồi đáp bởi vì tử vong là vĩnh hằng an nghỉ à Tiên toàn bộ sinh linh hạ bộ một một đây ề u sẽ q là nhân tổ chuyện bên trong ghi lại mộng sao từ vọng nhìn trước mắt màn ánh sáng mảnh vỡ cũng có chút không xác định tại nhân tổ chuyện trong ghi chép mộng đã phá toái mới đối cho nên trước mắt mảnh này màn ánh sáng màu tím hẳn là mộng mảnh vỡ mới đối nếu như nói sinh tử môn năm đó là hồn đạo trí cao bí cảnh như vậy mộng hoàn chỉnh thời điểm chính là mộng đạo trí cao bí cảnh nhưng là cái này liền liên lụy đến một vấn đề ứ hồn ma tôn khi tiến vào sinh tử môn sau tuyệt đối là có phát triển tự thân mộng đạo cảnh giới nếu không lời nói ứ hồn ma tôn vân hồn cũng không có khả năng tạo đạt được có thể xương thứ mười một cái thập tuyệt thể tinh khiết mộng cầu chân thể mà bộ dạng này nhìn ứ hồn ma tôn không có khả năng không biết mộng giá trị dù là giấc mộng này đã chỉ là một mảnh mẫy mỡ cũng không nên cứ như vậy đem nó bày ra ở chỗ này kỳ quái mộng trong đất là chúng không phượng kim hoàng nhìn trước mắt màn ánh sáng màu tím mảnh vỡ trong mắt lóe lên một tia không h i ể u thân sắc phượng kim hoàng là m ộ n g cánh tiên cổ trường không giả tự nhiên là có thể thông qua m ộ n g dự tiên cổ tiến hành cảm ứng mà giờ khắc này tại trong cảm giác của nàng tại nhân tổ c h u y ệ n bên trong được xưng là vạn vật sinh linh m ộ n g cảnh tập hợp m ộ n g bên trong giờ phút này lại d ố g tuyết không không thể nói là d ố g tuyết còn có một giấc m ơ chỗ chỉ gặp sau một khắc m ộ n g bên trong mảnh vỡ hào quang màu tím càng thêm sáng lời lên sau đó một đạo trùm sáng từ mẫu trong mảnh vỡ chậm rãi bay ra bay về phía phượng kim hoàng hoặc là chuẩn sắc mà nói là bay về phía sống mơ mơ màng m à n g sát chiêu bên trong mậu dực tiên cổ cùng lúc đó tại chùm sáng từ mậu mảnh vỡ bay ra sau mậu mảnh vỡ vậy mà trong nháy mắt liền ẩm vang p h á thoái biến mất tại từ vọng cùng phượng kim hoàng trước mắt sau một khắc do người sống túy tiên cổ cùng mậu dực tiên cổ tạo thành sống mơ mơ màng m à n g sát chiêu vậy mà xuất hiện bất ổn tình huống ngay sau đó mậu dực tiên cổ một trận run r à y sau đó vậy mà thoát ly người sống túy tiên cổ hướng phía chùm sáng kia bay đi sau đó mậu dực tiên cổ cùng chùm sáng lẫn nhau sát nhập nếu là nói nguyên bản mậu dực tiên cổ chỉ là một đôi như vậy hiện tại điệp rực ở giữa chỗ thì là nhiều hơn một cái giống như điệp kén tồn tại mậu ộ rực tiên cổ như thế biến động n g ạ n h sinh sinh giải trừ sống mơ mơ màng màng sắt chiêu mà thoát l i người h n sống túi tiên cổ mậu ộ rực cổ bay về phía phượng kim hoàng biến thành vì cái gì đầu kia tiểu bạch cá tại một trận tựa như ảo m ộ n g quăng mang bên dưới phượng kim hoàng cùng mậu ộ rực tiên cổ biến mất tại từ vọng trước mặt rời đi sinh tử môn vậy mà đi thẳng sinh tử môn phát sinh trước mắt một m à n không gì sánh được đột nhiên cùng kỳ lạ từ vọng có thể khẳng định phượng kim hoàng có thể rời đi cũng không phải là bởi vì chính mình trợ giút mà là dựa vào mậu rực tiên cổ bên trong kèm theo một cái một cái chuyên môn dùng để đối ứng dưới mắt tình huống dùng để đối ứng ú hồn ma tôn cựu chuyển sát chiêu sống mơ mơ m à n g m à n g một cái sát chiêu t i ế p trước phượng kim hoàng lưu lại đối ứng thủ đoạn sao mà lại vẹn vẹn chỉ đưa tiễn phượng kim hoàng mà không có mang ta đi nghĩ đến đây từ vọng nổi lên một tia tự rêu chi ý hắn đem phượng kim hoàng trở thành tùy thời có thể lấy dứt bỏ đối tượng hợp tác mà đối phương sao lại không phải nhìn như vậy đợi chính mình đây này rộn rộn ràng ràng đều là lợi thôi một mảnh đen kỵ sinh tử môn trong không gian giờ phút này chỉ còn lại có từ vọng hóa thân h ắ ngư mà tự vọng nhìn xem đã thoát ly mộng dực tiên cổ t i ể u t r ù n g người sống say suy tư phải t r ă n g muốn nếm thử lại dùng một chút phương thức hành động một chút cũng chính là tại lúc này người sống túy tiên cổ lập tức rơi vào từ vọng trên đầu sau đó từ vọng trong nháy mắt cảm thấy thân thể của mình trở nên không gì sánh được nặng nghề không có lẽ phải nói là linh hồn trở nên không gì sánh được nặng nghề mới đ ố i tại sinh tử môn bên trong tử vọng tại người sống túy tiên cổ rơi vào trên đầu sau toàn bộ hắc ngư hóa thân liền cấp tốc hạ xuống p h ả n phất bị to lớn trọng lượng ấn xuống lấy một dạng không biết bộ dạng này hạ xuống bao lâu thẳng đến tự vọng cảm thấy mình rơi vào trên mặt đất mới dừng lại giờ phút này tự vọng trong tầm mắt chỉ có một mảnh h tám không có cái gì ngay cả hồn thú hoang thú cũng không còn tồn tại sau m ộ t khắc tự vọng cảm thấy sau lưng có có chút động tĩnh thế là tự vọng chậm rãi quay đầu nhìn lại trong tầm mắt một cái tồn tại xuất hiện tại trong tầm mắt ba đầu ngàn cánh tay chính diện đầu lâu mọc ra sừng rồng bẩm sư tử mắt rắn ngà voi bên trái đầu lâu là đỏ ngạch thảo phát tam nhãn như hoa bên phải đầu lâu có t ó c m â y điện nhãn l ử a n hai kim khẩu cánh tay có một nghìn đầu bên trái năm trăm đầu bên phải năm trăm đầu đen như mực cơ b ắ p bí phát đường cong kia cường ma khí sông nhiên ma tôn lũ hồn t r ư ơ n g chín mươi chín kinh hồn động phách trong n g tìm nàng t r ư ơ n g chín mươi chín kinh hồn động phách trong n g tìm nàng ngũ vực hai ngày đệ nhất sát tinh hồn đạo người khai sáng thôn vệ nhân tổ thập tử thái nhận dương mãng trí tôn tiên thai cổ người lợi chế toàn lưu phái đại tôn g sư vô số danh hiệu vô số xưng h ô vô số hình dung giờ phút này đều hiện ra tại từ vọng trước mặt lấy đơn giản nhất trực tiếp hình thức lũ hồn lũ hồn ma tôn lũ hồn ba đầu ngàn cánh tay cứ hoang hồn cứ như vậy nhìn thẳng từ vọng ba cái trên gương mặt trong hốc mắt sáu con mắt giờ phút này đều thẳng tắp nhìn chằm chằm từ vọng hóa thân mà thành hắc ngư ưu hồn giờ phút này tuyệt đối là thanh tình quá lớn cả hai ở giữa tranh lệch thật sự là quá lớn ưu hoang hồn ba tôn lục hợp ngàn cánh tay ma hồn hình thái ma tôn đu hồn thân cao ngàn trượng có thửa có thể xưng kiên quyết ngoi lên ỵ tiên cử thế vô địch bực này dáng người từ vọng thậm chí không có cách nào thu sạch đập vào mắt bên trong nhưng là phảng phất là ưu hồn muốn từ vọng thấy rõ bình thường ma tôn u hồn thời khắc này dáng người cứ như vậy sâu sắc không gì sánh được lạc ấn tại tử vọng trong linh h đối mặt với chuẩn cựu chuyện chiến lược ma tôn lũ hồn đừng nói suy tư ngay cả cực kỳ nhỏ cái kia một ý niệm đều phản phất tại lại mình chỉ có thể cứng tại nguyên địa không nhúc đ í c h sẽ chết tuyệt đối sẽ chết thập tử vô sinh ý nghĩ này chiếm cứ t ử vọng hết thảy đã từng lại thế nào tính toán suy nghĩ lại thế nào cầu sinh như sống cũng được tứ chuyển đối mặt tôn giả cái gì đều không làm được thời gian tại sinh tử môn bên trong tựa hồ không có ý nghĩa tử vọng cũng chỉ là như thế này cùng n hồn nhìn nhau không biết qua thời gian bao nhiêu sau đó tự vọng thấy được n hồn cười ba tấm tượng như, như ma thần dữ tợn kinh khủng trên khuất giờ phút này cùng một chỗ lộ ra dáng tươi cười sau đó ma tôn ưu hồn mở ra miệng lớn sau một khắc hấp lực to lớn từ ưu hồn trong miệng chuyển ra phản phất muốn đem hết thẻ t r ù n g quanh đều toàn bộ ăn nhập bình bụng mà từ vọng tại bực này kinh khủng hấp lực bên dưới ngay cả dây ruột đều làm không được giờ phút này từ vọng hóa thân hắc ngư thật hoàn toàn biến thành trên thất thịt cá tùy ý ưu hồn xâm lược giang d ắ c đau nhức kịch liệt nguồn gốc từ trên linh hồn đau nhức kịch liệt chuyển đến từ vọng hết thẻ trên g i c quan từ vọng chân chân nhất thiết cảm thấy chính mình phảng phất tượng như là một khối tranh cũng không thể tránh không thể nhịn được nữa tự vọng cảm giác thống khổ chính mình mỗi một cây kinh mạch đều đang v ặ n bèo dãy ruộng nhưng là hắn giờ phút này ngay cả một điểm thanh âm đều không phát ra được g i a n g giác, g i a n g giác, g i a n g giác. liên tục linh hồn bị gặm cắn cảm giác liên tiếp không ngừng chuyển ra tự vọng từ lúc mới bắt đầu đau đớn đến liền âm thanh đều không phát ra được lại đến cơ hồ đau đến n ấ t lại đến tiếp tục bị đau đến tỉnh lại không ngừng kéo dài toàn bộ quá trình tự vọng có thể cảm giác được chính mình ngay tại từng miếng từng miếng bị thôn vệ bị từng điểm, từng điểm giết chết tự vọng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lại như thế nào bị thôn vệ ăn hết đầu tiên là cánh tay lại là tràng đạo sau đó là phế phủ ngũ tạng tiếp theo là cản đường người đến cuối cùng tử vọng cảm giác mình chỉ còn lại có để mà suy nghĩ đầu phải chết ta rốt c ụ c tại chỉ còn lại có đầu lúc tử vọng một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện đi ra chết chết là cái gì đâu là nhục thể hủy diệt là linh hồn biến mất là ý chí kết thúc là không còn còn sống tử vọng phải chết nhưng là hắn vẫn là muốn sống muốn sống liền sẽ không nguyện ý tử vong liền sẽ đối với tử vong có sợ hãi cái kia tử vọng sợ hãi sao hay là sẽ sợ hãi a không chỉ là đối với tử vong còn có đối với loại này hoàn toàn không cách nào bị chính mình trưởng khống không có bất kỳ cái gì tự do mặc người chém giết tử vong sợ hãi sợ hãi thất tình chi sợ trở về đến tử vong trên thân trung châu linh duyên trai khi phượng kim hoàng tỉnh táo lại lúc phát hiện đã là lúc tờ m ở sáng mậu dự tiến cổ giờ phút này chính vây quanh phượng kim hoàng không ngừng lượn vòng lấy tựa hồ mười phần vui sướng lần này kinh lịch mà phượng kim hoàng thì là trong nội tâm vẫn mang theo rung động cùng một kia kính nể vị tồn tại kia vậy mà có thể làm được đem ta đưa vào sinh tử môn bên trong thậm chí còn để cho ta gặp được trong truyền thuyết ngộ đối phương đến cùng là bực nào đại năng tồn tại người đều là có mộ cường tâm lý sơ tại ngay từ đầu phượng kim hoàng lần đầu nhìn thấy từ v ọ n g lúc vốn nhờ vì mình tinh lịch mà đem tử vọng coi là tiên bên trong người nhưng là cho dù như vậy phượng kim hoàng y nguyên có cảnh giác c h i tình mà tại đối phương nói không tỉ mỉ hành động bên dưới tự nhiên càng thêm cũng có lấy hoài nghi cảm giác mà lần này sinh tử môn tri hành thì là cơ hội triệt để để phượng kim hoàng đem đối phương coi là đại nam giả hay là một cái viễn siêu tưởng tượng đại nam giả đã như vậy tồn tại muốn bồi dưỡng tại ta thậm chí đem ngậm địa đô giao cho ta vậy mình cho dù hoài nghi cũng nên toàn lực hợp tác mới đ ố i phượng kim hoàng nghĩ như vậy đã quyết định ngày sau nếu là sẽ cùng mặt đ ố i v ớ i liền chủ động yêu cầu trợ giúp hạ thấp một chút phòng bị tư thái đúng rồi mộng. phượng kim hoàng ngẩng đầu nhìn về phía ngậm rực tiên cổ điệp dựng chính giữa một c á i tựa như điệp dũng vật thể tồn tại ở trong này phượng kim hoàng thử nghiệm thúc giục ngậm rực tiên cổ sau một khắc một cố đặc thù cảm giác đem no kéo vào đến một mảnh n g cành trong không gian nơi đây không gian cơ hồ trống g i n g chỉ là hiện ra có chút màu tím nhạt, mà lại cũng không tính to lớn chỉ có ước chừng trăm mẫu lớn nhỏ nơi này là m n g phượng kim hoàng không xác định cảm giác mà đi sau hiện nơi này đúng là m n g chuẩn s á c mà nói hẳn là một giấc m n g hạt giống thì ra là thế bạn v ậ t đều có m n g thiên địa bất diệt đại m n g không chỉ cho dù m n g tại thời kỳ thái cổ pha toái nhưng là theo một ý nghĩa nào đó chỉ là đổi một loại hình thức tồn tại mà chỉ cần đem khối này m n g hạt giống đ ổ i dưỡng thành quen chưa hẳn không có khả năng hình thành một cái hoàn toàn mới mẫu bí cảnh phượng kim hoàng khuôn mặt cũng mang tới sợ hãi lẫn vui mừng đây chính là mẫu nhân tổ truyện ký trở bên trong mẫu đạo trí cao thiên đ i ệ bí cảnh bây giờ nàng vậy mà tại thành tiên trước đó liền được một bộ phận có thể nào không kinh h ỉ bất quá mậu ghi chép mười phần thưa thớt ta hiện tại chỉ là cổ sư ngay cả mậu bản thân cũng chỉ là ký túc tại mậu d ự tiên cổ bên trên nếu là muốn sử dụng lời nói đang lúc phượng kim hoàng không xác định thời điểm mậu d ự tiên cổ bên trong điệp dũng đột nhiên bắn ra một đầu mậu ảo tơ mỏng bắn ra tơ mỏng thì là ở giữa không trung liền đột nhiên biến mất mặc dù tơ mỏng biến mất tại trong giữa không trung nhưng là phượng kim hoàng lại có thể nhìn thấy đầu này tơ n ệ n bắn về phía nơi nào tại phượng kim hoàng trong tầm mắt điệp dũng bắn ra tơ mỏng thằng tóc bắn về phía liền thân ở cùng nạn g không xa một vị nữ tính phượng kim hoàng mẫu thân bạch tỉnh tiên tử chỉ gặp đầu này tơ mỏng chui vào bạch tỉnh tiên tử mi tâm sau một lát liền cấp tốc thu về sau đó một cái nho nhỏ chùm sáng bị tơ mỏng kéo đến mộng trong đất tại chùm sáng tiến vào mộng địa chi sau nhanh chóng khuếch t á n ra sau đó mộng trong đất chùm sáng khuếch tán vị trí nhiều hơn một chút ngoại hình mộng đạo kỳ lạ vật liệu mộng đạo cổ t à i giờ phút này phượng kim hoàng trong mắt phản phất thấy được một đầu thông hướng mộng đạo khang trang đại đạo ngay tại hướng mình rộng mở c h ư một trăm độc xí nhập viên t â m vị chi Thân、tự h â n t p h ù bình m ệ n h nan chỉ t r ư ơ n g một t r ă n h đ ộ c sĩ nhập lên thâm vị chi thân tự p h ù bình m ệ n h nan chỉ ưu dạ từ từ hồn động dài mây đen nhàn nhạt vọng mênh mông t ừ vọng đống nhiên mở hai mắt ra toàn thân trên giới đều bị đau nhức kịch liệt vật q u a n h phản phất toàn thân đều nhớ phần kia linh hồn trải qua đau đớn đau đớn dâu r ị a t ừ vọng nhìn một phía phát hiện chính mình đang đứng ở cùng phượng kim hoàng chỗ mộng cảnh trong không gian chỉ b ấ t quá giờ phút này p h i ế n không gian bên trong c h ỉ còn lại có t ừ vọng một người còn sống mình còn sống giờ này khắc này tự vọng trong óc chỉ có ý nghĩ này tại sinh tử môn bên trong đối mặt cựu chuyện tôn giả l hồn ma tôn chính mình lại còn lông tóc không hao tổn còn sống t ừ vọng xưa nay không là người chủ nghĩa lý tưởng tại xác nhận mình còn sống đằng sau t ừ vọng làm chuyện thứ nhất chính là bắt đầu xem xét lên trạng thái bản thân tại không gian đen trắng bên trong t ừ vọng thân hình đã không còn là trước đó hắc ngư chi hình mà là một cái yêu đớt hắc cầu cho nên trên lý luận ta là chết t ừ vọng có chút suy tư trước mắt xem ra mình tại tiến vào sinh tử môn bên trong đúng là bị ma tôn l hồn nuốt trừng lấy làm hắc ngư hóa thân đã triệt để lưu tại sinh tử môn bên trong hiện tại từ vọng càng tiếp cận một loại càng thêm hư hảo trạng thái không chỉ như vậy ưu hồn ma tôn thôn vệ còn không chỉ cá hình từ vọng nhìn về hướng ngộng cảnh trong không gian ngộng tình tiên cổ ý nguyên vẫn tồn tại nơi này mà lại lần này cụ t ì n h trở về sau đã càng thêm có hình trùng tựa hồ đã nhanh muốn phá kén mà ra nhưng mà mặc dù ngộng tình tiên cổ có trưởng thành nhưng là lần này trước đó hai lần cùng phượng kim hoàng gặp mặt đều chiếm được kiếp trước quà tặng duy chỉ có lần này đã trở về ác cùng sợ hai t ì n h nhưng lại không có chút nào quà tặng trở về bị u hồn đoạt đi sao t ừ vọng cũng không có bị đ o t đi đổ v ậ t cảm giác mất mát chỉ có đối với ngay sau đó tình huống phân tích cùng đối với kế hoạch tương lai trước đó kinh lịch lại thế nào thống khổ cũng là chuyện đã qua hiện tại t ừ vọng còn sống vậy sẽ phải vì tiếp tục còn sống mà tiếp lấy an b à i cùng kế hoạch lần này tiến vào mộng cảnh không gian là bị người sống thủy tiên cổ cưỡng ép kéo vào trong đó đồng thời cũng bị người sống thủy tiên cổ bên trên cựu chuyển sát chiêu sống mơ mơ màng màng cho cưỡng ép kéo vào sinh tử môn bên trong đồng thời một lần tiến vào liền trực tiếp đánh mất cá hình cùng hai tình q à tạo nếu như về sau đều là bộ dạng này như vậy chẳng phải là đại biểu tư vọng muốn từ bỏ cùng phượng kim hoàng g t ừ vọng tự nhiên là sẽ không cứ như vậy không làm nếm thử liền từ bỏ cùng phượng kim hoàng gặp mặt mang ý nghĩa nhiều lắm kiếp trước và tặng mộng đạo kinh nghiệm thậm chí cả chủ tuyến trung châu có thể sẽ phát sinh một ít chuyện đều cần dựa vào phượng kim hoàng đến đạo thành t ừ vọng nhìn về hướng ngộng cảnh trong không gian y nguyên treo cao vô thiên người sống t u y tiên cổ đồng thời mộng tỉnh tiên cổ cũng đúng nó vô hiệu nhưng là thời khắc này mộng tỉnh tiên cổ đã trở về bờ bã vui ác sợ bốn tỉnh mộng tỉnh tiên cổ thôi động lần này tại mộng tỉnh chi vi bên liên giới nguyên bản thần thái sáng láng người sống túy tiến cổ giống như là đột nhiên nhận lấy kinh hãi bình thường đ ỗ n g nhiên c o lại thành một đ ồ n trạng không còn chủ động có bất kỳ hành động đồng thời lập tức phun ra một vũng lớn trong suốt chất lỏng đồng thời tản ra nồng đ ậ m mùi rượu chỉ còn một đoàn hư hảo tử vọng khi nhìn đến lần này chất lỏng sau đột nhiên sâu trong linh hồn hiện ra một loại khát vọng cảm giác tại tử vọng ý niệm bên dưới những rượu này dịch chậm rãi bay vào tử vọng thân ảnh hư hảo bên trong sau một khắc tử vọng thân ảnh liền nhanh chóng lớn mạnh ngưng thật rất nhiều trực tiếp có được tiếp cận hình người ngoại hình Giờ p h ú theo này, từ vọng tử tự t giác cảm được â n hồn phách c ư ờ một ý nghĩa nào đó người sống thủy tiên cổ chính là một cái phiên bản thu nhỏ đã hồn sơn cùng tinh thần xa suất gốc kết hợp mà vừa mới tử vọng chỉ là cùng người sống túy tiên cổ cùng nhau đi sinh tử môn bên trong đi một chuyến lần này hành động bên trong người sống túy tiên cổ bản năng từ sinh tử môn thu giữ hồn đạo đạo ấn liền đem tử vọng hồn phách trực tiếp tăng lên tới hai trăm người hồn trình độ cương đại như thế năng lực người sống túy tiên cổ dù là tại lục c h u y ể n tiên cổ bên trong đều là cực độ để cho người ta kinh diễm tồn tại chỉ có thể nói không hổ là ư hồn mà tôn sáng tạo tiên cổ nhưng là nơi đây chính là có một cái điểm đáng ngờ cổ sư hồn phách tại đạt tới trăm người hồn lúc nếu là không thông qua một chút thủ đoạn ngưng luyện hồn phách cái kia tiến thêm một bước liền sẽ bị hồn phách no bạo nhưng là từ vọng lần này duy nhất một lần đạt đến hai trăm người hồn nhưng không có bất luận cái gì trên hồn phách dị thường như vậy tình huống hoặc là từ vọng hồn phách tại vừa mới sinh tử môn bên trong bị h u hồn làm qua cái gì thủ đoạn hoặc là chính là kiếp trước lễ vật l i ê n trước mắt xem ra hai loại cũng có thể bất quá coi như muốn xử lý cũng cần đợi đến đằng sau có năng lực lại nói như vậy đằng sau từ vọng chung quanh mộng cảnh không gian dần dần thắn đi trong hiện thực đã là lúc chạm vào tối từ vọng miễn cưỡng chống lên thân thể của mình cho dù đã rời đi sinh tử môn trên hồn phách đau đớn lại như cũ tồn tại ở trên thân phản phất loại kia bị từng chút từng chút gặm c ắ n thôn vệ cảm giác đã lạc ấn tại trên thân thể giang giác phúc to lớn đau đớn từ trên thân thể chuyển đến tự vọng bị đột nhiên xuất hiện đau đớn kích thích kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất chỉ có thể miễn cưỡng bị một chân trên đất vực này đau đớn cùng sinh tử môn bên trong bị ứ hồn thôn vệ cảm giác không khác chút nào tự vọng cơ hồ tưởng rằng chính mình còn tại sinh tử môn bên trong mà trước đó hết thể chẳng qua là trước khi chết h u y t ư ở n g mất quá cũng may rời đi chính là rời đi ước chừng qua một canh giờ thời gian tự vọng đau đời m i ễ n cưỡng chậm một hơi sau từ vọng từ từ đứng lên chầm mặc một lát sau trực tiếp giật ra y phục của mình t ú i đầu xuống nhìn chăm chú thân thể của mình một lát sau từ vọng cầm lên một khối gương đồng mượn mặt kính cái bóng c h i t để thấy rõ thân thể tình huống chỉ gặp từ vọng thân thể nửa người trên giờ phút này bị một cái đen kịt tương tự nghiệt long hình xăm cơ hồ hoàn toàn b à o t r ù m nghiệt long to lớn phần miệng tham lam mở ra không chút nào che giấu hướng ngay từ vọng ngực trái tim phương hướng cùng lúc đó một đạo cảm mộ tại từ v ọ n trong đầu hiện lên mà ra sau một khắc từ v ọ n đối với một cái lưu phái lý giải chính thức nhập môn thực cũng là tại lúc này t ừ vọng thấy được nửa người trên n g miệt long hình xăm có chút núp ních long khẩu hướng phía trái tim vị trí càng gần mấy phần cô thụ vệ thân khổ độc hưởng sát sinh ăn đây là một phần quà tặng cũng là một phần b ù a đòi mạng đồng thời t ừ vọng cũng nhìn thấy trong mặt kính trong cái bóng b ố n nên nên thiếu niên còn mang theo non nớt khuôn mặt giờ phút này lại tóc mang tới màu s á m trắng thậm chí hai mắt hốc mắt đều hơi hạ xuống cả người hiện ra một bộ vẹ dán mua bộ dáng t ừ vọng tuổi thọ thiếu đi trọn vẹn ba mươi năm người sông say lục chuyển tự trùng tiên cổ hồn ăn mộng ba đạo cổ trùng sử dụng như thế nào không có chút nào tiêu hao một lần sinh tử đi bị mất ba mươi thọ ha ha tư vọng luôn g xuống gương đồng lại lần nữa mặc x o n g trên người quần áo chỉnh lý tốt tự thân đổ vào sau mở rộng bước chân rời đi tự quán lúc chạm vào tối sắp ngày đêm thay đổi tư vọng một thân một mình đi lại rời đi phú giả thành mua đổi lấy vật liệu mục đích đã đ ạ tới t tự nhiên là muốn rời khỏi nơi đây tiến về mục tiêu kế tiếp con người khi còn sống chính là từ truy đổi một mục tiêu hoàn thành mục tiêu kia sau đó lại đi hướng mục tiêu kế tiếp quá trình sinh mệnh không chỉ liền không đình chỉ cho nên tử vọng cũng sẽ không đình chỉ trong núi phía trên tử vọng sau l ư n g phú giả thành nhìn qua đã lộ ra nhỏ bé cho dù là cỡ lớn làng xóm chỉ cần đứng được đủ cao vậy liền có thể tùy tiện nhìn một cái không s ó t gì xa xa xa gió nhẹ quét tử vọng chung quanh trên cây cối cảnh lá bị gợi lên sau một khắc tử vọng có chút đưa tay ngân quang chật phá đao quang kiếm ảnh vô thanh vô tức tử vọng chung quanh ba trăm mét cây cối đều bị đao kiếm chi khí cắt chém vì từng khối mảnh vỡ mà những mảnh vỡ này bên trong cũng bao hàm một tia vết máu chuẩn xác mà nói là bốn cỗ đã trong nháy mắt bị chặt đến phá thành mảnh nhỏ cổ sư thân thể bốn cái cổ sư vừa đối mặt liền đột từ ba vị còn x u ấ t lại cái cuối cùng am h i ể u phòng ngự cổ sư còn treo m ộ t hơi chính bạn phần hoảng sợ nhìn xem tự vọng k h u khua cụ khu. đừng đừng giết ta là giả bang l ó é lên ánh b ạ c đầu người rơi xuống đất giả ra lòng người nghi ngờ làm loạn muốn tại hợp tác đằng sau muốn không giữ lời hứa phản bội từ vọng tá ma giết l ử a phản bội liền phản bội đi không thủ tín liền không thủ tín đi trên thế giới này người nào cũng không phải đâu giả ra là mùng một như vậy từ vọng về sau có cần cứ làm mười lăm là được bất quá phản bội bất quá cơ cổ bất quá một chút gió s ư n thôi tà dương như máu ngày đêm phân trời từ vọng lẻ loi một mình đi trên đường đi tại chính mình quyết định trên đường d ư ơ n g như lòng vừa nghĩ từ vọng mỉm cười thuận miệng ngâm nói độc sĩ nhập v i ê n thâm vị chi thân tự phủ bình mệnh n a n chỉ thiên châu giai chiều quy h ả i sự nhất vi thanh bát hí l ã n g điên kinh hồng tư tán ngư đào tẫn duy hữu tàn p h ạ m ngạo t h ờ gian đợi cho thiên khai vân vụ tán chắp tay thẳng nhìn cười thương thiên chương một trăm linh một truy tung phục ma chương một trăm linh một truy tung phục ma ý của ngươi là ta đem trong khoảng thời gian này thật vất vả kiếm lời về tài nguyên cầm lấy đi xin mời bốn cái tứ chuyển cổ sư cứ như vậy toàn bộ chết vạn quý tầm á i giả quý hai mắt trừng trừng nửa kinh nửa giận nhìn xem một bên báo cáo tình huống thủ h ạ giận la giận tại tự thân nhiều lần chắc trở mượn nhất phương các sự kiện miễn cưỡng dùng dư luận đẻ xuống chính mình tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tìm kiếm ngũ chuyển số phận cổ trùng kết quả trôi theo dòng nước sự t ì n h sau đó phí hết tâm tư lấy tay đầu chỉ có một chút tài nguyên cầm lấy đi mướn mấy vị tứ chuyển cổ sư muốn cầm xuống người kia kết quả vẫn là đổ xuống sông xuống bi mà giận thì là giận tại chính mình chỗ thuê cái k i a bốn cái cổ sư bên trong khoảng chừng ba cái đều là tứ chuyển cổ sư mà cái này bốn cái cổ sư cứ như vậy bị giết vậy đối phương đến cùng là thực lực gì tứ chuyển trung dai hay là tứ chuyển cao dai có lẽ tại cổ tiên xem ra cảnh giới cỡ này bất quá là sâu kiến đánh lộn hoặc là giã cầu lẫn nhau cắn thôi nhưng là tại thế gian bên trong tứ chuyển cổ sư chính là tuyệt đối nhất lưu cao thủ người trong ma đạo tự nhiên là cũng không hẹn mà cùng có phần mạnh yếu cao thấp một chút tuổi trẻ ma đạo cổ sư t r i ể n lộ tài hoa cùng thực lực cảnh giới sau nếu là ở chính đạo truy nã vây quét bên giới còn có thể còn sống liền sẽ bị tự xưng là ma đạo tân tinh nguyên tắc trung nam cương công nhận ma đạo tân tinh người thứ nhất chính là tam vương núi c h i chiến bên trong tứ chuyển cao giai tù vì phương v i ê n mà nó chiến tích chính là làm thủ đoạn giết hết thiết ra bảy vị tam chuyển đến tứ chuyển cổ sư loại thực lực này chính là thế gian siêu cấp thế lực phía dưới cơ hồ không thể làm gì tồn tại giả quý giờ phút này cơ hồ là cháy đầu nát nợ thực lực sai biệt cũng đủ lớn tình h u n g giới cần suy tính cũng không phải là có thể hay không giải quyết hết đối phương mà là đối phương sẽ sẽ không có một ngày đột nhiên g i ế t đến tận cửa đem chính mình hại chết đại nhân đại nhân ngay tại giả quý càng nghĩ càng lo lắng hãi hùng thời điểm cửa p h ò n g bị một cái gã sai vật trực tiếp đẩy ra doa đến giả quý toàn thân khẽ r u t rút y theo bản năng còn tưởng rằng là có người g i ế tới t đồ h ỗ t trướng ai bảo ngươi t i ì n đến giả quý giận dữ tức giận mắng xông vào gã sai vật hơn phân nửa là vì che giấu chính mình bất an gã sai vật tại giả quý như vậy trách cứ bên dưới nhưng lại chưa lập tức tạp tội mà là thở không ra hơi tiếp tục mở miệng h i ệ n nhiên là gấp lập tức chạy tới lớn đại nhân thiết ra người đến ý của ngươi là vị t i ê u ma đạo tặc tử không chỉ tiềm nhập ngươi phú giả thành nhất phương các làm giữ làm hại ngươi tổn thất nặng nề sau đó càng là sát hại mấy vị tứ chuyển xuất thủ t ư ơ n g trợ nghĩa sĩ đúng vậy a đúng vậy a cái này ma đạo tặc tử có thể nói là tội ác cùng cực vô pháp vô thiên trong phòng khách giả quý sắc mặt bên trên hiển thị rõ vẻ mặt phẫn hận cùng ý lấy lỏng mà ngồi ở giả quý đối diện thì là hai cái thân mang k ỳ p h ụ n g trên quần áo có thiết gia gia huy cổ sư hai vị cổ sư một cái trên mặt mang sẹo lưng h ù n vai gấu một cái khuôn mặt non nớt bất cân đời hai vị thiết gia đại nhân à các ngài có thể nhất định phải vì phú giả thành chủ trì công đạo đem cái kia ma đạo tặc tử cách xa ta giả quý nói đến hết sức kích động cơ hồ đều muốn luôn tay ra bắt đối phương ống tay áo b ấ t quá tại đối phương băng lánh dưới tầm mắt hay là đã ngừng lại động tác ngươi nói cái kia ma đạo cổ sư hoạ loạn ngươi phú giả thành vậy ngươi có thể có đối phương hạ lạc manh mối cùng người kia đ ặ thù có có ta giả ra minh lộ điệp có thể phát ra hồn hương trồng ở cổ trùng bên trên hương này vô sắc vô vị lịch cựu di tân cái kia ma đạo tặc tử đánh cắp ta giả ra rất nhiều cổ trùng tự nhiên là bị r e o xuống hồn hương hai vị đại nhân muốn tra án giả m ẫ i tất nhiên toàn lực tương trợ chỉ cầu hai vị đại nhân nhất định phải đem cái kia l a m thiên tặc tử cho cách xa ta là đêm phú giả thành nội trong khách sạn ban ngày cái kia hai cái thiết gia cổ sư giờ phút này chính sánh vai đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ nhìn xem phú giả thành cánh đêm một lát sau cái kia tuổi trẻ non nớt thiếu niên cổ sư trước tiên mở miệm ban ngày cái kia giả quý miệng đầy mê sảng luôn miệng nói là toàn lực tương trợ kết quả lời nói ra đều là ăn nói địa chuyện ai nhanh chóng ngươi nghĩ đến nhiều lắm được xưng là thiết tấn tật thiếu niên bên người cao lớn mặt sẹo cổ sư mở miệng đắp lại ngữ khí là cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt ôn hòa như thế nào nghĩ quá nhiều thiết trước người ta đều rõ ràng cái kia giả quý trên thực tế chỉ là muốn chúng ta đi đổi bắt kia cái gì làm tiền trên bản chất chính là muốn muốn chúng ta tranh thủ thời gian rời đi thiết tấn tật nói đến chỗ này mày ngăn lại hiển nhiên là đối với bị thái độ như thế đối đãi lòng sinh bất mãn nghe nói lời ấy thiết trước bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về hướng thiết tấn tật ngươi đã nhìn ra giả quý muốn để cho chúng ta tranh thủ thời gian rời đi vậy ngươi nhưng có biết hắn vì sao muốn làm như vậy cái này thấy được thiết tấn tật nhất thời không biết trả lời như thế nào thiết trước bất đắc dĩ lắc đầu hôm nay ta tại phú giả thành nội nghe nóng một chút tin tức giả quý trong miệng nhất phương c á t trên thực tế là thuộc về hắn huynh đệ giả phú nhất phương c á t cho dù có tổn thất tổn thất cũng là hắn huynh đệ mà không phải hắn mà lại ta còn nghe được mấy ngày gần đây nhất phương cắt xảy ra chuyện sau là giả quý lây danh nghĩa của mình bình phục tổn thất mà kết quả chính là hiện tại giả quý tại giả trong nhà phong bình vô cùng tốt nghe nói lời ấy thiết tấn tật lông mày nhữ lại ý của ngươi là nhất phương các sự cố trên thực tế là giả quý phía sau thao tác cái kia cái gọi là lam thiên trên thực tế cũng chính là giả quý bộ hạng nếu như là bộ hạng như vậy giả quý liền sẽ không để cho đối phương thoát đi phú giả thành chia của không đồng đều hoặc là muốn tá ma giết lừa đối tượng hợp tác càng có thể có thể một chút bất quá một ngày điều tra thiết trước liền trên cơ bản thấy do phú giả thành trước đó phát sinh thế cục cái này nhìn như vừa mãng nam nhân trên thực tế kinh nghiệm lao đạo tàn nhẫn cái kia nếu là như vậy lời nói cái kia giả quý không phải liền là cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng hắn ở đâu ra lá gan thiết tấn tật nghe được thiết t r ư ớ c phân tích sau trong nháy mắt liền tức giận lên đầu quay người liền muốn muốn tìm giả quý đòi hỏi thuyết pháp nhưng mà hắn vừa định động tác liền bị thiết t r ư ớ c ngăn cản nhanh chóng ngươi cảm thấy giả quý nói thật có trọng yếu không như thế nào không trọng yếu chúng ta tra án hắn lại như vậy che lấp chẳng phải là đem chúng ta thật là đến tra án sao thiết trước đánh gãy thiết tấn tật lời nói bất đắc dĩ lắc đầu không chúng ta cũng không phải tới tra án chúng ta là đến h ư u thành tích nói đến đây lần thiết trước thở dài một hơi nhẹ nhàng vô vô thiết tấn tật bà bay nhanh chóng ngươi là thiết gia tám đại thiếu chủ một trong cũng là tuổi tác nhỏ nhất mấy cái nhưng là thời gian không đợi người a thiết ngược nam thiếu chủ bị thiết huyết thần bộ đại nhân mang theo phong phú tầm mắt di sinh thiếu chủ bị tam lão đại nhân xem trọng mặt khác thiếu chủ bọn họ trong khoảng thời gian này cũng ít nhiều có động tác mà nhanh chóng ngươi nếu là trong khoảng thời gian này không có cái gì đem ra được thành tựu cái k i a tất nhiên sẽ bị mặt khác thiếu chủ so đ ế n l à m đạm vô vọng a thiết trước nhìn xem sắc mặt có chút âm trầm thiết tất trong lòng cũng là bất đắc dĩ làm người hầu h ạ hán cùng chủ nhân quan hệ tự nhiên là có vinh cùng linh có nhục cùng lục mà tình huống dưới mắt bọn hắn quá cần có thể đem ra được công tích giả quý dâu d i ế m hắn chúng ta làm chuyện của chúng ta chỉ cần lợi ích không lẫn nhau xung đột hết t h ả đều không nên bị nhìn thấy quá nặng nhanh chóng a ngươi còn trẻ nhưng là hiện tại thời gian e o hẹp phải nắm chắc sau khi nói xong thiết trước lại quay người nhìn về hướng ngoài cửa sổ dựa theo giả quý thuyết pháp cái tia ma đạo l a m thiên khả năng có tứ chuyển cao dài chiến lược cùng ta tương đương chúng ta tiến hành bổ trí bằng vào chúng ta nhân thủ hay là có rất lớn sát xuất cầm xuống thiết trước khen nắm lại quyền trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén phản phất để mắt tới con mồi t h i ế tương di sinh thiếu chủ cũng ở phụ cận đây chúng ta nếu là chậm chạp bất động liền dễ dàng bị cất trước cho nên đêm nay liền lên đường thôi một cái tứ chuyển cao giai ma đạo tạ tử đầy đủ thiếu chủ ngươi tại thiết gia bộc lộ tài năng